là anh sửng sốt một cái này tựu thông quan còn có chút chưa hết thòng thèm căng thẳng kích thích kết thúc chiến đấu phải quá nhanh để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị bất quá hồi ức một cái hắn xác thực đã chiến đấu thời gian rất dài từ xế chiều vẫn chiến đấu đến rồi đêm đen chỉ là đã hoàn toàn chìm đắm tại loại chiến đấu này trong trạng thái vì lẽ đó hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi qua thậm chí còn có chút hoài niệm cái kia loại cơ mạch đau thoải mái r ấ t chóc vui vẻ lúc này thanh tính lại mới cảm giác được toàn thân đau nhức hầu như ngay lập tức sẽ muốn ngã ngồi xuống đất liền mạch đau đều không cầm được đương nhi Theo nói cách khác hệ chiến mã cùng y vũ bá khí áo giáp tự đều cùng chính mình vô duyên đã biến thành danh chính ngôn thuận pha lê đại pháo rất nhiều du h í tuy rằng đều quảng cáo dùng ben nhẹ giáp một tờ giấy trọng giáp giấy chiết khấu nhưng mặc giáp cùng không mặc giáp vẫn là có bản chất khác biệt thất phu người chơi dùng đi bộ không giáp đổi lấy toàn bộ mặt tăng cường thứ hai tại thời gian nhất định bên trong có thể không lọt vào mắt ba lần trước thương tổn tiếp tục duy trì trạng thái toàn thịnh điểm ấy cũng tương đương hữu dụng tuy rằng có thể thu được phải thất phu thân phận người chơi đều trải qua cái này thí luyện bản thân đều có đánh ra không bị thương năng lực nhưng dù sao người có thất thủ ngựa có thất đề thí luyện bản sao bên trong cũng có thể vô hạn làm lại uy tự giả trong viễn trinh nhưng là chỉ có một lần sống lại cơ hội Bạn không cẩn thứ ậ ba đối với chém bộ loại binh khí cán dài loại binh khí độ thuần thục cực lớn tăng lên trên bởi vì thất phu không thể cưỡi ngựa vì lẽ đó trời sinh tay tự ngắn vì lẽ đó đối với này hai loại binh khí tăng cường đối với thất phu người chơi tới nói vừa phù hợp lại thực dụng hơn nữa mạch đao đồng thời phù hợp chém bộ loại binh khí cùng c á n giải loại binh khí định nghĩa có thể thu được phải song trọng tam phúc nhất định chính là cho thất phu người chơi đo ni đóng giày vũ khí từ chuyên môn t i ê n phu đến nhìn thất phu thân phận cùng cơ sở thân phận cũng có thể sản sinh tốt phối hợp v õ tốt người chơi cũng không cần nói thích khách người chơi có thể lợi dụng ba lần thương tổn không nhìn đặc tính đến tiến hành tuyệt mệnh ám sát tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công du hiệp người chơi cũng có thể lợi dụng chính mình thân pháp linh hoạt lánh chuyển xê dịch đặc tính đánh ra rất nhiều không bị thương phân khích thao tác đương nhiên thất phu thân phận so với kỵ binh thần cơ này hai loại phụ thuộc thân phận đúng là cũng cũng chưa hề hoàn toàn nghiền ép chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ kỵ binh có thể khoác giáp hơn nữa có thể cùng chiến mã gánh vác thương tổn tính cơ động cùng dung sai suất càng cao hơn thần cơ người chơi có thể tu đồ vật dùng thần cơ hộp mang theo pháo còn có thể để khí giới trục chặt xuất hạ thấp nói tóm lại thất phu thân phận tính là cho những thực tại kia không nghĩ c ư i n g ử a cũng không nghĩ làm thợ thủ công người chơi một loại lựa chọn khác mà tại trải qua lần thí luyện này phía sau la anh đối với cái thân phận này lý giải cũng càng thêm k ắ c sâu thất phu danh tự này hiển nhiên là bắt nguồn từ ở thiên hạ hư vong thất phu hữu trách câu nói này lý cao lăng tại trận bên trong hô to quốc gia khuynh nguy lấy thất phu mà mạo hiểm người làm tự cao lăng bắt đầu đây chính là một loại thiên hạ hư vong thất phu hữu trách tư tưởng an lịch sử loạn luôn luôn bị nhìn thành là lương t r i ệ u từ thịnh mà suy chuyển chết điểm cũng bị nhìn thành là cả hoa hạ từ thịnh mà suy chuyển chết điểm mà này càng h bao phủ toàn quốc náo loạn sở dĩ không có triệt để chung kết lương t r i ệ u làm cho cả hoa hạ đại địa càng nhanh hơn lở đất vào l ợ thế chính là bởi vì hương tích tự cuộc chiến bên trong quan quân lấy được then chốt thắng lợi Mà đương tích nhiên có thành mạch công, ộ c g với lý cao lăng người này khả năng không quá phù hợp bình thường thất phu định nghĩa dù sao hắn quá mạnh mẽ có thể nói hình người cao tới tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với nhưng tần khai vân tướng quân cũng không phải thông thường kỵ binh nga vì lẽ đó bất luận là tần khai vân vẫn là lý cao lăng bọn họ đều là nảy loại phụ thuộc thân phận bên trong đỉnh cao nhất tồn tại loại thân phận này cũng không phải là tại cường điệu làm cho tất cả mọi người đều trở thành tần khai vân cùng lý cao lăng mà là phải lấy bọn họ làm ương truyền thừa loại tinh thần này phát triển loại chiến thuật này được rồi có thể an tâm đi qua cửa lương thái tông b ả n sao lấy được cái thiên phú này phía sau l à anh cảm giác được sức chiến đấu của chính mình có lớn bay và mạnh lần này lại đi đánh lương thái tông b ả n sao có lẽ có thể có hoàn toàn không giống nhau biểu hiện lương thái tông phong cách chiến đấu là người mặc trọng giáp c ư ớ i ngựa bàn cung mà tại hắn bình định thiên hạ trong quá trình kỵ binh cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu như la anh đi vào phía sau mỗi chiến nhất định lõa l ộ trên người đem kỵ binh đối phương chém phải liệng sừng đây cái kia hình tượng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy ngoại hạng thời gian một tuần nháy mắt trôi qua đang sốt sáng kích thích đấu võ phía sau mười người danh sách ra lò rất nhiều người chơi đều là từ sau hướng về trước nhìn phía sau danh sách so với trước mặt càng để người chú ý lần này mạnh nguyên dĩ nhiên bạo phát lớn lấy được người thứ chín thành tích tốt các người chơi r ồ n dập cảm thái mạnh nguyên vẫn là rất có thực lực tuy rằng tại những hắn kia không am hiểu thí luyện bên trong chị có thể lấy phải mấy chục tên thành tích phản phất có chút phai mở mọi người chỉ khi nào gặp phải hắn am hiểu thí luyện là có thể lại lần nữa đuổi theo tới đứng thứ nhất là Triệu Hải Bình. hiện nhiên hắn phong cách tác chiến cùng lương thái tông phù hợp nhất hơn nữa hắn chỉ huy quân sự năng lực ở người chơi bên trong cũng là khá cao cho tới phía sau cũng có sở ca lý hưng ơ vận hoác vân anh h ạ n h ư ợ c lăng trở mặt quen mà trong này cũng có một bộ mặt l ạ hoác chính là la anh chân chính quy tự giả trong không gian các người chơi hàn huyên một phen phía sau chính thức bắt đầu quy hoạch đối với lần này trung cực thực tập tiến công chiếm đóng sở ca vẫn là giống như thường ngày cho các người chơi riêng phần mình phân phối nhân vật chỉ là tại nhìn thấy có thể phân phối vai tồn danh sách phía sau bao quát sở ca ở bên trong các người chơi đều sửng sốt một cái bởi vì tại danh sách này bên trong không có tần vương không phải không thể đóng vai là ép căn tự không có trước bản sao bên trong tuy rằng cũng có thịnh thái tổ đ ạ n tướng quân đặc thù như vậy anh linh các người chơi không có đóng vai nhưng các người chơi là không nghĩ đóng vai mà không phải không thể đóng vai các người chơi cảm thấy phải này loại anh linh nên bảo lưu chân thật lịch sử hình tượng chính mình cần phải đóng vai cái khác nhân vật đi đánh trợ thủ nhưng lần này trong danh sách ép căn không có tần vương nói cách khác lần này trung cực thí luyện bên trong cũng không có tần vương nay để rất nhiều người chơi đột nhiên không kịp chuẩn bị không có tần vương cái kia thế thì còn đánh như thế nào nguyên bản cho rằng cùng tại tần h vương cái mông phía sau gọi sáu trăm sáu mươi sáu liền được làm sao đây chúng ta mất đi có thể không chỉ là một đỉnh cấp a giờ cờ vẫn là một cái cất bức khích lệ v ầ n g sáng tự mang mãn cấp trào phúng cùng né tránh mở tờ đỉnh cấp chỉ huy a này này này gì em sao du hí ra bụt u thần vương làm sao không rồi các người chơi nhất thời thất vọng thiền công truy tinh mộng tưởng tan b ỡ vẫn là sở ca nhất trước tiên tỉnh táo lại bắt đầu động viên mọi người được rồi mọi người đạm định một ít khả năng đây chính là cho khảo nghiệm của chúng ta mọi người đều biết cái kia trong đoạn thế toàn bộ lương triều trên căn bản đều dựa vào tần vương một người ca gì mà chỉ cần có tần vương tại cường đại dương nào đối thủ đều không đáng để lo hiển nhiên yêu ma cũng minh bạch điểm này vì lẽ đó dùng một ít thủ đoạn che đậy tần vương tồn tại chúng ta lần này có thể đi vào mười người trên thực tế chính là dùng mười người để đền bù tần vương tác dụng phen này phân tích phía sau mọi người mới dần dần đ ạ m quyết định cũng tiếp nhận rồi như vậy giả thiết mười người lấy đời tần vương t ầ n tuy rằng vẫn cứ nhất định có tính kiêu h chiến nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tốt vậy thì phân phối nhân vật đi mọi người nhìn về phía có thể chọn nhân vật lit nha lit n h í rất nhiều nhưng trên căn bản đều là lương triều thế lực người như đậu kiến đức vương thế sung tiết cử l ư u vũ chu t r ờ chút thế lực trên căn bản đều không có nay cũng hợp lý nếu như này chút người có thể chọn mười cái người chơi trực tiếp một người chiếm một cái thiên hạ tốc độ ánh sáng tự bình định rồi hoàn toàn sẽ không có bất kỳ chiến sự nhưng lương triều thế lực này chút người cụ thể làm sao phân cũng khó nói sở ca trước tiên yên lặng mà lấy ra đệ nhất chương thẻ căn cước bài lương cao tổ mà những thứ khác người chơi nhưng là đồng loạt nhìn về phía mạnh nguyên mạnh nguyên nhất thời n g ạ lời a lại là ta sao sở ca mặt mỉm cười người thích hợp nhất hiện nhiên lương cao tổ là tuyệt đối không thể sao lãng một người hắn vẫn tại trường ăn đ ợ i nhưng nếu như bỏ quên hắn còn thật không được dùng hư việc nhiều hơn là thành công đến hình dung lương cao tổ còn không tính thật oan buồn hắn người này không tín nhiệm ngoại trừ tôn thất ở ngoài bất luận người nào hơn nữa đặc biệt yêu thích giết hàn g còn yêu thích đập loạn đánh người thủ hạ kỳ thực lấy lý tính tài năng cũng là đủ để bình định loạn thế có thể lương cao tổ năm lần ba phen muốn giết hắn nếu không phải là tần vương bảo đảm lý tính chết sớm mà như hổ lao quan một trận chiến tần vương sức dẹp nghị luận của mọi người lấy ba n g h n năm trăm c ơ i đi nên chiến đấu kiến đức đại quân cũng có một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ hắn là lương cao tổ nhí tử biến thành người khác làm như thế lương cao tổ sớm nổi dóa nếu như lương cao tổ không k h ô n g chế được lời rất có thể tại này chút các người chơi đại triển quyền cước thời điểm cản trở thế nhưng diễn lương cao tổ chỉ có thể tạo được ổn định hậu phương tác dụng trên căn bản không có ra trận g i ế t địch cơ hội vì lẽ đó người chơi khác đều không gỡ nhân vật này mạnh nguyên có chút bất đắc dĩ、oh, gặp, giao cho ta đi chương ba trăm hai mươi chín nhân vật phân phối lương cao tổ ứng cử viên xác định phía sau sở ca lại lần nữa đưa ánh mắt về phía nhân vật của hắn rất nhiều nhân vật bên trong sở ca liếc mắt liền thấy được trong này có một phi thường đặc thù tồn tại đây là hắn đưa tay đem tấm này nhân vật thẻ bài chọn đi ra mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung lại đây phát hiện đây là xem ra chỉ có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên thân hình g ầ y gò sắc mặt vàng như nghệ giống như là một bệnh ứng tử nhưng tại nhìn thấy hắn bảng tên phía sau mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh vệ vương vị này vệ vương trong lịch sử không nổi danh nhưng đang diễn nghĩa trong tiểu thuyết nhưng là tương đường có tên hắn nguyên danh vì là huyền phách nhưng diễn nghĩa tiểu thuyết đem tên của hắn đổi thành nguyên bá trên thực tế hắn tại tấn dương khởi binh trước i ự u đã tào yêu thưởng thọ một ư ơ i năm tuổi sau võ đức năm đầu lương cao tổ thành lập lương triều mới đưa hắn truy phong vì là vệ vương thụy sưng làm an mà đang diễn nghĩa trong tiểu thuyết nhưng là bịa đặt hắn nâng kim sư lên điện bị tiền triều hoàng đế s ắ p phong làm tây phụ triệu vương tiểu đoạn nhưng nếu ở trong game bị gọi là vệ vương hình tượng này hiển nhiên vẫn là càng thiên hướng về chính sử sở ca nhạy cảm dắt được người này hẳn là khá quan trọng nhân vật chẳng lẽ nói bởi vì đã không có tần vương vì lẽ đó đổi một cái v tần vương cũng không phải là trực tiếp bị biến mất mà là cùng vệ vương thay đổi vận mệnh nháy mắt các người chơi sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào này người trẻ tuổi vệ vương trên người ở trong cái thế giới này tạo yêu người đã biến thành tần vương như vậy nguyên bản tạo yêu vệ vương tự có thể sống sót tự nhiên cũng là có thể tại phía sau phát huy tác dụng trọng yếu nay hẳn là sẽ không như diễn nghĩa bên trong miêu tả biến thái như vậy chứ các người chơi rất khó không thèm để ý điểm này dù sao vị này trong diễn nghĩa thật sự là quá biến thái thì người cao tới đều đã không đủ để hình dung diễn nghĩa bên trong hắn sử dụng một đôi nổi chống hủ kim truy bốn minh núi một trận chiến đánh bại mười tám đường phản vương hai trăm ba mươi vạn đại quân lại tại tử kim sơn một trận chiến một người đem một trăm tám mươi ba vạn đại quân giết phải chỉ còn sáu mươi lăm vạn loại tình tiết này trên căn bản liền tiểu thuyết huyền ảo viết ra đều có chút không quá hợp lý dù sao giả thiết bên trong hắn lại không biết pháp thuật một buổi trưa đánh chết hơn một triệu người hẹn hợp bình quân mỗi giây đánh chết năm mươi lăm người p h à m là tiểu học toán học đạt tiêu chuẩn đều không viết ra được loại kịch tình này nếu như các người chơi vai trò cái này vệ vương thật sự như thế c h â bỏ vậy này ỉ vào cũng sẽ không dùng đánh đi vào trực tiếp mở không, xong không thì xong rồi sao? nhưng hắn cần phải cũng không chỉ là cái xương g ầ y như que t u ổ i bệnh ư n g tử nói như vậy hoàn toàn không có là một m vai đơn độc bày ra giá trị sở ca cẩn thận nhìn nhìn vệ vương nhân vật chân dung phát hiện cái này vệ vương mặc dù coi như có chút g ầ y gò nhưng thân hình tựa hồ tương đối cao lớn hơn nữa hắn không có cưỡi ngựa cầm là một thanh số lớn chém ngựa kiếm xem ra cái này vệ vương giả thiết hẳn là một cái bộ chiến tướng lĩnh t â n vương là cung ngựa t h à n h thạo cưỡi ngựa thuật bắn đều là đương thời hàng đầu vì lẽ đó cái này vệ vương cựu vừa vặn ngược lại bộ chiến binh khí là đương thời hàng đầu có chút ý nghĩa các người chơi đồng loạt nhìn về phía la anh nhân vật này như là cho h ắ n chế tạo riêng một dạng a la anh là người thứ nhất qua cửa thất phu thực tập người chơi qua cửa ghi hình mọi người đều thấy cũng đều khiếp sợ ở hắn vung vẩy mạch đao lúc tư thế vai hùng nhất định chính là lý cao lăng t à i thế hơn nữa hắn đấu pháp cùng hoác vân anh còn có rõ ràng khác nhau hoác vân anh là du hiệp người chơi trước qua cửa du hiệp thực tập thời điểm đã từng trải qua thể hiện ra tốt kiếm pháp nhưng hắn đấu pháp càng thiên hướng về l u ậ n võ chiêu thức n h ẹ linh bộ pháp linh hoạt từng chiêu từng thức đều tinh diệu tuyệt luân nhưng la anh nhưng là càng thêm thiên hướng về quân sự đấu pháp chiêu thức thẳng thắn thoải mái chiêu chiêu trí mệnh la anh tự nhiên cũng là việc nghĩa chẳng từ. h á n thất phu chuyên môn thiên phú cùng nhân vật này hoàn mỹ phù hợp vậy thì giao cho ta đi bất quá ta lần thứ nhất đánh trung cực t h í luyện chỉ có thể nói làm hết sức rất nhanh từng cái từng cái nhân vật bị chọn lựa ra phân phối cho những thứ khác người chơi thái tử là một cái rất trọng yếu nhân vật hắn nhiệm vụ chủ yếu là lưu ở phía sau bảy mưu n g h ị kế an bài lương thảo đồng thời cũng có thể làm nhất lớp bảo hiểm bảo đảm thành trường a n an toàn trong lịch sử thành trường a n trên căn bản không có gặp phải từng chịu đựng trực tiếp công kích nhưng đây cũng không có nghĩa là trường ăn cựu có thể gối cao không lo đậu kiến đức nếu quả như thật thải nạp lăng kính ngữ kế vậy hắn là có thể vòng qua hồ lao quan từ hà đông đi đánh thành trường an mà tại trung cực thí luyện bên trong bất kỳ đột phát tình huống đều có khả năng phát sinh không thể không đề phòng vì lẽ đó nhân vật này từ sở ca tự mình trên sở ca có thể cùng mạnh nguyên phối hợp bảo đảm hậu phương vững chắc bảo đảm lương nói thông vạn nhất thật sự có quân địch đánh tới thành trường an dưới hai người bọn họ cũng không cần đại quân v ề cứu chỉ cần chỉ huy thành trường an quân bảo vệ cũng đủ để ứng phó sau đó chính là tề vương cái này ứng cử viên cũng không có quá đại trách nghị trực tiếp giao cho triệu hải bình đã không có tần vương nhất định phải có một người tại chỉ huy tiền tuyến chiến đấu bao quát vệ vương ở bên trong rất nhiều tướng lĩnh chủ yếu vẫn là sông pha chiến đấu chấp hành các loại chiến thuật cần một cái người tâm phúc mà triệu hải bình hiển nhiên thích hợp nhất tề vương sức chiến đấu tuy rằng không bằng tần vương nhưng cũng coi như là cung ngựa thành thạo cưới ngựa thuật bắn thương thuật tuy rằng không tính đứng đầu nhất nhưng đều quá phải đến triệu hải bình đóng vai tề vương vừa có thể lấy tại chỉ huy tiền tuyên chiến đấu lại có thể sông pha chiến đấu xoay chuyển chiến cuộc phía sau chính là nguyên thuộc về thiên sách phủ một ít mánh tướng bao quát bất trị kính đức tần thúc bảo chính biết tiếp này ba tên hộ tướng đ a đỉnh đỉnh nhưng g g diện n ĩ a t r tại i cái coi ể u thuyết, thể này cũng là có đ chính sử bên trong vất trị kính đức cùng tần thúc bảo đều là đương thời đứng đầu nhất kỵ binh tướng lĩnh cá nhân vũ dũng có thể nói dung quan tam quân mà chính biết t i ế t sức chiến đấu tuy rằng không bằng bọn họ cũng tuyệt đối không kém ba người này sở ca phân biệt giao cho phản tồn hoác vân anh cùng lý hưng vận p hơn a n tôn thuộc về mang thiện thuộc trường t phu, về mà lại ư g thuật, h để ắ n đóng v a i vất c hoát ỉ kính đức rất thích hợp. h đức rất n Hồng Thúc vân n đóng trình rằng không tính đặc biệt cắt, nhưng hai vị này đều là nhất đặc vững vai vị biết tiết hai tuy đều cắt, định là vàng muốn ở người chơi trong tay nhân vật. Hơn n ữ anh Hoác v â a n cùng lý hồng v ậ n sức chiến đấu cũng không tệ thêm vào các loại thiên phú gia trì nhất định có thể phát huy rất tác dụng lớn mà ba người còn lại phân phối nhân vật t i ể u có chút khó khăn ba người này theo thứ tự là hạ ngược lăng lý d u d ị c ù n g lục hằng hạ n g ư c lăng là phi thường đứng đầu thích khách người chơi tuy nói trò chơi này cũng có thể đổi họ đường đóng vai nhưng đại bộ phận người chơi đối với chuyện như vậy đều tương đối chống cự cùng bãi xích h ạ n h ư ợ c lăng cũng không ngoại lệ nếu như có thể nói nàng vẫn là càng nghiêng về đóng vai nữ tính nhân vật lục hằng là văn sĩ người chơi đồng thời hắn năng lực đánh lộn cũng không tệ chỉ có điều giới hạn ở phạm vi nhỏ không hạn chế đánh lộn nếu như ra chiến trường lợi tự không nổi tác dụng quá lớn cho tới lý duy dịch lực chiến đấu của hắn là yếu nhất cái này kiến trúc chuyên nghiệp đại lao tại quy tự giả thành nét trong quá trình kiến tạo phát huy tác dụng cực lớn theo lý thuyết bình thường hắn là rất khó vọt vào trung cực thí luyện bảng xếp hạng nhưng lần này có thể là nhân phẩm bạo phát dĩ nhiên gắng gượng xâm nhập m ộ ư ơ i vị trí đầu làm sao an bài mới có thể phát huy ba người bọn họ hiệu quả tốt nhất cũng để sở ca rất là nhức đầu một phen bất quá sở ca dù sao rất thông minh rất nhanh liền từ đông đảo nhân vật bên trong lấy ra ba cái từng cái phân phối đi ra ngoài lục hằng đóng vai ngụy trưng hạ n h ư ợ c lăng đóng vai đồng bằng công chúa mà lý duy dịch nhưng là đóng vai diêm lập đức này trong ba người các người chơi chỉ đối với ngụy trưng ấn tượng tương đối sâu dù sao đây là sau đó lương thái tông mười phần nhờ vào văn thần cho tới đồng bằng công chúa cùng diêm lập đức rất nhiều người chơi đều hoàn toàn không có khái niệm sợ ca nhưng là kiên nhẫn cho mọi người giải thích lương t r i ề u đồng bằng công chúa là lương cao tổ thứ ba nữ cùng thái tử tấn vương vệ vương tề vương trở là một mẹ xuất gia vì lẽ đó rất được sùng ái nàng sáng suốt đảm lược hơn người từ nhỏ g à cho cử thiệu sau lương cao tổ tại tấn dương khởi binh thời gian nàng tụ lại quan bên trong hào kiệt phát động ti trúc khởi binh thống lĩnh lương tử quân kiến công lập nghiệp cũng cùng tần vương tại vị hà bắc bờ hội sư cộng đồng công phá trường an có thể nói nàng tại lương t r i ề u thành lập trong quá trình phát huy mười phần tác dụng trọng yếu nhưng gây dựng sự nghiệp sinh hoạt thường ngày trú bên trong nhưng chưa nói thêm vì lẽ đó nhân vật này nếu như có thể biết cách lợi dụng có thể để cho chúng ta sơ kỳ đi phải càn thuận cho tới diêm lập đức tác dụng càng lớn hơn đệ đệ của hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh lương triều họa sĩ、si、diêm lập bản diêm lập đức từ võ đức năm đầu bắt đầu t i ể u tại tần vương phủ nhậm chức sâu bị tín nhiệm trọng yếu hơn chính là hắn là cái kia thời gian đời trọng yếu nhất kiến trúc sư bao quát t r i ề u lăng ở bên trong lương triều hoàng đế lăng n g ụ các loại hành cung thành trương an tường chờ chút tất cả đều là từ hắn chủ trì xây dựng thậm chí tại lương thái tông chinh phạt cao câu ly thời điểm diêm lập đức cũng theo quân xuất trinh lúc đó l i u trạch vẫn một mảnh đầm lấy, Khó có trong này lương cao tổ thái tử tề vương vệ vương đồng bằng công chúa này chút trong hoàng thất tuyệt đối nhân vật trọng yếu đều tất cả nằm trong lòng bàn tay có n nữa tại n g n đầu ngụy t h ư n c ũ n g c ó t r ì n h biết tiết tần thúc bảo v ấ t chỉ kính đức như vậy võ tướng thậm chí còn có diêm lập đức kiến trúc như vậy đại sư hơn nữa tại ban đầu ngụy c h ư n g t r ì n h biết tiết tần thúc bảo v ấ t chỉ kính đức bọn người còn tại những thế lực khác bên trong nếu như có thể phối hợp phải khá hơn một chút làm tốt nội gián có lẽ có thể làm cho cả loạn thế càng thuận lợi bình địa định cho tới bây giờ các người chơi còn không rõ ràng l ắ m thông quan cụ thể mục tiêu là cái gì là thắng dưới hồ lao quan một trận chiến bắt song vương cơ bản đặt vững đại cục cựu coi như là thắng vẫn là muốn tiêu diện đội quyết mới coi như là thắng hay hoặc là cần muốn quản lý một đoạn thời gian quốc gia để lương triều giống như trong lịch sử đi về phía huy hoàng mới coi như là thắng này cũng c ó nói vì lẽ đó bọn họ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị sở ca cho mọi người đại thể nói các loại không đồng tình tình hình loại loại dự án bảo đảm tức liền tiến vào trung cực thí luyện sau mọi người không có cách nào sẽ liên lạc lại cũng có thể riêng phần mình dựa theo dự án đi làm tất cả đều chuẩn bị xong xuôi phía sau các người chơi riêng phần mình lướt qua cửa truyền thống tiến nhập trung cực thí luyện hay đến với nơi đây chỉ có l à n mới có ăn cũng là một q u y ể chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát Văn m i chương n h c ba trăm ba mươi nữ tướng khiêu khích lịch sử cắt miếng bên trong toàn bộ thế giới không ngừng tôi diễn b i ế n hóa cũng cuối cùng hình ảnh n ắ t quãng đại nghiệp m ộ ư ơ i ba năm đồng thời cũng là nghĩa yên tĩnh năm đầu dựa theo nguyên bản lịch sử lương cao tổ tướng x o á y binh tại một năm này mười một tháng đánh vào trường an cũng c ù n g lập đại vương vào chỗ cải nguyên vì nghĩa yên tĩnh cũng xa tôn nơi sâu xa giang đồ cũ đế vì là thái thượng hoàng mà tại nghĩa yên tĩnh hai năm ba tháng cũ đế bị giết lương cao tổ ý thức được cơ hội khó được liền tại năm tháng tiếp thu n h i n g ngôi thành lập lương triều đội nguyên vũ đức nhưng bởi tại này trong lịch sử tần vương đã tạo yêu vì lẽ đó lịch sử hơn nửa sẽ không lại giống như vậy phát triển trừ phi có cái khác lượng biến đổi gia nhập hoa cấp mạnh nguyên tại trong quân t r ư ớ n g tỉnh lại đầu tiên nghe đến bên ngoài tiếng mưa rơi hào hào cảm giác này khá giống là năm lúc phản cái đ ê m mưa kia đúng lúc này bên ngoài có người thông báo khởi bẩm đại tướng quân trưởng sử bùi tịch cầu kiến mạnh nguyên nguyên bản nghĩ không thấy nhưng nghĩ lại một nghĩ hành vi của chính mình vẫn là phải cơ bản phù hợp người bộ trí liền b đầu để hắn vào đi lúc này lương cao tổ còn không có co xưng ơ đế tấn dương khởi binh phía sau hắn thành lập phủ đại tướng quân tự xưng đại tướng quân mà thái tử lúc này nhưng là bên trái lĩnh quân đại đô đốc cho tới bên phải lĩnh quân đại đô đốc đương nhiên chính là tần vương chỉ có điều cái này vị mặt đã không có tần vương như vậy vị trí này rất có thể giao cho vệ vương cho tới bùi tịch hắn làm tấn dương khởi binh bốn nguyên nhu một trong lúc này địa vị tôn sủng tại phủ đại tướng quân bên trong được bổ nhiệm làm t r ư ở n g sử còn tặng tức nghe lương huệ công tại chân thật trong lịch sử lương cao tổ cùng hắn có thể nói là n ư u tầm n ư u mã tầm mã vẫn đưa hắn làm xong rồi t nhưng mạnh nguyên đối với hắn nhưng không có ấn tượng gì tốt bùi tịch ở trên sách sử ngoại trừ tấn dương khởi binh ở ngoài còn có hai cái nổi danh sự tỉnh một là phối hợp lương cao tổ gõ tần h vương hại chết tần h vương bản thân cùng vì là tấn dương khởi binh bốn nguyên mưu lưu văn tĩnh hai là tại lưu vũ chu sâm lấn thái nguyên thời gian lương cao tổ không muốn dùng tần h vương hắn s u n g phong nhận việc lĩnh binh đi vào kết quả một trận đưa cái lớn ngoài ra hắn đại nội chính phương diện tựa hồ cũng không có gì đặc biệt vượt trội công lao không nên nói công lao cũng chính là khuyến khích lương cao tổ khởi binh tạo phản cùng với tại lương cao tổ chuẩn bị tiếp thu nhường ngôi thời điểm cùng lương cao tổ hát n nhìn nhìn lúc này mưa to liên miên số ngày không tuyệt quân trung sĩ khí xa suốt mà quân ta lương thảo cũng sắp tiêu hao hết nếu như như vậy mang xuống sợ sinh biến loạn còn có thám tử tấu nói đột quyết cùng lưu vũ chu chính đang lưu đồ thừa lúc vắng mà vào đánh lén tấn dương vì lẽ đó quân ta lúc này như cùng tống lao thời kỳ sinh trưởng rằng co sợ sinh bất chắc không bằng rút lui t r ư ớ c binh trở lại tấn dương kiên thành chờ chỉnh đốn một phen phía sau lại tính toán sau mạnh nguyên trong lòng ha ha nguyên lai lắc lư lương cao tổ lui binh đúng là ngươi là đi kẻ cầm đầu tìm được tại chân thật trong lịch sử lương cao tổ tại tấn dương khởi binh phía sau đánh tới hoa gấp kết quả tống lao sinh xuất tinh binh hai vạn tử thủ theo thành lâu mưa lương thận liền lương cao tổ quyết định trước tiên về tấn dương sau đó mới mưu đồ khởi sự là tấn vương tại bên ngoài doanh chướng mặt lớn tiếng khóc thét mới để lương cao tổ bỏ đi ý nghĩ này tiếp tục cùng tống lao sinh quyết chiến kỳ thực tế cục bây giờ hết sức rõ ràng lương cao tổ thủ hạ binh lính tuy rằng không ít nhưng đều là dọc theo con đường này thu phục quân lính tản mạn g căn bản là còn không có hình thành ra d á n g sức chiến đấu lúc này một khi lui binh nghĩ muốn có thứ tự lui lại đó là không có khả năng này chút quân lính tản mạn g nhất định sẽ tán loạn nói không chắc sẽ càng chạy người càng ít đến thời điểm tống lao sinh lại một truy kích coi như là thần tiên tái thế cũng c ó cứu đã sớm biết rồi tiêu chuẩn đáp án mạnh nguyên khẳng định không đến nỗi hồ đồ đến dẫm lên vết xe đổ hạn hướng về phía bùi t ị khẽ mịp cười được rồi ta biết rồi việc này quan hệ trọng lớn ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc thái độ mười phần thành、khẩn. bùi tịch một nhìn có hy vọng còn nghĩ nói thêm gì nữa nhưng bất chi bất giác đã bị đẩy ra doanh trướng ta nhất định sẽ suy nghĩ tỉ mỉ sắc trời tối rồi trưởng sử đi về nghỉ ngơi trước đi bùi tịch có chút mở mịt gãi gãi đầu tổng cảm thấy phải có chút không hiểu ra sao đuổi đi bùi tịch mạnh nguyên lập tức phái người đem lúc này tại bên người các người chơi tất cả đều gọi đi qua sở ca vai trò thái tử là anh vai trò vệ vương còn có hạ n h ư ợ c lăng vai trò đồng bằng công chúa tề vương lúc này còn quá tuổi nhỏ lưu tại t ấn dương quay đầu lại tự lập tức để người mang thư đem hắn gọi tới cho tới những người khác p h a n tồn vai trò bất chỉ kính đức còn tại lưu vũ chu quân bên trong hoác vân anh vai trò tần thúc bảo lục hàng vai trò n g ư y t r h ư n g lý hồng vận vai trò c h í n h biết tiết còn tại lý mật thủ hạ lý duy dịch vai trò diêm lập đức cũng còn chưa tới nương nhờ vào lương quân n à y chút người chỉ có thể chậm rãi liên lạc rất nhanh ba người đi tới trong danh o t r ư ớ n g bốn tờ lễ ơn h ì n nhau nợ nụ cười rất nhanh xác nhận thân phận của nhau để tất cả mọi người có chút kinh ngạc là vị này vệ vương đúng là vóc người cao lớn mặc dù coi như có chút xanh sao v à n vọn nhưng cũng tay dài chân dài khá có man lực xem ra sông pha chiến đấu sự tỉnh chứ hắn ra không còn có thể là ai khác sở ca triển khai hành quân địa đồ bắt đầu phân tích lần này hoa cấp cuộc chiến hắn cùng triệu hải bình tài năng quân sự đều là người chơi bên trong người tài ba lúc này nếu triệu hải bình không tại dĩ nhiên là từ hắn đến tọa trấn chỉ huy tống lao sinh trú đóng ở hoa cấp nếu như mạnh mẽ tấn công e sợ hiệu quả sẽ không quá tốt năm đó tần vương cũng không dám mạnh mẽ tấn công chỉ là tại thành dưới chỉ chỉ điểm điểm làm bộ rất xem thường đối phương muốn công thành d á n g vẻ mới dẫn phải tống lao sinh ra thành quyết chiến vì lẽ đó chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra mạnh nguyên nghĩ đến nghĩ vậy chúng ta cũng giống như tần vương tại thành dưới chỉ chỉ điểm, điểm lừa hắn đi ra sở ca lắc đầu không ta có biện pháp tốt hơn hoa c ấ c trong thành tống lao sinh đang ở trên tường thành nhìn về phương xa lương quân lúc này lương quân chính đóng quân tại thương nhân đồ bảo gần mấy ngày ưu ám mưa rơi liên miên mà lương quân đại bản doanh lại tại tần dương lương đạo viễn so với tống lao sinh dài hơn nhiều bởi vậy tống lao sinh đối với trận chiến này vẫn là rất có lòng tin lương quân có thể có lui binh dự định tống lao sinh hỏi bên cạnh hắn tướng lĩnh lắc lắc đầu không có bất quá lúc này bọn họ quân lương tất nhiên đã không nhiều lắm như là không thể tốc chiến sớm muộn cũng phải lui binh tống lao sinh mỉm cười vớt dâu một cái ha ha bên cạnh h i dựa vào tướng lĩnh vội vàng hành lễ tuân lệnh tống lao sinh vớt dâu thật giống hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay nhưng mà đúng vào lúc này hắn nhìn thấy xa xa thương nhân đồ bảo lương quân trong đại doanh đi ra một nhóm người ngựa đây bất quá là mấy trăm kỵ binh nhẹ hơn nữa xem ra trận hình cũng không xưng được trình tề càng thêm ngồi vương tống lao sinh cho rằng đối phương đều là một đám người ô hợp suy đoán chỉ thấy chi kỵ binh này nhanh chóng đi tới thành đông vừa vận t ạ i tống lao sinh mỹ mắt bên dưới hừ thấp như vậy kém kế du đ ị n h ta sẽ mắc l ử a tống lao s i n h xong toàn bộ không có xuất chiến dự định chẳng qua là mấy trăm kỵ binh mà thôi nếu như hắn thật sự mang binh ra khỏi thành những kỵ binh hạng nhẹ này tất nhiên sẽ nhanh chóng rời khỏi mặc dù đội kịp đánh thắng một trận cũng sẽ không có quá lớn ý nghĩa mấy trăm kỵ binh mà thôi đối phương cũng không phải tổn thất không nổi không cần thiết không cần thiết tống lao sinh xoay người chuẩn bị trở về nghỉ ngơi nhưng mà đúng vào lúc này một tên kỵ binh tướng l ĩ n h trực tiếp thúc ngựa hướng trước đi tới hoa c h ớ p thành dưới sau đó nàng đưa tay giơ roi ngựa đối với tống lao sinh lớn tiếng nói ra tống lao sinh ngươi dám ra khỏi thành cùng vợ ta quân một trận chiến sao tống lao sinh sửng sốt một cái lập tức hướng thành dưới nhìn lại hắn có chút một mực bởi vì vừa nay xác xác thực, thực là nghe được giọng của nữ nhân phía trên chiến trường làm sao sẽ có nữ nhân còn chưa kịp phản ứng phía dưới nữ tướng lại gọi nói bị một người phụ nữ lấp kín ở trong thành v á m ạ n ngươi tính là h ả o hẳn gì g chư vị tướng sĩ nếu tống lao sinh không dám đánh một trận còn không mau mau đưa hắn trói quy thuận hàng tống lao sinh nhất thời nổi trận lôi đình lẽ nào có lý đó đây là người nào bên cạnh tướng lĩnh đổi vội và nói tựa hồ đây chính là vị kia tụ hét g i ả i quan bên trong lý nương tử dựa theo chính sử ghi chép lương thái tông tấn dương khởi binh phía sau đồng bằng công chúa cũng tiến hành một loạt nhu tính nàng về đến gia tộc trang viên nữ giả nam trang đem địa phương sản nghiệp bán thành tiền cứu tế nạn dân rất nhanh chiêu mộ một nhánh mấy trăm người đội ngũ sau đó nàng liên tục chiêu hàng phụ cận quân khởi nghĩa thế như trẻ tre chiếm cứ nhiều hơn nữa kỷ luật nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh sau đó cùng tần vương hợp binh một chỗ diêm phần mình lĩnh quân tấn công trường an mà lúc này h ạ n h ư ợ c lăng vai trò vị này lý nương tử đã là có chút danh tiếng quân đội của nàng được gọi là nương tử quân uy danh truyền xa rất nhiều người đều xin vào chạy đi tới hoác ấp thành dưới h ạ n h ư ợ c lăng chửi ầm lên bên cạnh mấy trăm kỵ binh nhưng là cười ha ha trào phúng độ quả thực kéo căng tống lao sinh sắc mặt đỏ lên nháy mắt trên đầu lẽ nào có lý đó người đến l ta. Ta ấ không không nếu như là một cái t ta chiều cao tam thước cao lớn thô cạnh tráng hán tại thành dưới chửi bậy không thể nói hoàn toàn vô dụng đi nhưng tác dụng thường thường cũng là hết sức có hạn tống lao sanh song toàn bộ có thể cười ha ha tại trên tường thành làm bộ không nghe thấy các tướng sĩ tinh thần cũng sẽ không bị quá đả kích nghiêm trọng nhưng nữ nhân khiêu chiến nay tính chất cựu hoàn toàn bất đồng cổ đời là nam tôn nữ ti thời gian đời tại đại đa số tướng lĩnh binh sĩ trong mắt người phụ nữ đều chỉ xứng làm chiến tranh chiến lợi phẩm cái nào có cùng nam nhân cùng tiến lên b à n cờ trở thành kỳ thủ tư cách vì lẽ đó nữ nhân tại thành giới khiêu chiến nhục nhã trình độ tự nhiên bạo đồ biểu chỉ là đưa nữ nhân y phục phục này nhục nhã trình độ cũng rất cao thống chi là không dám nên chiến thật sự nữ nhân tống lao sinh cũng không thể nói hoàn toàn là bị phẫn nộ choáng váng đầu ó c hắn cũng biết nếu như tình huống như thế cũng không dám ra ngoài chiến đối với mấy phe sĩ khí chính là mười phần đà kích k h ổ n lộ vì lẽ đó hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể xuất chiến rất nhanh hoa c ốc trong thành bắt đầu rối loạn lên thành cửa mở ra tống lao sinh dẫn đại quân ra khỏi thành bắt đầu bãi trợ mà lương quân bên này cũng là dốc toàn bộ lực lượng dưới sự chỉ huy của sở ca các lộ lương quân xếp hàng chỉnh tề hàng ngũ mạnh nguyên t o a i trấn trung quân sở ca chỉ huy toàn cục mà đóng vai vệ vương l à anh nhưng là làm gương cho binh sĩ cho tới hạ nhược lăng lãnh đạo mấy trăm du kỵ binh tại nhìn thấy tống lao sinh ra chiến h ậ cũng không có lập tức rời khỏi mà là tới lui tuần tra tại một phía tống lao sống n g i nhưng mà nói ta nhìn này thủ lĩnh phản loạn thực sự là hồ đồ vốn là kỵ binh không nhiều tống lao sinh một tiếng lệnh hạ đại quân lao thẳng về phía mạnh nguyên nơi trung quân hắn nhánh đại quân này xác thực dũng mãnh tại chân thật trong lịch sử hắn lao thẳng tới lương cao tổ trung quân thái tử tại chỗ kéo khố rơi rụng ngựa dưới lương cao tổ cũng không có sức chống cự chính diện đã lờ mờ lộ ra tàn tác tư thế lực ở đây khẩn yếu bước ngoặt tần vương xuất lĩnh kỵ binh hương xuống sông đứt đoạn mất tống lao sinh quân đội này mới xoay chuyển chiến cuộc nhưng bây giờ không có tần vương đấu pháp khẳng định không giống nhau tiếng võ ngựa vung lên bụi mù tống lao sinh tiên phong kỵ binh đã áp sát lương quân quân trận một bên là kỵ binh một bên là bộ binh làm sao nhìn đều là tống lao sinh một phương chiếm cứ ưu thế nhưng mạnh nguyên cùng sở ca không chút nào không hoảng hốt bởi vì có la anh tại la anh hít sâu một hơi n ắ m chặt trong tay trả mã đao sau đó hắn manh hét lớn một tiếng đem nửa người trên áo giáp ném xuống đất bởi vì thất phu chuyên môn thiên phú là tại đi bộ không giáp trạng thái giới mới có thể phát động vì lẽ đó hắn không thể mặc áo giáp thế nhưng vừa lên đến tự không mặc tự không được khích lệ sĩ khí hiệu quả. mọi người chỉ có thể cảm thấy phải đầu góc ngươi có chút vấn đề sẽ không cảm thấy phải ngươi rất anh dũng nhất định phải phải ở trên chiến trường dựa theo trình tự hoàn thành trần y phục h ô to c h ờ một loạt thao tác mới có thể mức độ lớn nhất cổ vũ sĩ khí vệ vương thân hình c a o lớn tay dài chân dài nhưng cũng không giống như lý cao lăng là cái cánh tay cùng người bình thường bắp đùi gần như to máy nam vì lẽ đó lực uy hiếp có chút không đủ nhưng không liên quan bởi vì vệ vương trên người có hình xăm la anh cũng không rõ ràng ám xa tại sao phải cho cái này vị mặt vệ vương an bại như vậy một loại người bố trí nhưng cũng không đáng kể dùng tốt liền được lúc này hắn thoát dưới áo giáp Lóa、lộ l trên người h é t lớn một tiếng chư vị tướng sĩ vừa muốn nâng đại nghĩa cứu thương sinh lại h á có thể chiếu cố thân theo ta xông lên g i ế t d ứ t lời hắn lên trước một bước một thân một mình đứng tại c h ỗ có binh lính t r ư ớ c người trong tay chẳng mã đ a o hàn mang lộ t í tí t á c h t á c h phun đầy nước mưa bất kể là tống lao sinh quân đội vẫn là lương quân quân tốt toàn bộ đều kinh hãi đây là muốn ồn ào dạng nào l i ê n tống lao sinh đều có thể nhìn ra người này hiển nhiên chính là lương quân tiên p h o n g tướng lĩnh một tên tướng lĩnh hà có thể như vậy đặt mình vào nguy hiểm nếu như hắn có chiến mã lúc này còn có thể tại trong loạn quân chiến đấu một phen nhìn tình huống không tốt t i u phá vòng đ â y đứng phải dựa vào trước một điểm có thể thông cảm được có thể tại không có chiến mã tình huống d ư ớ i một khi vây hãm nghiêm trọng bị giết tiên phong chẳng phải là sẽ nháy mắt t ạ n vỡ nhìn đến đây tống lao sinh không từ phải vui mừng con s i ế t xông trước đem hắn chém giết một tên kỵ binh thúc ngựa lên trước trong tay trưởng thương hướng về la anh đâm tới mà la anh không có làm m g ự a hắn vẫn cứ an nhiên đứng tại chỗ đợi đến kỵ binh đã gần tại chấm thước hắn mới đột nhiên phát lực trong tay chạm mã đao xoay ngang vung chém tới、Phúc. tên kỵ binh này cảm giác được thấy hoa mắt trưởng thương tựa Hồ đâm Mà một giây s a nhưng rất hiển ấ y khô g nhiên tống lao sinh bên này kỵ binh cũng còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề bọn họ vẫn cứ hướng về lương quân hàng ngũ khởi xướng xung phong sau lưng la anh lương quân binh lính dồn dập dơ lên trường thường cùng tống lao sinh quân đội vật lộn nhưng dù sao lúc này lương quân còn chưa phải là về sau phủ binh tinh nhuệ mà chỉ là từ các nơi mời trào tới nghĩa quân cường đạo lưu dân chờ chút sức chiến đấu cao thấp không đều vì lẽ đó tại tống lao sinh quân chính quy một vòng xung phong tình hôn g dưới t i ể u đã mơ hồ có phạm vi nhỏ tháo lui dấu hiệu nhưng mà tống lao sinh nghĩ muốn thừa t h ắ n g xông lên nhưng căn bản không thể bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện cái kia l ó a lổ trên người cầm trong tay chả mã đao tiên phong tướng linh không chỉ có không có chết tại trong loại quân trái lại còn t à hữu xung phong như vào chỗ không người nếu không xông phá tiên phong như vậy tự nhiên cũng là sông không tới mạnh nguyên cùng s ợ ca phụ cận mà thấy cảnh này phía sau lương quân sĩ khí đại trấn anh dũng dành trước tại vũ khí lạnh trong chiến đấu n à y loại cá nhân vũ dũng đối với sĩ khí cổ vũ thật sự là quá rõ ràng rất nhiều m a n h tướng có thể lấy sức một người xoay chuyển chiến cuộc chính là bởi vì hắn biểu hiện toàn bộ mặt á p chế phe đ ị c h sĩ khí tăng lên phe mình sĩ khí mình giảm đối phương tăng bên liên giới chiến tranh kết quả mới phát sinh căn bản thay đổi toàn quân để lên sợ ca một tiếng lệnh hạ cũng không nhiều b ư ớ c b ư ớ c tới chính là một chiêu f 2 a đương nhiên cũng không thể thật sự như thế ngốc biết tại lương quân sĩ khí đại chấn toàn bộ mặt thời điểm tiến công hai ngàn kỵ binh cũng từ trên sườn núi vọ xuống tới mà xông lên trước chính là hạ n h ư lăng triệu hải bình vai trò tể vương còn tại tân dương tạm thời còn vô pháp lại đây vì lẽ đó những kỵ binh này bộ đội t i ể u toàn bộ đều giao cho hạ ngược lăng chỉ huy tống lao sinh không từ phải khiếp sợ bởi vì hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới cái này nữ tướng dĩ nhiên thật sự dám xuất chiến hắn nguyên bản cho rằng đây bất quá là lương quân phép khích tướng cái này nữ tướng tại thành dưới chửi bậy phía sau t i ể u lui xuống tựa hồ cũng chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng nhưng không nghĩ tới rút lui trở lại mới là vì đưa đến mê hoặc tác dụng mục đích thực sự là để tống lao sinh theo bản năng mà coi thường lương quân còn có như vậy một nhánh bộ đội kỵ binh cản bọn họ lại tống lao sinh lập tức tự mình mang người đ ó nhận hắn nhìn ra rồi lúc này chính diện chiến trường tuy rằng xuất ruột, nhưng còn chưa tới phải thua thời điểm có thể như quả hắn bị chi kỵ binh này cho từ bên trong các đức cái kia toàn bộ chiến trường t i h u sẽ lập tức tan vỡ đến thời điểm chính là thần tiên khó cứu trước tiên chém cái kia nữ tướng tống lao sinh một con ngựa trước mặt trong tay trường thương hướng về hạ ngược lăng đâm ra nhưng mà một giây sau hắn như nhìn g n thấy đối phương dĩ nhiên ở trên ngựa đứng lên nhún người nhảy một cái hạ ngược lăng vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường vào cùng sau đó thích khách t i ê n phú nháy mắt phát động tay trái tại tống lao sinh vai đầu thoáng đẩy một cái cả người cướp đến phía sau hắn truy thủ thật sâu đâm vào tống lao sinh khôi giáp trong khe hở tống lao sinh b ạ n b ạ n không nghĩ tới đối phương căn bản không theo động tác võ thuật xuất bài vốn tưởng rằng là cái chỉ phụ trách trào phúng kéo cựu hận sau đó lại cho rằng đối phương là cái tránh nhi bắt kinh kỵ binh tướng lĩnh có thể cuối cùng mới phát hiện nhưng thật ra là cái thích khách hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như s a o cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương ba trăm ba mươi mốt đứng đầu đề cử Ta thật không phải là ma thần từ trông bắt ma không phải ngóng là đ ầ u chế bá thế bá g i ớ i giải trí đô thị võ thuật t r đô võ u n g h o a nữ thần bộ ộ đ i đặc đại cuộc chiến trụng quật trư thiên mới thời đại kiếm tiên khởi sói mới kiếm i ệ u ta có một tòa thiên địa hiệu c ầ mươi đồ nữ p bốn năm cũng chính là võ đức năm đầu năm tháng trong thành là ạ dương vương thế s u n g chính tại phủ đệ của mình kiểm tra lúc này địa đồ tình thế cao mày Gần thời gian trong, năm bên trong, thiên nói thời một thể hạ có l bấp lúc này vẫn tính là tiền triều trọng thần vương thế sung đối với này đương nhiên là phi thường bất mãn bởi vì ai đều có thể nhìn ra quan bên trong làm ộ t khối thịt mỡ hắn tại lạc dương nếu như có thể lại chiếm cứ trường an lấy quan bên trong làm căn cơ lại lấy lạc dương hiện lên ở phương đông bình định thiên hạ độ khả thi đem sẽ gia tăng thật lớn nhưng là cũng không có biện pháp gì bởi vì lúc này hắn đang bị lý mật treo lên đánh căn bản vô lực đi quản quan bên trong sự tỉnh trên bản đồ vương thế sung tình thế có thể nói là cùng cùng nguy cơ năm nay ba tháng vũ văn hóa cập tại giang đô phản loạn giết tiền triều hoàng đế tin tức này chuyển đến lương cao tổ lập tức tại trường an tiếp thu nhường ngôi mà lạc dương bên này cũng không nhàn rỗi vương thế sung cùng đoạn đạt đến chờ sáu người cộng đồng đề cử cảng vương vì là tân hoàng niên hiệu hoàng thái lịch sử xưng hoàng thái chủ mà vương thế sung cũng bởi vậy được phong làm trịnh quốc công địa vị hiến hách đối với vương thế sung mà nói hắn đương nhiên không thể nói là cái gì tiền triều trung thần chẳng qua là tại dựa vào vì là tiền triều bình định quá trình tích chữ sức mạnh của chính mình hắn cùng với lý mật đối chiến đại chiến liên tiếp thất bại lúc này coi như hắn có phế lập tạ tâm cũng không có tên tặc này đảm lúc này soán vị sự tình trước tiên phóng tại một bên trên chiến trường thế cuộc đã triệt để hỏng lạc dương xung quanh đã bị lý mật tầng tầng bao vây vương thế xung chân chính có thể khống chế phạm vi cũng chỉ có lạc dương này một tòa thành trì mà vũ văn hoa cập phản quân tại giết tiên đế phía sau cũng đến nơi thành lạc dương ở ngoài ý đồ đánh hạ lạc dương làm căn cứ đ ị a hai phe thế lực đều đem lạc dương nhìn thành là một khối thịt mỡ cho tới vương thế xung đây hắn chính là thịt mỡ bản thân trong lịch sử vương thế xung đối với lý mật đại chiến liên tiếp thất bại hơn nữa mấy lần đều bởi vì chiến bại mà vẫn tội nhưng hoàng thái chủ đối với hắn mười phần tín nhiệm v vì lẽ đó vương thế sung mới có thể tại s a u cùng một trận đại chiến bên trong đánh bại lý mật cũng cuối cùng trở thành tần vương k i n h địch nhưng lúc này vương thế sung cũng không thể báo trước tương lai vì lẽ đó hắn đối với mình tiền đồ cùng vận mệnh vẫn là cực kỳ lo lắng đúng lúc này bên ngoài có người bẩm báo báo ngoa cương trại ngụy trưng cầu kiến hắn nói còn mang theo tần thúc bảo chính biết t i ế t tự tay viết sách thư vương thế sung sửng sốt một cái lập tức đống nhiên đứng lên mong mời lúc này ngụy trưng còn là một nhỏ trong suốt hắn từ mới bắt đầu tự tại tùy tùng lý mật nhưng vẫn không có được trọng dụng tại chân thật trong lịch sử h à n g tại võ đức năm đầu quy hàng lương triều cũng thuận tiện lắc lư thời đó cũng tại lý mật thủ hạ lý tích quy hàng sau đó đã bị lương cao tổ bổ nhiệm làm thái tử tiện ngựa vẫn phụ bên trái có thể nói vị này thái tông hướng danh thần lúc này vẫn chưa thể dương ra hoài bão có tài hoa nhưng lý mật không h i ể u chi nhân tiện nhậm sẽ không dùng hắn mà vương thế xuống đây kỳ thực cũng mạnh hơn lý mật không đi nơi nào tại chi nhân tiện nhậm này phương tiện được lợi từ ưu tú xứng đôi cơ chế hai người bọn họ nửa cân tắm lạng món ăn gà lẫn nhau mổ mà lúc này ngụy trưng đã là từ lục hàng tại đóng vai làm như vậy một cái nhỏ trong suốt hắn nếu như mình đến cầu kiến vương thế sung mặc dù gặp được e sợ cũng rất khó nói phục bởi vì thật không có phân lượng lục hằng đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này nhưng làm người chơi hắn cũng không phải là một thần một mình đóng vai tần thúc bảo hoác vân anh cùng đóng vai trình biết tiết lý hồng vận lúc này cũng tại lý mật thủ hạ mà hai người bọn họ địa vị tự mười phần h i ề n hách lúc đó lý mật từ thủ hạ tinh nhuệ nhất trong binh lính chọn tám ngàn tinh nhuệ dũng sĩ tạo thành bốn nhánh trong lều phiêu kỵ xưng là bên trong quân hắn còn từng trải qua kiêu ngạo mà nói nay tám ngàn người có thể chống đỡ trăm vạn quân mà tần thúc bảo chính biết tiết đều là bên trong quân phiêu kỵ tướng quân một trong có thể thấy được tại lý mật thủ hạ địa vị tôn sùng ngụy trưng nếu dẫn theo hai người bọn họ tự tay viết sách thư cái kia vương thế sung nhất định là không thể không thấy gặp qua trịnh quốc công đóng vai ngụy trưng lục hằng ngẩng đầu vào bên trong vẻ mặt tự nhiên một phái cao nhân hình tượng vương thế sung đương nhiên cũng biểu hiện phải mười phần thân mật tiên sinh nhanh mời ngồi vào hàn huyên một phen phía sau vương thế sung có chút không kịp chờ đợi tiến nhập để tài chính tiên sinh này đến không biết là có gì đối sách dạy ta lục hằng khẽ mỉm cười chuyên vì trịnh công đưa lên toàn bộ thiên h ạ vương thế sung không từ phải kinh sợ tiên sinh chớ nói dẫn chuyện như vậy cũng là có thể nói sao tuy rằng vương thế sung trong lòng đã sớm có x o á n vị c h i tâm nhưng hắn lúc này người bố trí dù sao vẫn là t i ề n triều trung thần nằm trong tay thế lực đại bộ phận cũng đều còn trên danh nghĩa thuộc về t i ề n triều chân chính xưng đế cái kia phải là hắn chỉnh hợp lạc dương nội bộ thế lực gạt bỏ dị k ỳ chuyện sau đó lúc này bị ngụy trưng một lời nói tọt ra hắn đương nhiên là kinh sợ lục hằng cười ha ha n g u y ê n lai trịnh công cũng không quét ngang thiên hạ đ á bình tứ hải hùng tâm đã như vậy cái kia cáo tử mắt thấy đối phương phải đi vương thế sung đổi vội vàng đứng dậy giữ lại tiên sinh trầm đã nay quét ngang thiên hạ hắn g lần thứ hai vào chỗ mỉm cười nói trịnh công có lẽ cảm thấy chiếm được mình khốn thủ cô thành lúc này không còn cách xoay chuyển đất trời nhưng ta biết trịnh công từ trước đến giờ là bình phục gáp chế bình phục dũng bất khuất kiên cường người điểm ấy cảnh không khó còn đánh nữa thôi đổ trịnh công ta vì là trịnh công hiến ba kế sách có thể dẹp viên thiên hạ vương thế sung không từ phải kinh ngạc ồ tiên h sinh mời nói kỳ thực hắn đối với này loại thổi r a châu t i n h chất chiếm đa số lời không quá cảm bạo là một m cái vũ nhân hắn ở trên chiến trường đẫm máu phấn khởi chiến đấu có thể đánh tới đánh lui nhưng đánh phải chỉ còn lạc dương một tòa câu thành có thể thấy được bình định thiên hạ chưa bao giờ là chuyện đơn giản như vậy hiện tại ngụy trưng trên môi đụng vào miệng đến ra là có thể bình định thiên hạ vương thế xung đương nhiên là không tin nhưng vừa đến hắn biết đối phương có tần t h u ố c bảo cùng trình biết tiết tự tay viết thư tuy rằng còn không có lấy r a nhưng cũng không tốt hiện tại vội vã mới hay là trước nghe một chút nói với p ư ơ n g cái gì thứ hai hắn cũng xác thực h ế u kỳ nghĩ biết này ba kế sách đến cùng là thế nào cái nội dung nếu như nói không đúng hoàn toàn không có bất kỳ có thể thao tác tính vậy thì duy trì lễ phép căn bản nhất mời hắn đem tần thúc bảo cùng trình biết tiết tự tay viết thư lấy ra để hắn làm hai biên câu thông sứ giả nếu như nói đúng cái kia không càng là bất ngờ thì sao lục hằng khẽ mỉm cười chuẩn bị bắt đầu lắc lư làm văn sĩ người chơi n à y loại thao tác hắn đã sớm làm quá vô số lần vì lẽ đó lúc này cũng là quen tay làm nhanh từ ngữ khí đến ngữ liệu từ thần thái đến động tác đều có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn sức chú ý của đối phương làm cho đối phương xuất phát từ nội tâm thư p h ụ Húng c biệt hắn nói v là cao n h lý mật Câu nói đầu tiên, tự đem vương thế sung ép căn không có tin tưởng có thể đánh bại trong bọn họ bất luận cái nào đặc biệt là lý mật vương thế sung cùng h ắ n đánh đại chiến liên tiếp thất bại hầu như không có thắng nổi kết quả bất thứ nhất chính là trước tiên đem này hai cái cường địch giết chết vương thế sung bị nháy mắt h ứ n g thú thiên sinh mong mời nói lục hằng không nhanh không chậm em h a i nói này đệ nhất kế sách gọi là xua h ổ nước sói lúc này vũ văn hóa cập hành thích v u a phản bội vì là thiên hạ không dung mà trịnh công lúc này vẫn là trung thần tại đại nghĩa trên đã đứng vững vàng danh phận mà còn có một người tương tự đối với đại nghĩa danh phận phi thường khắc cầu trịnh công cũng biết là ai vương thế sung đơn giản nghĩ đến nghĩ lập tức minh bạch là lý mật lục hằng khẽ mỉm cười chính là lý mật người này ta rõ ràng nhất h ã n ạ i chi tiết nhỏ chiến thuật trên có lẽ là một đời tiêu hùng nhưng tại lớn trên chiến lược như một tháp hồ、đồ. trọng thật danh nhẹ quên gặp lưu lợi, tiểu mà mà lợi đến ạ lạc i đi tiểu hai i nghĩa. trình công cần quân lớn lung hắn tấn công vũ văn hóa cập, có thể để hai đám phản quân g chỉ hóa thể Vì vậy, vũ Mật, lấy dày tự lộc cập, có Lý đám để để t lỡ h a u Đến lúc đó ta cùng với trình tướng quân tần tướng quân đồng thời hiền kế lý mật tất nhiên t r u n g kế đợi đến v ũ văn hóa cập sau khi bị đánh bại lý mật binh mã tất nhiên cũng hề phải không chịu nổi hơn nữa kiêu ngạo lười biếng Đến l bất quá này cũng đều tại lục hằng trong tính toán bởi vì trong lịch sử kế sách này chính là tại lạc dương nguyên văn đều lô sở đám người nói lên vương thế sung cũng xác thực dùng như vậy kế sách phái sứ giả trao tặng lý mật t h á i h thúy thượng tư h lệnh trở trực quan để hắn đi thảo phạt vũ văn hóa cợp mà hiện tại lục hằng vai trò ngụy trưng trước một bước đưa ra kế sách này dĩ nhiên là nói đến vương thế sung tâm khảm bên trong hơn nữa kế sách này từ ngụy trưng khẩu nói ra còn càng có sức thuyết phục bởi vì nguyên văn đều đưa ra kế sách này lý mật bên kia khả năng tiếp thu cũng có thể không tiếp thu kế sách có thể thành công hay không hoàn toàn là ẩn số nhưng ngụy trưng vị trí đặc t h ủ hắn vốn là tại lý mật quân bên trong theo vương thế sung nếu như ngụy trưng liên hợp tần thúc bảo chính biết tiết đồng thời lắc lư lý mật thành công này xuất sẽ cao hơn nhiều vì lẽ đó lục hằng nói lên này kế sách không chỉ có phù hợp vương thế sung tâm ý còn phi thường có tính khả thi vương thế sung có thể không cao hơn sao ngay sau này vương thế sung đã đối với lục hằng thế ngoại cao nhân hình tượng sâu tin không nghi cái kêu mặt khác hai kế sách đây mời tiên sinh chỉ giáo vương thế sung đã không thể chờ đợi lục hằng khẽ mỉm cười nhưng vẫn là không nhanh không chậm nói ra này thứ hai kế sách tên là khổ nhục kế trợ trịnh công bình đến ậ u k i lúc đó ta cùng với tần thúc bảo chính biết tiết hai vị tướng quân cùng trịnh công ngươi có huyết hại thâm cửu lại vũ dung hơn người tự nhiên sẽ tiến hành trọng dụng vẫn cứ để cho bọn họ thống lĩnh bộ hạ cũ đợi đến trịnh công cùng đậu kiến đức hai quân đối trọi thời khắc hai vị tướng quân đột nhiên xuất bộ n ổ i l o ạ n trong ứng ngoài hợp đậu kiến đức tuy rằng người đông thế mạnh nhưng cũng không đáng để lo vậy vương thế sung hai mắt càng thêm phóng ánh sáng cái tiết thứ ba kế sách đây lục h ằ n g hơi hơi dừng một chút cố ý ban cái cái nút này thứ ba kế sách thì đơn giản nhiều có thể giúp trịnh công bình lưu vũ chu tống kim cương nhập quan bên trong chiếm hà đông nhất thống thiên hạ vương thế sung có chút ngạc nhiên thiên sinh c h ầ m đã nhập quan bên trong vì sao phải bình lưu vũ chu lương quốc đây mà tống kim cương người này không phải tại ngụy giao nhỏ thủ hạ sao này thứ ba kế sách tựu để hắn nghe phải đầu góc mơ hồ bởi vì cùng hắn biết thế lực không giống lúc này mới là võ đức năm đầu lương triều vừa mới vừa thành lập toàn bộ quan bên trong hà đông cũng còn tại lương triều trong tay lưu vũ chu lúc này còn tại mã ấp dựa vào đột q u y ế t viện trợ đánh chiếm n h ạ n môn lầu thiền to như vậy bị đột q u y ế t lập thành định dương khả hãn còn chưa tới hắn bao phủ hà đông thời điểm mà tống kim cương là một tên nông dân nghĩa quân thủ lĩnh có hơn một vạn nhân mã lúc này còn cùng ngụy giao nhỏ thế lực nối liền với nhau đợi đến võ đức hai năm ngụy giao nhỏ bị đậu kiến đức tiêu diệt tống kim cương bị đậu kiến đức đại bại này mới dẫn dắt bốn nhân mã đi nhờ vạ lưu vũ、chu. hai người thế lực hợp lưu phía sau mới nam giới tấn dương cùng lương triệu thế lực phát sinh va chạm vì lẽ đó vương thế sung nghe được đối phương đem lưu vũ chu tống kim cương nối liền cùng nhau nói tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái lục h ă n g muốn chính là cái này hiệu quả hắn vứt dâu nợ nụ cười trịnh công không cần kinh ngạc ngụy giao nhỏ đánh không thắng đ ầ u kiến đức mà tống kim cương t u y ệ t không nguyện ý khuất ở đ ầ u kiến đức thủ hạn g vì vậy hắn vô cùng có khả năng xuất bộ nương nhờ vào lưu vũ chu mà lưu vũ chu sớm có nam giới tri tâm hắn tay giới có tống kim cương vất chỉ kính đức chờ mạnh tướng liền có thể mưu đoạt tấn dương quét quốc uy ngang Đông, Lương quan bên trong. địa Hà hiếp phúc vương thế s u n g kinh n g ạ c nói cái kêu lương quốc tựu i sẽ mặc người c h é m giết lục h ằ n g cười ha ha lương quốc đương nhiên sẽ không mặc người c h é m giết nhưng bọn họ là có lòng không đủ lực lương quốc nhìn như cường đại kỳ thực miệng có c a n t h ỏ căn bản không có một cái người tâm phúc tự tấn dương khởi binh sau bọn họ mặc dù có thể rất nhanh đánh vào trường an chiếm cứ quan bên trong một cái là bởi vì quan chống giống hư không có thế lực mạnh mẽ thứ hai là bởi vì bọn hắn chiếm cứ đại nghĩa được gia tộc quyền thế chống đỡ lại rất hiểu phải thu mua nhân tâm nhưng những người này bên trong kỳ thực không có một cái chân chính có thể đánh duy nhất trận đánh ác liệt cũng bất quá là diện tống lao sinh hơn nữa thắng phải rất là may mắn bởi vậy bọn họ đánh không lại lưu vũ chu tống kim cương đợi đến trịnh công ngươi bình đậu kiến đức liền có thể bình phân ba đường một đường từ lạc dương tây tiến nhập quan bên trong còn có hai đường phân biệt từ hà bắc đi giếng hình từ quá cất bước chỉ quan hình giáp công thượng đảng g i à n h t ấ n dương lưu vũ chu tống kim cương mặc dù bình lương quốc cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề trịnh công mang đại thắng tư thế lấy ưu thế tuyệt đối binh lực ba đường cùng ra làm cho đối phương mệt mỏi tất có thể đánh một trận kết thúc thiên h ạ vương thế sung nghe xong không tử phải đ ỗ n g nhiên đứng lên thiên sinh lời dùng ta hiểu ra thiên sinh thật là thần nhân vậy hắn là triệt để phục rồi lục h ằ n g đóng vai ngụy trưng nói này chút kế sách có đạo lý hay không đơn giản là quá có đạo lý đệ nhất kế sách cũng không cần nói vốn là lục h ằ n g trích dẫn trong lịch sử tiêu chuẩn đáp án vẫn là siêu cấp cường hóa bản đơn giản là nói đến vương thế sung tâm khảm bên trong thứ hai kế sách so với đệ nhất kế sách lục h ằ n g nguyên sang nội dung tương đối nhiều nhưng vẫn cũ ổn định rất tốt vương thế sung cùng lý mật là kẻ thù trực tiếp mà tân thúc bảo chính biết tiết lúc này đều tại lý mật thủ hạ được trọng dụng nếu như lý mật thất bại ai sẽ biết là tần thúc bảo chính biết tiết trong bóng tối làm phản mà tần thúc bảo chính biết tiết không nghĩ đầu hàng vương thế sung chuyển đầu đ ầ u kiến đức cũng là mười phần hợp lý chứ hai người bọn họ sẽ mang đi rất nhiều c â n tốt để biểu hiện đối với sự tin tưởng của bọn họ đậu kiến đức nhất định sẽ để cho bọn họ tiếp tục xuất lĩnh bộ hạ cũ đến đòi phạt vương thế sung đợi đến hai quân tắc chiến thời khắc mấu chốt tần thúc bảo cùng chính biết tiết đột nhiên phản bội xác thực sẽ để chiến trường nháy mắt ngã về vương thế sung một phương đến thời điểm đậu kiến đức không đáng để lo mà thứ ba kế sách kỳ thực chủ yếu chính là đang lừa dối lương quốc thế lực không được sao người khác không biết lục hằng còn có thể không biết sao đây chính là các người chơi tụ tập địa phương nguyên bản trong lịch sử lương quốc này chút người ngoại trừ tần vương ở ngoài s á t thực tất cả đều là vô dụng lương cao tổ thái tử tề vương t r o n g vậy và bọn họ đánh thiên hạ là tuyệt đối không khả năng đừng nói là cái gì một trận chiến bắt s o n g vương bọn họ phòng trừng tại tiết cử l ư u vũ chu nơi này tự gởi nhưng hiện tại này chút người tất cả đều bị người chơi chiếm lương quốc tự nhiên cũng đã thành mạnh nhất thế lực tình huống chân chính là thái tử triệu tập hào kiệt đồng bằng công chúa tụ hét dài quan bên trong kế dụ địch trận chém tống lao sinh diêm lập đức chế tác khí giới công thành thắng lợi dễ dàng thành trường an sau đó các người chơi còn trong buổi họp diễn thể vương dụng binh như thần vệ vương lấy bước phá c ư ớ i vất chỉ kính đức nổi loạn trở chút tiết mục nhưng chuyện như vậy lục hằng chắc chắn sẽ không nói hắn nhất định là chỉ có thể là lắc lư vương thế sung để hắn cảm thấy phải lương quốc không đáng để lo toàn tâm toàn ý cùng lý mật đậu kiến đức chết dập đầu sau đó các người chơi mới có thể sử dụng lương quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng lục hằng lắc lư tại vương thế sung nghe tới tiệu phi thường có đạo lý lấy vương thế sung góc nhìn đến nhìn lương quốc bên kia đã không có tần vương những người còn lại xác thực đều không thế nào đột xuất duy nhất trận đánh ác liệt cũng chính là đánh tống lao sinh nhưng nhân vật như thế ở trong mắt vương thế sung hiển nhiên là không đáng nhắc tới thắng cũng không có gì hay khoác lác trọng yếu hơn chính là lục hằng tiên đoán là trong thật có giả rất khó phân biệt tỉ như lục hằng tinh chuẩn tiên đoán lúc này ngụy giao nhỏ thủ hạ tống kim cương sẽ bị đ ầ u kiến đức đánh bại sau đó nhờ vào lưu vũ chu sau đó lưu vũ chu cùng tống kim cương nhất định sẽ đánh tần ấn dương vào hà đông cùng lương quốc phát sinh ma sát đây đều là trong lịch sử chân thực chuyện đã xảy ra tiên đoán độ chuẩn sắc cực cao thật thật giả, giả. giả bộ phận cũng đều phù hợp vương thế sung mong muốn này không gạt được vương thế sung mới có quỷ cho tới này tiên đoán lỏi làm sao bây giờ t ỷ như vương thế sung đánh đánh đột nhiên phát hiện tiết cử lưu vũ chu đều bị lương quốc đẩy ngang làm sao bây giờ đó không phải là chứng minh cái này ngụy trương tiên đoán sai lầm rồi sao không liên quan bởi vì phía sau hai bước này tiên đoán kỳ thực đều không trọng yếu l ụ c hăng hiến kế là vì để vương thế sung tín nhiệm chính mình dựa theo mình mưu tính đi nhưng trên thực tế vương thế sung căn bản đi không tới bước thứ hai liền muốn bị bắt rồi đây chính là bẫy trong bẫy trung quốc cũng là người chơi bẫy mà phía sau ưu thế lớn nhất nơi bọn họ đã biết nói tương lai lịch sử phát triển lại có thể thân ở thế lực khác nhau nhưng lẫn nhau vô điều kiện tín nhiệm lẫn nhau đây là tần thúc bảo chính biết tiết hai vị tướng quân tư h tây mời trịnh công xem qua mãi đến tận hiện tại lục hằng vai trò ngụy trưng mới lấy ra hai phong sách thư Sách tin nội dung không trọng yếu không phải là biểu thị đối với vương thế sung ngưỡng mộ đã lâu nguyện ý giúp hắn cướp đoạt thiên hạ các loại kỳ thực này hai phong thư ép căn thì không phải là hoác vân anh cùng lý hồng v ậ n viết hai người bọn họ bút lông lời rất giống như vậy thật viết trái lại có thể lòi hơn nữa vì là chuyện như vậy chuyên môn cầm một thiên phú cũng không đáng giá làm nhưng không liên quan dù sao cũng vương thế sung cũng không biết bọn hắn hai người c h ữ v i ế t vương thế sung thư hoặc là không thư đều không ảnh hưởng cái kế hoạch này xua hổ nuốt sói kế sách nhất định sẽ đúng hạn tiến hành mà vương thế sung cũng tất nhiên sẽ đánh bại lý mật chỉ cần vương thế sung đánh lý mật thời điểm hoác vân anh cùng lý hồng b ậ n hai cái người nghĩ biện pháp đánh nước tương sống chết mặt bay sau đó mở lựu i đi nhờ v à đậu kiến nước như vậy vương thế sung i ự u sẽ tin tưởng bọn hắn hai cái là người một nhà lẫn nhau trong đó tín nhiệm cũng là tự nhiên tạo dựng lên đến thời điểm vương thế sung cựu sẽ từng bước một đi vào cái trỏng lạc dương thành đông bắc mang sơn vương thế sung trong đại doanh vương thế sung cười ha ha đi tới trong lều một phát bắt được lục hàng tay ngụy trưng tiên sinh thật là đại tài như tiên sinh nói quả nhiên đại phá lý mật chờ thiên hạ bình định phía sau nhất định lấy tiên sinh vì là tể tướng mời tiên sinh vạn đường chối tử lục hàng khe mỉm cười vẫn cứ vẫn duy trì thế ngoại cao nhân thần bí trước mắt chỉ có điều ứng nghiệm đệ nhất kế sách mà thôi trịnh công là muốn bình người trong thiên hạ không nên như vậy dễ kích động vương thế sung này mới thoáng thu lại tiểu dung nhưng tâm tình vui sướng vẫn cứ giận ở nói biểu là tiên sinh chỉ giáo phải là khoảng thời gian này đối với hắn mà nói quả thực giống như mờ ộ ảo kỳ thực tại sách lược chấp hành trong quá trình vẫn là xuất hiện một ít bất ngờ nhưng ngụy trưng giống như là thần cơ diệu toán mực dạng trước một bước t i ể u đem những vấn đề này giải quyết tất cả đầu tiên là chiêu an lý mật sách lược cái này sách lược nguyên bản rất thuận lợi trong chiều những thứ khác trọng thần t ỷ như nguyên văn đều l ô sở đám người đều hoàn toàn tán thành đề nghị này không có bị đến bất kỳ lực cản cái này rất bình thường dù sao trong lịch sử kế sách này chính là nguyên văn đều đám người nghĩ ra được nhưng để vương thế sung không nghĩ tới chính là nay chút người dĩ nhiên nghĩ muốn đủa mà thành thật nguyên văn đều đám người lại muốn ra phong lý mật t h á i quý, thượng tư h lệnh trở chức quan vương thế sung rất không cao hứng bởi vì những quan này chức quá cao vạn nhất lý mật thật sự không áp lực đất diệt vũ văn hóa cập sau đó trở lại lạc dương quyền thế của hắn thậm chí cũng bị lý mật cho v ụ tới hắn cùng lý mật luân phiên giao chiến thủ hạ các tướng sĩ đều có huyết hải thâm cựu nếu như lý mật mượn quyền thế lôi kéo những t h ư khác trọng thần cùng tính một l ư ợ n kế chính mình vậy chẳng phải là muốn chết không có chỗ trôn sao dựa theo vương thế sung nguyên bản ý nghĩ chiêu an lý mật bất quá là một cái nguy trang tùy tiện cho cái gì chức quan hồ làm hồ làm liền được chỉ cần để hắn cùng v chính mình là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng nguyên văn đều đám người muốn đùa mà thành thật nay t i ể u để hắn có chút không biết làm thế nào vào lúc này lại là lục hằng vai trò n g bị c h ư n g đứng ra vì hắn bảy mưu tình kế đầu tiên lục hằng nói cho hắn biết này hết thẻ kỳ thực đều tại kế hoạch bên trong lý mật không nốc chỉ dựa vào ngân phiếu k h ô n g nhất định là lôi kéo bất động nghị muốn xua hồ n u ố t sói để hắn đi đánh vũ văn hóa cẩm t i ể u nhất định muốn dùng chân chân thực, thực lợi ích t h ạ n úy thượng tư lệnh trở chức q n là nhất định muốn cho như vậy vạn nhất lý mật thật sự đánh bại vũ văn hóa cẩm tại trong thành lạc dương rất nhiều trọng thần chống đỡ giới trở lại lạc dương phải làm gì đây? rất đơn giản tại lý mật về trước khi tới trước một bước đem những n à y người tất cả đều giết không được sao vương thế sung nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ kỳ thực trong lịch sử hắn đúng là làm như vậy trong lịch sử kế sách này là do nguyên văn đều nói lên hơn nữa cho lý mật phong thưởng rất nhiều vương thế sung bởi vậy rất không v ừ a ý hắn không muốn cùng kẻ thù của chính mình làm quan cùng c h i ề u liền tự nói với người thủ hạ một khi lý mật đi tới lạc dương chúng ta trở thành thuộc hạ của hắn các ngươi tựu tất cả đều chết không có c h ỗ t r ô n lời nói này là vì khích lệ các tướng sĩ nhưng cũng tạo thành hắn cùng nguyên văn đều lỗ sở đám người mâu thuẫn trởn ê n gay gắt liền nguyên văn đều lô sở đám người chuẩn bị nhân lúc vương thế sung lên t r i ề u thời điểm bố trí phục xuống binh giết chết hắn nhưng chuyện này lại bị vương thế sung biết được liền vương thế sung trực tiếp mang binh tấn công cuối cùng đem chọn cái lạc dương cho chỉnh hợp lên đợi đến lý mật tốt không dễ dàng giết chết vũ văn hoa cập trở lại lạc dương thời điểm vương thế sung đã hoàn thành đối với nội bộ trình đốn song phản này mới triển khai đại chiến vì lẽ đó lúc này đối với vương thế sung cũng là một cái chân quý chiến lược trước cửa sổ kỳ lục hằng đã sớm biết kịch bản cho nên trực tiếp vì là vương thế sung mưu tính nhân lúc này cơ hội giết chết nguyên văn đều đám người độc tài quyền to phía sau chuyện đã xảy ra tiệu t r lúc đó lý mật tuy rằng tại cùng vũ văn hóa cập trong chiến đấu nội phủ tinh nhuệ tổn thất nặng nề hơn nữa tổn thất rất nhiều chiến mã nhưng vương thế sung cũng có thể yếu chính là quân lương không đủ lý mật vốn định trước tiên chú đóng ở không gian chờ hao tổn đến vương thế sung lương thảo dùng hết sau đó mới quyết chiến mà bùi nhân cơ Nguy t húng chi giang ư đều sông hoài n h u a này chút mới dựa vào tướng sĩ cũng đều tại chợ này cái cơ hội kiến công lập nghiệp phải nên thừa dịp sĩ khí quân ta chính thịnh anh dũng phá địch này tựu i rất có ý tứ trần trí hơi phiền văn siêu là vũ văn hóa cập bên kia hàn tướng Bọn hơn ọ nữa tại phía sau trong chiến đấu thiện hùng tín trấn thủ hiến sư đầu tiên là không chống đỡ được vương thế sung tiến công sau đó lại tại lý mật lần thứ nhất thất bại vương thế sung vượt qua vị thủy công kích lý mật thời điểm an minh bất động dẫn đến lý mật mất đi cái cuối cùng lật bản cơ hội vì lẽ đó đời sau cũng có rất nhiều người cho rằng thiện hùng tín là cái tên khó tiếp chỉ bất quá hắn cũng không phải là vương thế sung tên không tiếp mà là hắn nghĩ muốn trả thù lý mật dù sao lúc trước lý mật là giết địch để lên t r ư ớ c mà địch để là thiện hùng tín cựu chủ nhưng thiện hùng tín đến cùng là năng lực không đủ hay là thật mang có lòng ra khác cũng chỉ có hắn mình biết rồi tóm lại trong lịch sử trận đại chiến này là bởi vì trần trí hơi phiền văn siêu thiện hùng tín đám người luôn mãi cổ động thất bại tại cái này vị mặt bên trong tuy rằng lục hàng vai trò ngụy chừng cái gì đều không làm cũng có thể phục hiện cái này tràn diện nhưng hắn vẫn là làm ra một ít an bài vừa là để bảo đảm lý mật chiến bại cũng là vì tiến một b ư ớ c cường hóa vương thế sung đối với sự tin tưởng của chính mình vì có thể kéo dài ảnh hưởng vương thế sung lúc này lục hằng vai trò m ị t r ư n g đã lưu tại vương thế sung bên người không có lại trở về tìm lý mật nhưng vẫn c u ố i cùng hoác vân anh lý hồng vận giữ liên lạc hắn để đóng vai tần thúc bảo hoác vân anh cùng đóng vai trình biết tiết lý hồng vận cũng cực lực lắc lư lý mật xuất chiến lý mật chưa từng gặp qua này loại tư thế lúc này quyết định a đi tới sau đó lục hằng vai trò m ị t r ư n g lại liên tiếp hiến mấy cái tiểu kế kế sách tỉ như xuất binh trước tìm một phụ thủy nhảy đại thần cổ vũ sĩ khí trong bóng tôi chọn mấy trăm k � binh lẹn vào mang sơn làm trong này là tối trọng yếu một hạng chính là để vương thế sung sớm tìm một cái rất giống lý mật người tại đánh vào doanh trại thời điểm trước mặt mọi người đưa hắn chém giết cũng để sở hữu binh sĩ đồng thời hô to bắt được lý mật quả nhiên vương thế sung cuối cùng đánh thắng một trận lý mật đại quân nháy mắt t a n vỡ lượng lớn tướng lĩnh cùng đường mặt lộ đều đầu hàng vương thế sung kỳ thực này chút kế sách đều là ghi chép ở lịch sử trong sách có thể là vương thế sung chính mình nghĩ ra được cũng có thể là hắn trong lều cái khác mưu sĩ nghĩ ra được nhưng không đáng kể hiện tại cũng là ngụy trương nghĩ ra được lúc hàng chiếu tiêu chuẩn đáp án một trận sao ngay lập tức sẽ thắng được vương thế sùng vương thế sung khiếp sợ phát hiện n à y ngụy trưng nhất định chính là liệu sự như thần a chẳng lẽ đây chính là trên trời ban cho ta bình định thiên hạ sao từ lạc dương chỉnh biến lại tới đại phá lý mật vương thế sung khi nghe đến ngụy trưng h ư u lực thời gian chỉ có hai loại phản ứng loại thứ nhất là đúng vậy ta trước làm sao không nghĩ tới loại thứ hai là đúng vậy ta cũng nghĩ như vậy vì lẽ đó tại đại phá lý mật phía sau lục hằng vai trò ngụy trưng triệt để thắng được vương thế sung tín nhiệm thậm chí có thể ảnh hưởng hắn tuyệt đại đa số hành vi mà cùng lúc đó lương quốc bên kia cũng đã vang dội thiện thủy nguyên cuộc chiến trong lịch sử thiện thủy nguyên cuộc chiến kém một chút để lương quốc băng b ả n cuối cùng vẫn là dựa vào tần vương ngăn cơn s ó n g giữ nhưng đối với các người chơi tới nói này cũng đã là làm quá vô số lần đề mục có chút khó khăn gì thừa dịp tiết cử bệnh chết trực tiếp một trận a nhưng tin tức chuyển tới vương thế sung nơi này vương thế sung nhưng cũng không có quá coi là chuyện to tát bởi vì trải qua lục hàng một phen t ẩ y não lúc này lương quốc ở trong mắt vương thế sung hay cùng nam phương tiêu t i ệ n một dạng là cái địa bàn rất lớn nhưng không thế nào có thể đánh dây béo thắng tiết cử thì lại làm sao tiết cử cũng là một món ăn gà a hơn nữa trong trận chiến này các người chơi lợi dụng tiết cử bệnh chết cơ hội thì càng là để vương thế sung cảm thấy được lương quốc bên kia không có chân chính sẽ đánh nhau đều chỉ là số may m à thôi hơn nữa lục h à n g cho lời tiên đoán của hắn bên trong cũng ép căn không có nhắc đến tiết cử sự chỉ là nói lưu vũ chu tống kim cương sẽ m á n h công lương triều cho lương triều tạo thành phiền thoái rất lớn vì lẽ đó vương thế sung vẫn cứ đem sự chú ý phóng tại hà bắt đầu kiến đức trên người đang cùng lý m ậ t quyết chiến bên trong vương thế sung triệt để tin tần thúc bảo cùng trình biết tiết đã là chân tâm thật ý muốn đầu dựa vào chính mình bởi vì tại này chàng quyết chiến bên trong tần thúc bảo liền i tại hợp hợp là là ế t sau trận chiến này tần thúc bảo cùng trình biết tiết mang theo tàn quân đi đầu quân đậu kiến nước tiếp tục làm vương thế sung nằm vùng sau đó tại lục hàng không ngừng khuyến khích bên dưới vương thế sung rốt cuộc quyết định thảo phạt đậu kiến nước để vương thế sung thảo phạt đ ầ u kiến đức này là một kiện độ khó rất cao sự t ì n h tại chân thật trong lịch sử vương thế sung đánh bại lý mật phía sau tự bắt đầu toàn tâm toàn ý mưu tính xoán vị sự t ì n h từ võ đức hai năm ba tháng mãi cho đến võ đức ba năm ba tháng vương thế sung trên căn bản đều đang suy nghĩ thêm chính tích để hoàng thái chủ nhường ngôi chấn áp phản loạn các loại sự t ì n h tuy rằng cũng tiến hành một ít hành động quân sự nhưng đều là trò đùa trẻ con hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ m ì n h sắc tác chiến phương châm có lúc hướng tây đánh một chút chiếm lương quốc mấy khối đất lệ thuộc có lúc lại đi đông đánh một chút cùng đậu kiến đức phát sinh một ít ma sát chuyên tâm với bên trong chính kết quả thống trị nửa ngày kết quả là lý mật thủ hạ hàng tướng dồn dập nhìn ra hắn cái này người hoàn toàn không được chuyển đầu lương quốc tại chân thật trong lịch sử để vương thế sung tại thời gian này điểm tới đánh đậu kiến đức cơ bản là không có khả năng một mặt là bởi vì hắn đang bận sống xoán vị cướp ngôi sự tình một lòng muốn phế đi hoàng thái chủ chính mình làm hoàng đế còn bên kia mặt nhưng là hắn đối với đậu kiến đức cũng không có tất thắng tin tưởng k é o kéo thần vương t i ệ u chủ động đánh tới nhưng lục hàng nhưng thông qua mình ba tấc không nát m i ệ lưỡi vẫn cứ để vương thế sung cải biến ý nghĩ trong năm ấy lưu vũ chu thống kim cương phát binh tiến công tấn dương k ỳ thực lấy các người chơi trình độ hoàn toàn có thể tại tấn dương ngoài thành tựu i đem lưu vũ chu tống kim cương đánh lui dù sao còn có bất chỉ kính đức tên nội gián này là người một nhà là phản tồn vai trò nhưng các người chơi nhưng tử thủ không ra bậy làm ra một bộ nếu không dám đánh phải trường kỳ đối chiến tư thế thời gian cứ như vậy vẫn mang xuống còn bên kia mặt chính biết tiết tần thúc bảo nương nhờ vào đ ầ u kiến đức phía sau quả nhiên được trọng dụng bọn họ vẫn cứ không ngừng biết tin vào đến từ lục hàng vai trò ngụy giao nộp cho vương thế sung nguyên bản vương thế sung không muốn đánh đậu kiến đức là bởi vì hắn cảm thấy phải không có gì phần thắng mà đậu kiến đức chính mình cũng có những chuyện khác bắc biên nam biên đều có kẻ địch đánh vương thế s u n g ưu tiên cấp cũng không như vậy cao nhưng hiện tại đã có tần thúc bảo chính biết tiết làm nội ứng cái kia vương thế s u n g đánh đậu kiến đức thắng mặt t i ự u xe lớn cho tới lương quốc bên kia nếu đã bày ra cùng lưu vũ chu tống kim cương trường kỳ rằng co trạng thái như vậy trong thời gian ngắn vương thế s u n g cũng không lo lắng lương quốc đến đánh chính mình lục hằng lại một lần lắc lư nói với vương thế s u n g chính công ngươi hiện tại thêm chín tích thực tại quá mạo hiểm ánh mắt không đủ lâu dài nếu như có thể một trận chiến đánh bại đậu kiến đức như vậy bất luận là từ đại nghĩa trên từ trên danh phận vẫn là từ thế lực trên. suy nghĩ thêm nhường ngôi sự t ì n h đều sẽ càng thuận lợi có lẽ là lục h à n g cầm thiên phú có tác dụng có lẽ bởi vì lúc trước lục h à n g đã dùng n g h ị trưng thân phận tại vương thế s u n g trong lòng để lại một cái tính toán không một chỗ sai sót hình tượng huy hoàng lại có lẽ là bởi vì tần thúc bảo cùng trình biết tiết làm nội ứng cho vương thế s u n g to lớn tin tưởng tóm lại vương thế s u n g quyết định trước tiên không làm thêm chín tích sự t ì n h hay là trước phát binh thảo phạt đậu kiến đức tranh thủ trong vòng một năm đánh giới đậu kiến đức sau đó sẽ chỉ huy tây tiến tiêu diệt lương quốc nam giới bình tiêu tiền nhất thống thiên h ạ kế hoạch rất hòa mỹ nhưng tại vương thế sung quyết định cùng đậu kiến đức quyết chiến thời điểm lương quốc bên này cũng ngay lập tức chiếm được tin tức ở bên ngoài lương quốc căn bản không tính hướng đông tấn công vương thế sung trước phải giải quyết bắc phương lưu vũ chu tống kim cương nhưng trên thực tế người chơi bên trong c h ỉ để lại hạ ngược lăng một người trấn thủ tấn dương mạnh nguyên cùng sở ca tại trường an phụ trách hậu cần bảo đảm đóng vai tể vương triệu hải bình đóng vai vệ vương la anh đóng vai diêm lập đức lý duy dịch bí mật xuất lĩnh đại quân tập kết chuẩn bị hiện lên ở phương đông tấn dương bên này lương quốc binh lực vốn là đứng trên ưu thế địa vị hơn nữa lưu vũ chu bên kia còn có đóng vai vất chỉ kính đức phản trận chiến này không thể thua mà triệu hải bình l à anh đám người mục tiêu cũng rất rõ ràng thừa dịp vương thế sung cùng đậu kiến đức đánh lúc thức dậy đột nhiên hướng đông mãnh công vương thế sung cái mông mặc dù trong thời gian ngắn đánh không d ư ớ i lạc dương cũng có thể đem vương thế sung căn cứ khuấy long trời lở đất đến thời điểm đậu kiến đức nhất định sẽ truy kích vương thế sung mà vương thế sung vừa đánh vừa lui hai mặt thù địch tất nhiên nhanh chóng tan vỡ đến thời điểm các người chơi cứ tiếp tục đi đánh đậu kiến đức đậu kiến đức có lẽ tin tưởng tràn đầy nhưng thời khắc mấu chốt tần thúc bảo cùng trình biết tiết phản bội sẽ để hắn đại quân nháy mắt tan vỡ cứ như vậy Các người chơi người từ i ể u dễ dàng đ ạ、so、lại lại. khi xuất binh tới nay vương thế sung đối với ngụy chứng kiến nghị có thể nói là toàn bộ tiếp thu trên căn bản không nhắc lại nữa ra cái gì nghi vấn nhưng lần này Nguy trưng thao t á cùng để đường hiểu. hắn chút không theo Thế cũng con này Vương có Dọc xem lúc đó vương thế sung phái ra thám báo cũng tại không ngừng điều tra đ ầ u kiến đức hướng đi biết được đ ầ u kiến đức cũng đã tụ hợp nổi mười vạn đại quân chuẩn bị trước đến n ê n chiến nhưng vương thế sung dù sao chiếm t i ê n cơ tay chủ động vì lẽ đó lúc này lựa chọn tốt nhất hẳn là báo tác đ ộ t tiến tiếp tục chiếm t r ư ớ c nhiều hơn bản cùng mấu chốt yếu địa chiến lược chọn một địa phương thích hợp nhất cùng đậu kiến đức tiến hành quyết chiến thế nhưng lục hằng vai trò ngụy trưng nhưng để đại quân ngừng lại dừng ở tào châu đới châu một vùng cũng chính cận, nước Sơn Đông trịnh phần giới nơi. Từ đây phía sau, tiểu án binh bất động, phụ hạ hai phía là sau đây Từ tiểu dưới bất vì ừ a ra doanh tựa ra chưa không không kỳ kiến chủ thành phụ hồ phải thế. Nhưng công, công động tiến nổ cũng ngày cận trường rằng vấn đề là, đầu kiến đức người đều còn cố có đức đề đầu đều đâu một bộ trại, tại trại, tư lại, mỗi tới mà là là làm là, lưu v lẽ đó vương thế sung cảm thấy rất nghi hoặc bất quá cũng chỉ là nghi hoặc đúng là còn không có có bởi vì chuyện này đối với lục hàng vai trò ngụy trương sản sinh nghi vấn bởi vì toàn bộ thế cuộc cho tới bây giờ còn hoàn toàn phù hợp ngụy t r ư n g tối diễn lương quốc quả nhiên cho tới bây giờ còn không có có hướng về đông đánh dự định bọn họ tuy rằng ở quốc nội cũng có binh sĩ điều động dấu hiệu nhưng điều này hiển nhiên là vì đánh b ắ c phương lưu vũ chu cùng tống kim cương mà tống kim cương quả nhiên cũng như ngụy trương tiên đoán một dạng bị đậu kiến đức đánh bại phía sau tiểu đầu phục lưu vũ chu hai người phát binh đi đánh tấn dương mà lương quân có thể là không quá tự tin cũng có thể là t r ư ớ c giao thủ bị thiệt thòi vì lẽ đó chỉ là tại tấn dương bị động phòng thủ ngồi vững lưu vũ chu tống kim cương thế lực không ngừng khuyết trừng lớn dựa theo lẽ thường suy đoán lương quốc muốn đánh thắng này trận đấu làm sao cũng còn phải thời gian mấy tháng này t ị u cho vương thế sung cung cấp một cái tốt thời cơ chiến đấu đương nhiên vương thế sung cũng không có hoàn toàn yên tâm hắn vẫn là để lại một nhóm người c h ấ n thủ lạc dương chuẩn bị bất chắc chính là bởi vì ngụy trưng trước tiên đoán dồn dập ứng nghiệm vương thế sung mới không có vì vậy mà đối với hắn sản sinh hoài nghi mà là đi tới hỏi giò lục hằng mỉm cười một vớt trong dâu chính công nơi này chính là quyết chiến địa điểm cao nhất càng đi về phía trước ta phương liền muốn rơi vào hoàn cảnh xấu vương thế sung sửng sốt một cái vì sao lục hằng chỉ trò địa đồ bởi vì nơi này thế lực vương thế sung đầy nhìn lục hằng điểm địa điểm tại tao châu tới châu một vùng tiên h sinh nói là mạnh hải công ai nha tiên h sinh hồ đồ a vương thế sung còn tưởng rằng là có cái gì không phải lý do nghe nói như thế không khỏi phải vô đùi vẻ mặt tạo não tiên h sinh nay mạnh hải công bất quá là một luồng chiếm núi làm v u a thổ phỉ nhân số hướng về nhiều nói cũng chính là ba vạn đám người ô hợp quân ta chiếm cứ thiên thời lúc này đ ầ u kiến đức đại quân tập kết còn cần một ít thời gian nếu là ta mới có thể trước tiên lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đại phá mạnh hải công đưa hắn này ba vạn nhân mã tất cả đều thu để bản thân sử dụng lại đi đánh đậu kiến đức chẳng phải là càng thêm thuận lợi lục hằng không khỏi phải trong lòng ha, ha. trước tiên diệt mạnh hải công lại nói ân năm đó đậu kiến đức cũng nghĩ như vậy sau đó đã bị hổ lao qua n một trận chiến bắt x n g vương mạnh hải công cái này người có thể nói là cái này niên đại siêu cấp trẻ con miệng còn hôi sữa trong đầu không có nhỏ tí tẹo chính trị ý thức nhưng sức chiến đấu nhưng mười phần hung hãn h á n tạo phản rất sớm tuy rằng thế lực vẫn không có phát triển phải rất lớn nhưng cũng chiếm giữ tại tàu châu đới châu phụ cận có hơn ba vạn nhân mã tại chân thật trong lịch sử đậu kiến đức quyết định đi cứu viện vương thế sung kết quả ở trên đường trải qua mạnh hải công địa bàn đậu kiến đức cũng thấy được ta mười vạn đại quân đánh tới ngươi còn con này ba vạn đám người ỗ hợp chẳng lẽ còn không mau mong gió xin bảo không đầu ta cựu dành thời gian cho ngươi diện hợp nhất ngươi người sau đó sẽ đi cứu viện vương thế sung kết quả mạnh hải công thật vẫn một điểm không k i n h sợ trực tiếp nghe răng trận mắt hãy cùng đậu kiến đức chết dập hiển nhiên hai cái người đều rất không tin tả đậu kiến đức nguyên bản cho rằng có thể rất nhanh giết chết mạnh hải công kết quả không nghĩ tới nay một đánh thì đánh rồi dòng ra một h á n g cũng chính bởi vì quý giá này bốn tháng thời gian để tần vương nắm lấy cơ hội trước một bước bắt lại hồ l a quan toàn bộ hổ l a quan trận chiến thế cuộc cũng là n ị c h chuyện trong né mắt Lục Hằng r ấ trong õ r cái này lịch h sử hắn chiếm cứ lạc dương đánh bại lý mật phía sau cả ngày liền muốn xoắn bị kết quả rất nhiều quy phụ nhân tài của hắn đều chạy mà tại cái này không khỏi bên trong lục hằng lắc lư hắn mang binh thảo phạt đậu kiến đức trái lại ở một mức độ nào đó che giấu hắn điểm yếu để hắn có thể đủ đem tinh lực tập trung tại về mặt quân sự không muốn tại lạc dương làm bừa làm càng h ắ n d ỡ làm đắc nhân tâm ly tán có thể giang sơn dễ đổi bản tính khó rời vương thế s u n g cái này người cứ như vậy mang binh t r i n h phạt trong quá trình vẫn là lại từ từ xuất hiện này loại bành trướng tâm tình lục hằng rất lo lắng thật sự bỏ mặc hắn đi đánh mạnh hải công sau đó bị mạnh hải công đánh đòn cảnh cáo để đậu kiến đức ngồi thu ngư ông thủ lợi ván này mặt tựu không dễ thu thập đến thời điểm coi như tần thúc bảo chính biết tiếp tại đậu kiến đức bên kia phản bội. cũng không có thể thành công cho tới đ ầ u kiến đức bên này đóng vai tần thúc bảo hoàng c cùng đóng vai biết tiết lý vận, cũng Vân vai Vận Anh đóng Trình Hồng đang không ngừng Biết Tiết Lý m cho h ắ bày mưu Tuy mưu tinh n kế. r ằ hà a i người bọn họ l m hàng tướng, chiếm ũ n g k ô n g có được đầu k n tín Đức đầy đủ h i ệ nhưng có sơn đông nơi hiện tại nếu như có thể thừa thế sông lên trực tiếp tiêu diệt mạnh hải công mang theo đại thắng oai tất có thể thừa thế sông lên đánh tan trị quân đến lúc đó đại vương chiếm cứ sông bắc hà nam hai khối hạt nhân phúc địa lại thảo phạt lương quốc b a y gót tất d i ệ t đậu kiến đức nhìn chứa địa hình đồ khe nhũ mày tựa hồ có hơi khó có thể quyết định kỳ thực hắn rất b u ồ n b ự c tại sao vương thế sung hội chủ động chạy tới đánh chính mình nước trịnh phía tây rõ ràng còn có một sàn xe lớn hơn lương quốc nhưng nếu vương thế sung đều đã đánh tới cửa rồi hắn cũng chỉ có thể nên chiến căn cứ thám tử tình báo vương thế sung sắc thực không giải thích được không đi về phía trước không biết có phải hay không là nội bộ xuất hiện một số biến cố xem ra hiện tại đúng là đánh mạnh hải công một cái tuyệt hảo thời cơ nếu như có thể nhanh chóng tiêu diệt mạnh hải công cũng ăn đi mạnh hải công ba vài người lại đi đánh vương thế sung t i ự u sẽ có niềm tin rất lớn hơn nữa đậu kiến đức đã sớm nhìn mạnh hải công không vừa mắt đây là hắn nam g i ớ i trên đường lớn nhất một viên cái đinh sớm nên nghĩ biện pháp đ ổ nhưng có một cái tiền đề chính là phải nhanh nếu như cùng mạnh hải công rằng có nữa vương thế sung lại đột nhiên đánh tới tình huống như vậy cựu sẽ có chút khó giải quyết tựa hồ là nhìn thấu đậu kiến đức nghi ngờ tần thúc bảo nói ra đại vương thời cơ không thể mất một đi là không trở lại ta cùng với trình biết t i ế t cùng đi nhờ vào đại vương chính là bởi vì cảm thấy phải đại vương anh minh thần võ có thể mưu t h i ệ t đoạn là nhất thống thiên hạ mục đích chung người nhưng là đại vương dĩ nhiên như vậy do dự nếu như liền một cái nho nhỏ sơn phỉ đều sợ hãi lại còn nói gì tới thống nhất thiên hạ mạnh hải công vị trí kẹp tại hà bắc hà nam lưỡng địa chi gian chiếm cư muôn sông nếu như hạ quân lấy trước dưới liền có thể chiếm cư ưu thế trái lại nếu như để chỉnh quân lấy trước dưới chúng ta tựu sẽ rơi vào thế yếu nếu như để vương thế sung phản ứng lại trước một bước diện mạnh hải công nhưng là nguy hiểm kỳ thực đánh hoặc là không đánh mạnh hải công đều có thể nói ra đạo lý rất nhiều chiến lược vốn là không có tuyệt đối chính xác hoặc là sai lầm then chốt nhìn chấp hành phải như thế nào ngựa trong lịch sử chân thật hổ lao quan cuộc chiến tới nói đ ầ u kiến đức quyết định trước tiên đánh mạnh hải công kết quả không nghĩ tới đánh bốn tháng không chỉ có đem nhân mã đánh phải rất mệt mỏi còn bỏ mất cơ hội tốt để lương quân trước một bước bắt lại hổ lao quan cho tới hổ lao quan cuộc chiến còn chưa đánh bọn họ tựu đã nằm ở to lớn thế yếu bên trong mà tần vương đây Tại t h à nhưng Lạc d ơ dưới dẹp sức nghị là u ậ n hai người quyết sách cũng có thể xuất hiện một kết quả khác nếu như đ ầ u kiến đức ép căn không để ý mạnh hải công trực tiếp nam giới đi cứu viện vương thế sung kết quả mạnh hải công đột nhiên chạy đến đức đoạn mất hắn lương nói đây cái kia khẳng định lại có người phải mắng đ ầ u kiến đức đầu hóc có vấn đề dĩ nhiên lựa chọn tránh khỏi mạnh hải công cái này thế lực đối nghịch không quản đem mình yếu ớ t hậu cần đường tiếp tế bại lộ tại địch nhân lưới đao bên d ư ớ i phạm vào sai lầm cấp thấp trái lại nếu như đậu kiến đức có thể tại trong vòng một tháng n g ư ợ n dưới mạnh hải công như vậy là hắn có thể trước một bước đến nơi h ổ lao quan vừa qua h ổ lao quan lạc dương xung quanh vô hiểm khả thủ hắn rất có thể mang đại thắng ai đẩy lùi lương quân chiếm cứ phía đông một nửa giang sơn cùng lương quân tranh hùng thiên hạ mà tần vương ba n g h n năm trăm huyền giáp quân nếu như tới chế hồ lao quan một bước kết quả hồ lao quan thất thủ đại bại mà về cái kia tần vương cái này ph khẳng định cũng phải bị hậu nhân trào phúng một phen vì lẽ đó rất nhiều lúc quyết sách đúng không then chốt còn phải nhìn chấp hành các người chơi nhằm vào vương thế sung cùng đậu kiến đức khác nhau chế định bất đồng sách lược vương thế sung đối với lục hằng đã m ộ ư ơ i phần tín nhiệm vì lẽ đó lục hằng đưa ra một cái tương đối trái với thông thường sách lược vương thế sung là có thể nghe trái lại nếu như h o á c vân anh cùng lý hồng vận để đậu kiến đức á n binh bất động không nên đi đánh mạnh hải công đó mới sẽ để hắn hoài nghi dù sao ở trong mắt đậu kiến đức mạnh hải công không coi vào đậu cường địch ngược lại là hai người một phen phép khích tướng trước tiên cho đậu kiến đức đội mũ cao để hắn cảm thấy phải nghĩ muốn nhất thống thiên hạ nhất định phải trước tiên diện mạnh hải công lừa dối tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút mà hạ quân bên trong những vua hố kia các tướng lĩnh h i ệ n nhiên cũng là tán thành trước tiên đánh mạnh hải công chiếm đa số liên đ ậ u kiến đức quyết định trước tiên đánh mạnh hải công lại đánh vương thế sung hắn cùng vương thế sung tự ở ngươi chơi nhóm thiết kế tỉ mỉ kịch bản bên trong bắt đầu rồi trận đại chiến này thần dương ngoài thành lưu vũ chu cùng tống kim cương cơi chiến mã nhìn về phía xa xa lương quốc quân đội ha, ha ha xem ra lương quốc đám người kia thực sự là bất tỉnh đầu có nhiều như vậy đại tướng không cần nhưng để một người phụ nữ đến thủ tấn dương mấy ngày liên tiếp này đồng bằng công chúa thủ vững c u n g ra quân ta đi tới tự do lũ chiến lũ thắng lương quốc tốt không dễ dàng tăng binh tới cứu viện nhưng vẫn là để này đồng bằng công chúa linh binh thực sự là b u ồ n c ư ờ i xem ra căn bản không cần ta hai người ra tay mặc dù là để bất chỉ kính đức dẫn dắt một quân cũng đủ để đại phá lương quân dứt lời hắn nhìn về phía cung kính theo sau lương bất chỉ kính đức ngươi nói một trận làm như thế nào đánh bất chỉ kính đức nạo nghệ nói ra nguyện lĩnh một nhánh quân nhậm trợ vòng quanh đến lương quân phía sau chờ lương quân tiến công thời gian tiền hậu giáp kích có thể tự một trận chiến phá đi đến lúc đó tấn dương chính là vật trong túi lưu vũ chu rất cao hứng、tốt. ta ố t t cũng chính có ý đó dưới cái nhìn của hắn cái kế hoạch này m ớ i phần hoàn mỹ vất chỉ kính đức là vẫn cùng tại hắn bên người tác chiến lao tướng sâu bị tín nhiệm tuy rằng địa vị so với tống kim cương hơi thấp nhưng luận chỉ huy tác chiến năng lực nhưng mạnh hơn tống kim cương một ít hơn nữa tống kim cương cũng càng thích hợp đánh chính diện trước bọn họ tại tấn dương thành dưới cũng không là không hề làm gì cả vất chỉ kính đức vẫn tại suất lĩnh kỵ binh đột kích gây dối chung quanh thị trấn hơn nữa chiến công to lớn tựa hồ tại kỵ binh trong gia chiến vất chỉ kính đức t ự u là vô địch mà hiện tại lương quân tuy rằng phái tới việt quân nhưng toàn bộ chiến trường quan chỉ huy tối cao nhưng vẫn là cái kia đồng bằng công chúa một người phụ nữ lưu vũ chu mười phần xác định chỉ cần lương quân dám chủ động tiến công như vậy hắn cùng tống kim cương hoàn toàn có thể đứng vững chính diện vất chỉ kính đức lại lấy kỵ binh vòng quanh bọc đánh tiền hậu giáp kích lương quân tất nhiên đại bại một trận sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì đến thời điểm lương quốc tại toàn bộ hà đông kinh doanh lưu lại địa bàn thành trì đồ quân lu binh sĩ cựu tất cả đều tiện nghi bọn họ liền lưu vũ chu tin tưởng tràn đầy đem chính mình thủ hạ đa số kỵ binh tinh nhuệ toàn bộ đều giao cho b ấ t chỉ kính đức chỉ huy để hắn vòng quanh bọc đánh tìm kiếm thời cơ tốt nhất cùng lương quân quyết chiến khác một bên đậu kiến đức rất phiền muộn bởi vì luân phiên tác chiến phía sau hắn phát hiện cái này mạnh hải công dĩ nhiên là một khối khó gặm cứng rắn xương cốt tại song phương đánh túi bùi thời khắc vương thế sung khởi sướng tiến công đậu kiến đức tổn thất không nhỏ bị ép lùi lại sau đó trên chiến trường cựu xuất hiện có chút lúng túng rằng cò cục mặt song p ư ơ n g đều không nằm chắc trực tiếp ăn dưới mạnh hải công mà mạnh hải công dĩ bởi vì trong lịch sử mạnh hải công chính là cái trung cực trẻ con miệng còn hôi sữa đối mặt đ ầ u kiến đức mười vạn đại quân áp cảnh hắn vẫn còn chết dập đầu bốn tháng mãi đến tận bị bắt mới túi đầu chịu thua hiện tại hắn ở vào trịnh hạ hai nước trong kẽ hở có thể lấy tả hữu h ì n h này càng là sẽ không dễ dàng nhận thua lúc này trên chiến trường vương thế sung tương đối chiếm cư ưu thế nhưng muốn nói trước tiên diệt mạnh hải công lại diệt đ ầ u kiến đức cũng không q u á thực tế vương thế sung mỗi ngày đều đang thúc giục để lục hằng vai trò ngụy t r ư n g đi cho tần thúc bảo chính biết tiết đưa mật thư để cho bọn họ dành thời gian phản bội nhất lao vĩnh giật giải quyết đậu kiến đức. Nhưng lục nói hiện tại thời cơ chưa tới phải tìm một hồi có thể đánh một trận kết thúc càn k h ô n đại chiến mới tiện hạ thủ ở nơi này dạng rằng c ó trong quá trình vương thế sung nhận được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức lương quân theo trường an xuất binh manh công lạc dương hơn nữa lần này vẫn là tề vương vệ vương đồng thời tay vương thế sung xuất l ĩ n h đại quân chính phạt đ ầ u kiến n ư ớ c lạc dương chung quanh có thể chiến binh cũng không tính nhiều vì lẽ đó lương quốc tề vương vệ vương dựa vào ưu thế binh lực thế như t r ẻ tre lạc dương cùng cùng nguy cơ vương thế sung bối rối bởi vì lúc này lui binh hạ quân tất nhiên đi truy kích đến thời điểm cựu sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản h nhưng nổi giận đùng đùng đi c ấ t v u y ta ư n g đương i k h nhiên nói l ư cũng đã coi là tốt đối sách nhìn vương thế sung nửa tin nửa ngờ vẻ mặt lục hằng khẽ mỉm cười tiếp tục nói ra chính công yên tâm lương quốc lần này đến đây chỉ là xem ra thanh thế to lớn trên thực tế không thể thật sự mang theo cả nước binh mà tới vương thế sung sửng sốt một cái vì sao theo chiến báo lên nhìn lần này lương quân tự hồ là thế tới hung hăng nhưng cụ thể có bao nhiêu người này cũng khó nói vũ khí l ạ n h thời đại hành quân đánh trận đối với địch phương nhân số dự đoán vốn là rất khó một chuyện rất nhiều quân đội mới mấy trăm ngàn người tự dám được xưng ơ trăm vạn chú nước nghiêm trọng cũng là vì doạ người vì lẽ đó đối với lương quốc đến cùng tới bao nhiêu người vương thế sung cũng cũng không thể xác định lục hằng giải thích nói trị công ngươi cho rằng đứng tại lương quốc góc độ đến nhìn cái nào biên càng quan trọng là khởi binh của bọn họ nơi tấn dương trọng yếu vẫn là lạc dương trọng yếu vương thế sung nghĩ đến nghĩ lập tức nói ra đương nhiên vẫn là tấn dương trọng yếu đối với lương quốc tới nói tấn dương là khởi bình của bọn họ nơi có thể nói là đại bản doanh đại hậu phương hơn nữa theo vị trí địa lý tới nhìn tấn dương nơi hà đông nơi quá trọng yếu nó là chống đỡ phương bắc đột quyết cùng đông phương hà bắc thế lực bình phong dễ thủ khó công một khi làm mất đi lại nghị cầm vệ tự khó càng thêm khó mà lạc dương đây đầu tiên lạc dương là kiên thành rất khó nhanh chóng đánh hạ cho tới lạc dương chung quanh những địa phương kia trên căn bản vô hiểm khả thủ mặc dù lấy được phe địch đại quân một đến cũng là vùng đất bằng thẳng lục hàng gật gật đầu vì lẽ đó đối với lương quốc tới nói tấn dương mới là bọn họ nhất định phải phòng thủ trận chiến này bọn họ nhất định phải thắng nhưng tiến công lạc dương càng như là một loại thăm dò cố ý g i ó n g trống thuốc h i ê n g thế tới hung hăng cướp giật một phen liền đi không thể thật sự theo chúng ta chết dập đầu xuống nếu như trịnh công lúc này dối tung lên kiêm trình đổi về đó mới là trung kế đến lúc đó đ ầ u kiến đức ở phía sau truy kích hối hận không k ị p a vương thế s u n g có chút mê man h ắ n nghị đến nghĩ cái kia lấy tiên sinh góc nhìn nên làm sao lục hằng nói ra việc này dễ làm mời trịnh công cho ta một nhánh quân n i ệ m trợ hội viên lạc dương kiên thành ta tự có biện pháp bảo vệ mà tại trước khi đi ta cho tần thúc bảo chính biết tiết hai vị tướng quân đưa đi mật thư trịnh công ngươi dê trang muốn khải hoàn về lạc dương đậu kiến đức tất nhiên theo đuổi trịnh công chỉ cần ở trên đường mai phục lại có tần thúc bảo chính biết tiết hai vị tướng quân trong bóng tối phối hợp tác chiến tất có thể một trận chiến mà bình đậu kiến đức đến lúc đó trịnh công hội sư lương quân không đủ lo vậy chương ba trăm ba mươi b ố thế cuộc tất cả nằm trong lòng bàn tay vương thế sung khe nhũ mày rơi vào trầm t ư ngay lên rất có đạo lý a cái này nhìn là cái nguy cơ nhưng nguy cơ lại làm sao không thể chuyển hóa thành kỳ ngộ có thể là trước ngụy trưng thật sự là liệu sự như thần cho vương thế sung để lại ấn tượng thật sâu thậm chí là đánh hạ nào đó loại tư tưởng g i ấ u c h à n đuổi vì lẽ đó hắn lúc này một cách tự nhiên mà t i ể u theo đối phương nghĩ đường đi xuống đã biết l ư u vũ chu cùng tống kim cương thế tới hung hăng lương quốc tấn dương cùng cùng nguy cơ lại đã biết tấn dương mười phần trọng yếu không chỉ có là lương quốc làm giàu đại bản g doanh còn dễ thủ khó công là lương quốc tiến công thiên hạ điểm tựa trọng yếu mà trái lại lạc dương xung quanh tuy rằng cũng vẫn tính giàu có và đông đúc nhưng cũng không địa lợi cũng không có người cùng Cũng chính là nói, mặc dù lương Quốc công xuống Lạc dương xung quanh, cũng ngắn ngủi chiếm cứ, có thể chỉ cần thua một hồi, trước chiếm cứ nói, Lương xuống Dương xung quanh, ngắn ngủi thể thua hồi, là một dù đối ị a nữa phương dập phản, phản chiến. rồn lần tiểu sẽ làm một đ với vương thế sung mà nói chỉ cần bảo vệ lạc dương cái k i a u chung quanh địa phương làm mất đi cũng không đáng kể bởi vì một trận chiến là có thể bật lại trước lý mật thế tới hung hăng đem lạc dương xung quanh tất cả đều chiếm lấy nhưng vậy thì như thế nào vương thế sung một trận chiến đánh thắng hắn lý mật cựu triệt để thối lui ra khỏi vũ đài lịch sử vì lẽ đó đối với lương quốc tới nói bất kể thế nào nhìn đều là tấn dương càng trọng yếu hơn bên kia nhất định sẽ sắp xếp cho binh mà tiến công lạc dương nhân thủ tự nhiên sẽ bị nghiêm trọng phân tán về mặt binh lực mà không thể quá nhiều vì lẽ đó chỉ cần lạc dương bên kia phái cái hơi hơi đáng tin người đi thủ là nhất định có thể phòng thủ mà vương thế sung hồi viên trên đường đậu kiến đức chắc chắn sẽ không bông tha này cái cơ hội tất nhiên truy kích mặc dù hắn không truy kích trình biết tiết cùng tần thúc bảo này hai tên nội gián khẳng định cũng sẽ khuyến khích hắn truy kích đối với vương thế sung tới nói lôi kéo một phen lại đánh quả thật có thể có rất lớn ư thế một mặt là hắn có thể tự hành lựa chọn quyết chiến địa điểm dĩ g ậ t đái lao mai phục một phương khác mặt mạnh hải công khẳng định sẽ còn tiếp tục gây sự hiện tại vương thế sung cùng đ ầ u kiến đức sở dĩ rằng co cũng là bởi vì có mạnh hải công này hơn ba vạn người tồn tại bọn họ đều sợ đánh nhau bị mạnh hải công đánh l é n không nhìn thấy niềm tin tất thắng vì lẽ đó không dám đậu thủ nhưng nếu như vương thế sung rút lui cơ chứ như vậy đ ầ u kiến đức có thể sẽ lựa chọn đánh mạnh hải công cũng có thể lựa chọn vòng qua mạnh hải công theo đuổi vương thế sung nếu như là người trước cái kia vương thế sung t i u có thể chờ hái quả đảo nếu như là người sau cái kia vương thế sung chỉ cần thông qua mai phục đánh bại đậu kiến đức mạnh hải công tất nhiên thừa dịp cháy nhà hối của vẫn là vương thế sung hái quả đảo nghĩ tới nghĩ lui cái kế hoạch này theo trên lý thuyết đến nhìn như ư rất hoàn mỹ a mặc dù có chút lý tưởng hóa nhưng nếu như mỗi một bước đều có thể chấp hành đáo vị lợi quả thật có thể một trận chiến định căn khôn vương thế sung không khỏi phải tưởng tượng đến rồi hoàn mỹ nhất một loại cảnh tượng hắn dê trang l ù i lại đại bại đi truy kích đ ầ u kiến đức cũng một trận chiến đem bắt được từ này thu được một hoàn toàn bình định hà bắc nơi thời cơ còn bên kia mặt ngụy trưng mang người thủ vững lạc dương lương quân lâu công không thể chờ hắn hồi viên lương quân hốt hoàng lưu lại sau đó hắn cựu có thể xuất quân thừa thăng sông lên đánh vào quan bên trong cùng lương quốc quyết chiến một lần bình định thiên hạng ngh vương thế sung lúc này nói ra t ố t vậy liền dựa vào tiên sinh kế sách ta phân ra một nhánh quân nhiệm trợ giao cho bình nguyên t r â n xuất lĩnh tiên sinh có thể theo bình nguyên t r â n đồng thời trở về lạc dương kỳ thực lục hằng nói lên ý nghĩ là từ hắn đích thân xuất binh trợ giúp lạc dương nhưng vương thế sung không đồng ý có thể là bởi vì vương thế sung không tín nhiệm hắn trung thành cũng có thể là không tín nhiệm hắn linh binh năng lực hay hoặc là hai người đều có Hiện nhiên,、vương、Thế、Xung、tại cuối Vương Sung cùng lục hằng đã liệu đến vương thế sung khẳng định vẫn là không yên lòng để chính hắn linh minh tất nhiên sẽ phái một tên tướng lĩnh đi hiệp trợ hắn chỉ là trước lục hằng không nghĩ tới sẽ là bình nguyên t r â n này danh tướng lĩnh bình nguyên t r â n vốn là lý mật thủ h ạ cũng là ngõ cương trại người cũ theo lý thuyết hắn chính là t r ư ớ c mới từ lý mật thủ h ạ đầu hàng vương thế sung vương thế sung không nên đối với hắn như thế tín nhiệm nhưng chuyện này tình huống tương đối phức tạp đầu tiên vương thế sung nguyên bản cái kia bảy trong thủ h ạ cũng không có đặc biệt có trọng lượng tướng lĩnh chân chính có thể đánh đều là theo ngõ cương trại bên kia đầu dựa đi tới mà cũng là hàm tướng bọn họ đãi ngộ hiển nhiên cũng là không giống nhau. bởi vì lý mật thủ hạ người có hai phái một phái là tử trung ở lý mật một phái khác nhưng là nguyên bản địch để cho bộ hạ cũ cùng lý mật có rất lớn mâu thuẫn mà bình nguyên chân thiện hùng tín đều thuộc về người sau lý mật lúc trước tại trên y ế n hội mai phục giết chết địch để bình nguyên chân cùng thiện hùng tín cũng ở tại chỗ hơn nữa kém một chút cũng chết ở phòng y ế n hội vì lẽ đó bọn họ đối với lý mật vẫn luôn mang trong lòng bất mãn mà vương thế sung vẫn tại phái người ly g i á n bình nguyên chân vì lẽ đó bình nguyên chân trong bóng tối đã sớm quy hàng vương thế sung cũng ở chỗ lý mật mang sơn trong trận chiến ấy lâm trận phản chiến mở thành đồi hàng chắp tay để ra bản thân trấn thủ là kho để lý mật mất đi cứ điểm trọng yếu cùng kho lúa sĩ、si、khí lớn vỡ vì lẽ đó vương thế sung đối với bình nguyên chân mười phần tín nhiệm n à y loại tín nhiệm cùng yêu t r i ề u thậm chí đến rồi để rất nhiều ngõ cương hàng tướng đều không nhìn nổi mức độ lúc này lục hàng cùng bình nguyên chân đồng thời hồi viên lạc dương chỉ cần có thể lợi dụng được này một mâu thuẫn sự t ì n h t i ự u sẽ tốt vô cùng làm thần dương n g o à i thành lưu vũ chu cùng lương quốc chiến trường lưu vũ chu nhìn chiến tình thế trong sân sắc mặt mười phần khó nhìn lẽ nào có lý đó nay đồng bằng công chúa bất quá là nhất giới nữ lưu hạng người tại sao hành quân bảy trận phương pháp nhưng như vậy tinh diệu đừng nói là lưu vũ chu Tiểu tự liền mình kỳ thực hai người này vừa mới bắt đầu chỉ là đang thăm dò binh lực của bọn họ cũng không tính rất nhiều nhưng quân đội tố chất còn có thể lại thêm có người đột q u y ế tiếp t viện kỵ binh vì lẽ đó nghĩ làm hết sức rủ rô lương quân ra khỏi thành giã chiến kết quả lương quân không đi ra cho nên bọn họ lại tiếp tục đột kích gây dối chung quanh thị trấn bất chỉ kính đức trong quá trình này biểu hiện hết sức xuất sắc nhưng lương quân còn không đi ra lưu vũ chu cùng tống kim cương nháy mắt yên tâm hiển nhiên cái này phụ trách c h ấ n thủ tấn dương đồng bằng công chúa căn bản là không có gì giã chiến t à i hoa mà bằng không nàng tại sao liền thử đều không dám tới thử một cái đây liền hai người từ từ bành trướng gây ra rất lớn thanh thế nghe nói lương quân có viện quân lúc tới hai cái người còn khá là căng thẳng chỉ lo tề vương vệ vương nhân vật như thế đến đây tuy nói bọn họ cũng không cho là tề vương vệ vương là có thể dễ dàng chiến thắng bọn họ nhưng dù sao vẫn là so với đồng bằng công chúa muốn khó đối phó hơn một ít lại không nghĩ rằng trường an bên kia tự a hồ ép căn t i ể u không có coi là chuyện to tát lãnh binh tự a hồ vẫn là đồng bằng công chúa lưu vũ chu cùng tống kim cương đại hỷ hiển nhiên đây là lương quốc ép căn không có coi trọng bọn họ à trên chiến trường khinh địch là phải trả giá thật lớn liền lưu vũ chu tống kim cương lưu tính kế sách hay từ tống kim cương tại đối kháng chính diện lương quân mà bất chỉ kính đức nhưng là xuất l í n h kỵ binh tinh nhuệ vòng quanh lượn quanh sau đánh một trận kết thúc các khôn cái kế hoạch này đương nhiên là rất là mỹ tống kim cương thậm chí kiêu ngạo mà biểu thị nếu như đúng là nhất giới nữ lưu linh binh cái kia đều không cần bất chỉ kính đ h á n tại chính diện là có thể trực tiếp đánh tan thế nhưng đánh nhau phía sau mới phát hiện giống như cùng theo dự đoán có một ít sai lệch nay đồng bằng công chúa chỉ huy quân trận dĩ nhiên mười phần trình tề hơn nữa lương quân tố chất vốn là không sai nhân số lại đứng trên ưu thế vì lẽ đó tống kim cương bên này dĩ nhiên có chút không chống nổi báo quân ta tiền quân sắp không chống nổi lính liên lạc phi ngựa báo lại lưu vũ chu lo lắng nhìn về phía xa xa chiến trường cắn răng nói ra liều chết đứng vững lại thăm dò lại báo là lính liên lạc lại đi rồi lưu vũ chu yên lạc an ủi mình không sao chờ bất chỉ kính đức khởi sướng tiến công hết thể tiểu đều sẽ khá hơn hắn cố gắng trông về xa xa tại lương quân hậu phương nơi nào đó bất chỉ kính đức cần phải đã vòng quanh đúng chỗ tại sao còn không có có khởi xướng tiến công ân có thể là tại tìm một cái thời cơ thích hợp nhất nếu như tùy tiện xuất kích lương quân còn không có mạnh mẽ kiệt khẳng định không có cách nào đạt đến cao nhất hiệu quả vì lẽ đó bất chỉ kính đức giữ được bình tĩnh có thể chọn tại một cái thời cơ tốt nhất ra tay cũng là chuyện tốt tống kim cương am hiểu nhất phòng thủ tuy rằng binh lực ở thế yếu nhưng khẳng định còn có thể lại tiếp tục kiên trì Cứ như vậy l ư u vũ chu vừa chú ý trên chiến trường tình thế một bên chờ bất chỉ kính đức kỵ binh đến trợ giúp xoay chuyển c á n khôn khác một bên phan tồn vai trò bất chỉ kính đức xuất l í n h kỵ binh mai phục tại một chỗ thung lũng bên trong tướng quân chúng ta lúc này không xuất kích sao phó tướng nghi hoặc mà hỏi phan tôn liếc hắn một cái ngươi là tướng quân hay là ta tướng quân ngươi đang dạy ta đánh trận phó tướng đổi u vội và nói mặt tướng không dám nhưng chúng ta đều đã mai phục ở tại đây thời gian dài như vậy chính diện cần phải sớm cũng đã bắt đầu giao chiến nếu như chúng ta không đi nữa tiếp viện e sợ phan tôn sầm mặt lại ngươi biết cái gì thời cơ chưa tới Tuy trong y t thành lạc dương lục hằng vai trò ngụy trưng đi tới tường thành trên thị sát phòng ngự ngụy tiên sinh quan quân thủ thành đều một mực cung kính đối với hắn hành lễ khoảng thời gian này lục hằng vai trò ngụy trưng đã hoàn toàn thắng được vương thế sung tín nhiệm thủ thành các tướng sĩ tự nhiên cũng đều phi thường có nhãn lực gặp thậm chí lục hằng bây giờ nói chuyện so với bình nguyên chân đều tốt xứ theo ở bề ngoài đến nhìn vương thế sung là để hắn cùng bình nguyên t r â n đồng thời mang binh hồi viên lạc dương hơn nữa còn là bình nguyên t r â n linh binh lục hàng tự hồ chỉ là làm tham mưu tồn tại nhưng ở trong mắt những người khác không phải là có chuyện như vậy bình nguyên t r â n đây chính là lý mật thủ hạ hàng tướng ngụy trưng đây đây chính là theo mới bắt đầu vẫn tự cấp vương thế sung nghĩ kế một giọt máu đào hơn ao nước lã làm sao nhìn vương thế sung đều nên càng tín nhiệm ngụy trưng mới đúng húng chi ngụy trưng này loại thần cơ diệu toán nhân vật có thể nói là ra trận tự tự mang bờ uff tự nhiên uy thư tự rất cao vì lẽ đó tại trong mắt những người này vương thế sung hẳn là càng tín nhiệm ngụy trưng mà bình nguyên chân chính là cái mang binh đánh giặc công cụ người cuối cùng vẫn là phải bị ngụy trưng hạn chế nhưng lục hằng biết kỳ thực không phải chuyện như thế vương thế s u n g c à n g tín nhiệm bình nguyên chân nhưng vậy thì như thế nào đây dù sao cũng đại bộ phận tiểu binh không biết lục hằng vai trò ngụy trưng liệu đạt đến đi tới trong đó một tòa cửa thành gặp được nơi này thủ tướng la sĩ tín hắn hướng về phía la sĩ tín lộ ra một cái ý vị thâm trường tiêu d u n g mà la sĩ tín cũng về cho hắn một cái ý vị thâm trường tiêu d u n g thỏa kỳ thực la sĩ tín nhân vật này cùng các người chơi là dựng không chế biên hắn nguyên bản theo bùi nhân cơ sau đó theo đuổi nhân cơ đầu hàng lý mật lại tại đại nghiệp m ộ ư ơ i hai năm tùy tùng lý mật nên chiến vương thế sung thời điểm bị bắt đầu hàng vương thế sung nhưng vương thế sung chân chính đánh bại lý mật cũng thu hàng rồi lý mật thủ hạ đại bộ phận tướng lĩnh thời gian điểm là tại hai năm sau cũng chính là nói la sĩ tín kỳ thực so với bình nguyên chân các tướng lánh hai năm trước tùy tùng vương thế sung tại vợ lúc mới bắt đầu vương thế sung biết la sĩ tín là cái manh tướng vì lẽ đó cùng hắn cùng ăn cùng ngủ đãi ngộ rất cao kết quả sau đó đánh bại lý mật thu hàng rất nhiều mới tướng lĩnh phía sau vương thế sung t i u lập tức không lại coi trọng như vậy la sĩ tín ngược lại đem tinh lực tất cả đều chuyển đầu bình nguyên chân đám người la sĩ tín tâm ý lấy làm hổ thẹn sau đó vương thế sung thậm chí còn đem la sĩ tín chiến mã đoạt ban cho cháu của mình năm lần ba phen phía sau la sĩ tín đối với vương thế sung triệt để thất vọng liền tìm một cơ hội đầu hàng lương triều mà lúc này la sĩ tín cùng vương thế sung h i ể m khích đã trải qua sơ bộ bày ra lục hằng đã sớm biết rồi điểm này trực tiếp cùng la sĩ tín dựng đăng nhập vào đồng thời đồng ý hắn có thể nương nhờ vào lương triều lại thêm lương triều một đám nội ứng ngay lập tức sẽ đem la sĩ tín cho kêu gọi đầu hàng đây chính là các người chơi một cái khác ưu thế nếu như là bình thường x ố i r ụ n g còn muốn thận trọng đối phương một khi không hề bị lay động hoặc là dứt khoát báo cáo cục diện đều sẽ biến đến không cách nào thu thập nhưng các người chơi sớm xem qua kịch bản x ố i r ụ n g tỷ lệ thành công hầu như có thể đạt đến 100%. m ặ t khác một bên vương thế sung cùng đậu kiến đức đã chuẩn bị khai chiến hai cái người đều tin tưởng tràn đầy theo vương thế sung hắn tại đường chúng mai phục dĩ giật đại lao hơn nữa đậu kiến đức quân bên t r o n g còn có trình biết t i ế t thần thúc bảo này hai tên nội dán làm t h í c ứng làm sao nhìn đều là chính mình thắng mặt lớn hơn một chút mà theo đậu kiến đức vương thế xung quê nhà đều bị lương quốc t r ộ n coi như lui lại trong quá trình có đề phòng sĩ、si、khí khẳng định cũng xuống rất thấp chính mình bên này chinh biết tiết tần thúc bảo chờ hàng tướng lại gào gào x i n đánh đều n g h ị kiến công lập nghiệp sĩ、si、khí chính thịnh một trận a đi tới cũng không có bất cứ vấn đề gì mọi người đều cảm thấy phải thế cuộc tất cả nằm trong lòng bàn tay chương ba trăm ba mươi lăm một trận đ â m xuyên hạ quân trung quân trong đại trướng đ ầ u kiến đức đang ở vận chủ chỉ huy một bộ tình thế bắt buộc dán vẻ báo hạ vương quân ta tiền quân quả nhiên cùng trịnh quân tiếp xúc trịnh quân xác thực ở phía trước mai p h ụ đã giao chiến đậu kiến đức cười ha h a đông nhiên đứng lên t ố t lập tức phái ra tiếp viện trận chiến này chính quân sĩ khí xa suốt quân ta chỉ cần thừa thế xông lên nhất định có thể chiến thắng báo hạ vương quân địch tác chiến dũng mãnh thế cuộc rơi vào g i à n g co đậu kiến đức chút nào không hoảng hốt không sao cả chuyên lệnh xuống từ chiến báo hạ vương phía trước chiến sự căng thẳng có hay không để chỉnh tướng quân cùng tần tướng quân xuất bộ trợ giúp n g h e được chiến báo mới nhất đậu kiến đức hơi do dự một cái hắn nhìn về phía chính tại bên cạnh mình trình b i t tiết tần thúc bảo hai người hai người này tại lý mật bại vong phía sau Tiểu c làm làm hiện ạ y t tại chiến sự căng thẳng nếu như trình biết tiếc cùng tần thúc bảo hai người này kỵ binh tinh nhuệ có thể gia nhập chiến đấu trên sân thế cuộc tất nhiên nghịch chuyển trong nháy mắt hai vị tướng quân nghĩ như thế nào đậu kiến đức hiển nhiên là có ý định để hai người bọn họ đánh ra nhưng vẫn là muốn tính chất tượng trừng trừng cầu một cái ý kiến của bọn họ hoặc vân, vân, ai ai vân anh nói ra mạnh hải công không thể không đề phòng hơn nữa vương thế sung phía sau đồng dạng bất ổn có lẽ lại chờ chút tựu sẽ có biến cố phát sinh hoặc vân anh cùng lý hồng vận đương nhiên là không thể đi đánh vương thế sung bọn họ vốn là nội ứng ra đi đánh giặc làm sao còn làm nội ứng đương nhiên vương thế sung cho là bọn họ là nội ứng của mình nhưng trên thực tế bọn họ là lương quốc nội ứng mà hoác vân anh cùng lý hồng vẫn tìm lý do có hai cái một là bọn họ còn phải phòng bị mạnh hải công nhân mã hai là bọn họ cho rằng tiền tuyến không cần bọn họ cũng có thể thắng lợi đậu kiến đức khẽ nhữ mày h i ệ n nhiên là có hoài nghi lý do này miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng cũng không đầy đủ theo đậu kiến đức trình biết tiết cùng tần thúc bảo đều là hàn tướng hơn nữa vương thế sung h i ệ n nhiên là kẻ thù của bọn họ trước tác chiến thời gian trình biết tiết cùng tần thúc bảo đúng là cũng biểu hiện anh dũng lập được một ít chiến công nhưng hôm nay đến rồi quyết chiến thời điểm hai người làm sao trái lại không xuất chiến cơ chứ dựa theo lẽ thường tới nói hai người bọn họ làm hàng tướng lúc này càng cần phải dứt khoát khiêu chiến hy vọng có thể kiến công lập nghiệp tại hạ quốc cái này mới đoàn trong cơ thể chiếm cứ một vị trí loại hành vi này là có chút khác thường lý hồng vẫn nhìn thấu đ ầ u kiến đức n g h i hoặc đổi vội và nói đại vương ta hai người đương nhiên là nghĩ kiến công lập nghiệp nếu như đại vương nghĩ để ta hai người xuất chiến ta hai người lập tức ra trận giết địch tuyệt không hai lời nhưng lúc này thế cuộc xuất ruột ta hai người nếu như tham chiến tuy rằng có thể thu được tình thế nhưng vương thế sung tất nhiên khiếp đảm lui lại e sợ khó có thể khuyết trương đại chiến quả nếu như lại rằng có một quãng thời gian chờ vương thế xung quân bên trong sinh biến ta hai người lại dứt khoát xuất kích tự nhiên có thể thu được lớn nhất chiến công đậu kiến đức hơi gật đầu hừm hai vị tướng quân nói có lý chỉ là lời nói này thái độ nhưng có chút qua loa hiển nhiên đã đối với trình biết tiết cùng tần thúc bảo hai người hơi có chút hoài nghi nhưng vào đúng lúc này lính liên lạc lại lần nữa báo lại báo đại vương vương thế xung quân bên trong đột nhiên đại đoạn nguyên nhân không rõ đậu kiến đức không khỏi phải bỗng nhiên đứng lên ồ đến cùng vì sao nguyên nhân quân bên trong đại đoạn nhanh đi điều tra quá không bao lâu một người khác lính liên lạc vừa nhanh tiến bước vào luật trướng báo đại vương vương thế sung quân bên trong đại loạn nguyên nhân hình như là lạc dương đã thất thủ đậu kiến đức không khỏi phải ngây ngẩn cả người lạc dương thất thủ tin tức này dưới cái nhìn của hắn cũng là vô cùng khó mà tin nổi lạc dương là kiên thành một tòa vật tư có rất nhiều vương thế sung kinh doanh hồi lâu như thế sẽ như thế dễ dàng t u thất thủ hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy phải lương quân chủ lực tại đánh lưu vũ chu tống kim cương bọn họ mặc dù là có thể đ ề u đi ra một bộ phận binh lực đánh lạc dương lại có thể có bao nhiêu người hơn nữa vương thế sung không phải đã trước một bước phái gia bình nguyên chân đi cứu viện sao cũng không trách phải vương thế sung quân bên trong đại l o ạ n tin tức này vừa chuyển tới vương thế sung biết chính mình quê nhà bị người bưng có thể không hoảng hốt sao nhưng nghe được tin tức này phía sau đậu kiến đức phản ứng đầu tiên là điên q u ồ n g hỷ thứ hai phản ứng nhưng là sâu sắc lo lắng điên q u ồ n g hỷ là bởi vì xác thực như trình biết tiết tần thúc bảo từng nói tình thế có biến một trận hắn thắng chắc vương thế sung biết được lạc dương thất thủ đã lòng dối như tơ vỏ dưới tay hắn các tướng lĩnh khẳng định cũng là lòng người bàng hoàng tầng dưới chót binh sĩ tuy rằng không biết tin tức này nhưng cũng có thể lờ mờ cả khủng hoảng lan tràn phía sau đậu kiến đức t i u có thể ung dung tham dưới thế nhưng đậu kiến đức rồi lại không nhịn được lo lắng bởi vì hắn thực tại không nghĩ ra lạc dương lại như thế nào thất thủ chỉ có hai loại khả năng hoặc là chính là lương quốc nắm giữ nào đó loại cường đại khí giới công thành tại n à y loại khí giới công thành trước mặt hết t hệ thành phòng đều thùng rông teo to lạc dương không ngăn được cái k i a những thứ khác thành chịt thì càng không ngăn được hoặc là chính là trong thành lạc dương có lương quốc gan bài nội gián vì là lương quốc mở ra cửa thành bất kể là cái nào một khả năng đều mang ý nghĩa lương quốc sắp trở thành đậu kiến đức kẻ địch lớn nhất hơn nữa bừng tỉnh quay đầu lại lương quốc chiếm cứ địa bàn đã để đậu kiến đức cùng vương thế sung đều cảm thấy hít thở không thông lúc này lương quốc bắc đến hà đông tấn dương nam đến ba thụ lấy quan bên trong làm cơ sở nghiệp lại hướng đông đánh dưới lạc dương phía tây một nửa giang sơn đã tất cả nằm trong lòng bàn tay hơn nữa nắm giữ cũng đều là phong thủy bảo đ ị a t i ế n có thể công lui có thể thủ tại sao tại lương quốc mạnh mẽ như vậy tình hồ dưới vương thế sung còn đến đánh chính mình đây đậu kiến đức là trăm bề bất đắc kỳ dại nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có lựa chọn nào khác như thế nào đi nữa lo lắng lương quốc lúc này cũng trước tiên cần phải đem vương thế sung tiêu diện nghĩ tới đây đ ầ u kiến đức lúc này hạ lệnh toàn quân để lên đại phá quân địch nhất cử ở chỗ này trên chiến trường c h í n h quân cùng hạ quân đánh phải đất trời đ e n kịt vương thế s u n g tâm tình lúc này là tan vỡ hắn cũng không biết tại sao liệu sự như thần ngụy tiên sinh tại sao đột nhiên mắc thêm lỗi lầm nữa đối với thành lạc dương đến cùng vì sao thất thủ trước mắt hắn còn không có nắm giữ mười phần s á t thực tình báo nhưng từ chuyển tới rất nhiều tình báo đến nhìn tựa hồ là la sĩ tín trong bóng tối đầu hàng lương quốc vì là lương quốc mở ra cửa thành đương nhiên trước đó lương quốc dùng trước một loại phi thường kinh khủng loại cỡ lớn đầu thạch khí giới manh công lạc dương vô số đá tảng bị tung thành lạc dương trên các loại thủ thành xe bắn tên cùng khí giới tất cả đều bị đập nát b ấy hơn nữa đá tảng bay lên đập xuống trong thành tiếng như sấm sét đối với trong thành sĩ khí tạo thành cực kỳ trầm trọng đ ặ kích tại trong một mảnh hỗn loạn la sĩ tín đột nhiên mở cửa thành đầu hàng này mới để thế cuộc triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản la sĩ tín ta không xử bạc với ngươi ngươi vì sao vương thế sung khí phải khí huyết dâng lên suýt nữa ngất đi nhưng hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể từ bỏ bằng không binh bại như núi ngã hết thể tự đều toàn bộ xong lúc này vương thế sung nỗ lực phát huy hắn duy nhất ưu điểm chính là ngoan cường hắn không có gì đặc biệt chính trị tài năng ánh mắt cũng không thế nào lâu dài nhưng tại trong lịch cảnh kiên trì năng lực xác thực cái này thời đại số một số hai mắt nhìn thấy đ ầ u kiến đức toàn quân đ ể lên vương thế sung chỉ huy binh sĩ đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu song vương lại lần nữa rơi vào g i ả n g co nhưng mà đúng vào lúc này lính liên lạc mang đến một cái để hắn tuyệt vọng tin tức báo lương quân lương quân g i ế t tới rồi vương thế sung triệt để hắm mất hắn một phát bắt được lính liên lạc lẽ nào có lý đó cái gì lương quân dết tới rồi nói dối quân tình là tử tội lính liên lạc mười phân trịnh công đúng là lương quân giết tới rồi vương thế sung đưa hắn đẩy tại một bên phẫn nộ nói vô liêm sỉ lương quân rõ ràng mới công khắc lạc dương chẳng lẽ bọn họ vừa đánh giới lạc dương tựu i một khắc không ngừng mà giết tới rồi lính liên lạc hạ thấp xuống đầu không dám đáp lời bởi vì hắn cũng không biết đáp án vương thế sung lâm vào mê man lương quân dĩ nhiên không phải hôm nay mới đánh giới lạc dương trước cựu đã đánh xuống thế nhưng vương thế sung người muốn từ lạc dương phá vòng đây đi tới quân bên trong lan truyền tin tức cũng là cần thời gian lan truyền tin tức người mới vừa đến không lâu lương quân chân sau đã đến cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa lương quân tại công giới lạc dương phía sau ép căn cựu không ngừng lại trực tiếp cựu đi cả ngày lẫn đêm chạy tới theo vương thế sung điều này hiển nhiên là một loại hoàn toàn không thể quyết sách lương quân công giới lạc dương làm sao cũng phải nghỉ ngơi một chút đi coi như lương quân đều là người sát không cần nghỉ ngơi cái t i ê u đánh giới lạc dương phía sau không được giữ gìn trị ă n từ từ đem lạc dương cùng với xung quanh khu vực cho tiêu hóa một chút không vương thế sung tưởng tượng một cái lương quân toàn bộ hướng đi đều cảm thấy phải m ư ợ i phần thái quá từ trương an xuất binh thẳng đến thành lạc dương dưới tuy rằng trước cũng đang vây công lạc dương nhưng lạc dương xem ra còn có thể miễn cưỡng kiên trì có thể đợi đến ngụy trưng cùng bình nguyên chân về sư cứu viện phía sau lạc dương hầu như trước sau trần t i ệ u bị chiếm đóng theo lý thuyết lương quân lúc này cần phải vững vàng tiêu hóa lạc dương cũng coi đây là cứ điểm dĩ dật đ á y lao chờ đợi vương thế sung cùng đ ầ u kiến đức phân ra thắng bại nhưng mà lương quân chỉ chừa nhỏ bộ phận người bảo vệ lạc dương đại quân lập tức xuất phát lao thẳng tới vương thế sung cùng đ ầ u kiến đức chiến trường chỉ có làm như thế mới có thể bảo đảm theo sát tin tức chạy tới vương thế sung mê man cái này không khoa học cái này căn bản không khoa học hoàn toàn không phù hợp dụng binh lẽ thường hắn làm sao cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện ra sao nhưng lúc này thế cuộc cũng căn bản không thời gian tốt đẹp suy tư lương quân quay về vương thế sung hậu quân khởi xướng manh công nháy mắt binh bại như núi đổ đậu kiến đức cũng tại s u ấ t quân manh công vương thế sung nhưng mà đánh đánh đột nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng bởi vì hắn trơ mắt mà nhìn một nhóm trước chưa từng thấy người gia nhập chiến đấu cái gì người nhánh quân đội này là từ đ â u ra lính liên lạc vội vã báo lại báo đại vương này hình như là là lương quân đậu kiến đức chấn kinh rồi lương quân bọn họ hiện tại không nên tại lạc dương sao không người nào có thể trả lời vấn đề này mà lương quân mục tiêu hiển nhiên không phải cùng hạ quân đồng thời phân chia vương thế sung thế lực mà là muốn đem hai người bọn họ đồng thời bưng tại lương quân cùng hạ quân hai mặt giáp công bên dưới vương thế sung trịnh quân rất nhanh tan vỡ chạy tứ tán nhưng lương quân nhưng căn bản không có dừng lại dự định trực tiếp hãy cùng hạ quân đánh nhau hạ quân tại sơ kỳ kinh ngạc phía sau cũng chỉ đành bị ép giao chiến đậu kiến đức phẫn nộ nói lẽ nào có lý đó lương quân chủ lực lúc này không nên tại tấn dương đánh lưu vũ chu hạ hắn giống như vương thế sung đối với thế cục trước mắt cảm thấy phát ra từ phế phủ mê man nhưng việc đã đến nước này hết thảy đều đã trải qua quá mượn không sao quân ta còn có hậu bị để tần thúc bảo chính biết tiết hai vị tướng quân lập tức xuất kích chỉ cần bọn họ ra tay quân ta vẫn là có thể l ị c h chuyển thế cục đậu kiến đức phất phất tay để lính liên lạc lập tức đi thông báo trước vương thế sung hiện ra dấu hiệu thất bại thời điểm chính biết tiết cùng tần thúc bảo hai vị tướng quân đã sung phong nhận việc xuất bộ đi vào phá địch đậu kiến đức đương nhiên thật cao hứng đáp ứng rồi mà lúc này hai người bộ đội hẳn là sức chiến đấu bảo tồn hoàn hảo nhất nếu như đầu nhập chiến đấu tuy rằng không gặp phải nhất định có thể xoay chuyển thế cuộc nhưng cũng có thể để hạ quân tình trạng lớn tốt đẹp c h u y ể n nhưng mà hắn vừa dứt lời lại một tên lính liên lạc đi nhanh đến báo đại vương tấn thúc bảo chính biết tiết hai vị tướng quân phản phản đậu kiến đức sửng sốt một cái lập tức đầy mặt phẫn nội dung một thanh tóm chặt hắn ngươi nói bậy b ạ gì đó lính liên lạc một mặt vô tội đại vương bọn họ thật sự phản suất bộ nổi loạn quân ta đại loạn lương quân đã giết tới rồi đậu kiến đức vẻ mặt g i i ra hồi lâu phía sau toàn bộ người hướng về sau ngã đổ đại vương trong danh chướng loạn tung lên bất quá dù sao cũng là một đời kiêu hùng đậu kiến đức tại gặp đà kích nặng nề phía sau chỉ là tạm thời mất đi bấm nhân chung mấy cái phía sau cũng đã rất nhanh tỉnh lại giáp n g ư a c ủ a ta đến đậu kiến đức cũng biết hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có thể liều m ệ n h làm từ tầng thấp nhất g i ế t tới tới dân gian anh hùng tình huống như thế khẳng định cũng không thể ngồi chờ chết chỉ có thể liều mạng một lần mặc giáp trụ chỉnh tề phía sau đậu kiến đức c ư ớ i chiến mã chuẩn bị mang theo thân binh của mình vệ đội đầu nhập chiến trường hạ quân chiến mã không tính rất nhiều nhưng đậu kiến đức chi này thân binh vệ đội đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ làm chiến thuật đã thua thời điểm nếu như có thể mức độ lớn nhất phát huy cá nhân vũ dũng có lẽ còn có hy vọng xoay chuyển bại cục nhưng mà đ ầ u kiến đức xuất quân mới vừa đi không bao lâu t i ể u tao nộ rồi một đội lương quân bộ binh đ ầ u kiến đức có chút khó lý giải một nhánh bộ binh là thế nào vọt tới nơi này tới nhưng không sao dù sao cũng trước hết giết mặc cái này nhánh bộ binh lại nói đ ầ u kiến đức nhắc đến thương t h u ố c ngựa hét lớn một tiếng xuất quân sông thẳng tới dưới cái nhìn của hắn một nhánh thông thường bộ binh mà thôi bị kỵ binh vọt một cái cựu sẽ tàn mất căn bản vô lực phản kháng nhưng mà chờ hắn vọt tới một nửa mới ý thức tới chi này bộ binh tựa hồ có hơi không đơn giản. toàn thân bọn họ đều khoác giáp dạ dày hơn nữa mỗi một người đều vóc người cao lớn bắp thịt d á n chắc h i ể n nhiên là từ lương quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ ngoài ra trong tay bọn họ còn đều cầm một loại đặc thù binh khí mạch đao đương nhiên đậu kiến đức lúc này cũng không biết mạch đao tên chỉ cảm thấy phải đây là một loại trải qua sửa đổi đoạn ngựa kiếm nhưng đoạn ngựa kiếm cổ đã cũng có có thể hay không đoạn ngựa vậy hay là phải nhìn binh sĩ tố chất cùng với kỵ binh đối phương thực lực việc đã đến nước này kỵ binh cũng không thể bị bộ binh dọa lưu trừ đậu kiến đức hét lớn một tiếng xuất quân lên trước sau đó hắn nhìn thấy lương quân chi này bộ binh phía trước nhất tên kia tướng l ĩ n h ung dung thoát hạ thân trên áo giáp bước lên trước lẽ nào có lý đó lương quân tướng lĩnh đều là như thế trong mắt không người sao chờ chút chẳng lẽ người này chính là trong truyền thuyết vệ vương đậu kiến đức nguyên bản còn cảm thấy phải động tác này m ư ờ i phần buồn cười nhưng mánh liên tưởng đến lương quốc vệ vương truyền thuyết nháy mắt không cười được một giây sau hắn chỉ nhìn thấy sáng như tuyết ánh đao lướt qua đậu kiến đức giơ trường thương nghĩ muốn ở trên ngựa đâm tử vệ vương nhưng hắn mùi thương căn bản không có thể gặp được vệ vương thân thể tựu đã bị mau tránh ra một gi hắn cảm thấy mình hạ thân hết sạch chiến mãi nháy mắt mất đi chống đỡ lực sau đó đ ầ u kiến đức ngã xuống đất bám ộ t tiếng mạch đao k ề sát cổ của hắn đâm vào trong đất bùn chương ba trăm ba mươi sáu hiện lợi d ạ tâm một tháng sau lương triều thống nhất lương quân quân tiên phong chỉ còn thừa lại cắt cứ thế lực hoặc là mong gió mà hàng hoặc là ngắn ngủi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía sau đã bị một đường đầy mà lương quốc tại trận đại chiến này bên trong biểu hiện cũng bởi vì tràn đầy quá nhiều bí ẩn mà bị chuyển phải vô cùng kỳ diệu đừng nói là lúc đó nằm ở trong cuộc đậu kiến đức vương thế sung cự liền rất nhiều sau đó nghĩ muốn phục b ằ n người cũng nghĩ không minh bạch này hết thể đến cùng là làm sao làm được tuy rằng làm sao đó nhìn lương quốc quân lực rất mạnh binh sĩ tố chất rất cao hậu cần bảo đảm cũng nhất đầy đủ nhưng trước lương quốc dù sao không có đánh qua cái gì ra dáng trận đánh ác liệt càng là không có gì quá nổi danh tướng lĩnh rất nhiều người đều theo bản năng mà cho rằng đây là một cái không có địa bàn lại không có quá nhiều sức chiến đấu hư hóa có thể phía sau đại chiến làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đầu tiên là bắc phương lưu vũ chu tống kim cương đồng bằng công chúa đóng giữ tấn dương phía sau đầu tiên là thủ vững không ra sau đó đợi viện còn đến lấy một loại mười phần đơn giản thô bạo phương thức cùng lưu vũ chu chính diện quyết chiến mà lưu vũ chu tống kim cương nhưng là phái gia ấ t chỉ kính đức xuất lĩnh chủ lực kỵ binh lượn quanh sau bọc đánh nếu quả như thật có thể thành làm như vậy lương quân thế cuộc đem sẽ mười phần nguy hiểm nhưng nhất khiến người địa phương không thể tưởng tượng nổi ở chỗ lưu vũ chu tống kim cương xuất quân anh dũng chiến đấu bọn họ vẫn từ xế chiều kiên trì tới buổi tối mấy lần đánh đuổi lương quân ưu thế binh lực tiến công nhưng mãi đến tận toàn quân bị diện hai tên chủ xoáy bị bắt ớt chỉ kính đức kỵ binh cũng không có xuất hiện sau đó lương quân bao vây bất chỉ k í n h đức đại quân mai phục thung lũng chi kỵ binh này mắt gặp không thể cứu vãn chưa đi đến làm cái gì chống lại t i ể u đầu hàng nguyên bản nếu như sớm biết bất chỉ k í n h đức làm phản như vậy lưu vũ chu tống kim cương đã sớm liệu sẽ không bị bắt giữ là bọn họ trước sau đều cảm thấy phải bất chỉ k í n h đức kỵ binh sau một khắc thì sẽ gia nhập chiến trường xoay chuyển chiến cuộc cho nên mới vẫn kiên trì cuối cùng bị bắt còn nhìn bất chỉ k í n h đức có thể sẽ đến phương hướng sao một cái chữ t h ả n phải cho tới lương quân đánh vương thế xung đậu kiến đức một trận chiến bắt song vương chiến dịch cũng là tràn đầy bí ẩn đánh lạc dương thời điểm la sĩ tín phản bội mở ra cửa thành dẫn đến lương quân cùng nhau trên bảo ung dung công dưới vương thế s u n g nguyên bản tại mai phục đậu kiến đức khi biết lạc dương bị chiếm đóng hậu quân tâm đại loạn bị đậu kiến đức thừa thắng xông lên tại chỗ đại bại mà đậu kiến đức nguyên bản nắm chắc phần thắng lại bị đi cả ngày lẫn đêm chạy tới lương quân nên đau đầu đánh nguyên bản cũng còn có phải đánh nhưng tần thúc bảo chính biết tiết phản bội để trên sân thế cuộc nịch chuyển trong máy mắt đậu kiến đức nghĩ muốn xuất lĩnh kỵ binh tinh nhuệ xoay chuyển chiến cuộc kết quả bị một đội tay cầm mạch đao bộ binh đẻ xuống đất ma sát tại chỗ bắt cái thứ nhất địa phương không thể tưởng tượng nổi ở chỗ tại sao lương quân đánh nơi nào nơi nào tựu có phi thường đẳng cấp cao tướng lĩnh làm nội gián hơn nữa nay chút nội gián đều vẫn là xem ra cùng lương quốc không có chút quan hệ nào tuyệt đối không thể làm phản nhân vật l ư u vũ chu tống kim cương thủ hạ huất chỉ kính đức vương thế s u n g thủ hạ la sĩ tín đậu kiến đức thủ hạ chính biết thiết tần thúc bảo trở chút thậm chí còn có người hoài nghi vẫn vì là vương thế s u n g bày mưu tinh kế t r ợ hắn cực hạn trở mình lý mật cũng tranh cướp thiên hạ nguy trừng cũng là lương quốc đã sớm xếp vào tốt nội gián bởi vì này chiến phía sau ngụy trương lập tức bị lương quốc bị thác trọng trách cùng bị đặc xá đ ầ u kiến đức cùng đi chiêu an hà bắt nơi như vậy không may nối liền muốn nói trước đó không có điểm quan hệ vậy thật để người rất khó tin tưởng thứ hai địa phương không thể tưởng tượng nổi ở chỗ lương quốc những người này là làm thế nào đến liệu sự như thần mỗi một bước đều vừa vặn đi tại nhất đúng địa phương trên mượn một trận chiến bắt s o n g vương chiến đấu tới nói tuy rằng làm sau đó nhìn như bẹ cánh khô nhưng nếu là một lần nữa che lên chiến tranh sương mù i ự u sẽ biết lúc đó lương quân tiến công là phi thường mạo hiểm khoảng thời gian này lương quân từ trường an tiến binh đến lạc dương lại từ lạc dương n g a không ngừng vò hướng về hướng đông bắc、đuổi. đi đến vương thế sung cùng đậu kiến đức chiến trường chuyện này ý nghĩa là lương quân hầu như không có quá nhiều nghỉ ngơi cơ hội thời gian cấp bách đến phải sớm không có khả năng lắm nhưng nếu là đến quá mượn rồi vương thế sung đã tát tác đậu kiến đức đại thắng phía sau rung rung cùng lương quân đối lập kết quả chỉ sợ cũng lưu rất khó đ o á n trước lương quân xác thực tại đậu kiến đức quân bên trong cũng nằm vùng tần thúc bảo trình biết tiết này hai cái cao cấp nội gián nhưng cổ đời lại không có điện thoại cần nhờ người c ư ớ i ngựa đưa thư là rất chậm húng chi lương quốc những nhân vật cao tầng kiệt h ì lại làm sao xác định tần thúc bảo cùng trình biết tiết này hai tên nội gián sẽ trăm phối hợp chính mình đây Vạn đối với như vậy thần bình thường chiến công dân gian rất nhanh có rất nhiều thần kỳ truyền thuyết trong đó tương đối không thế nào ma huyết một loại đem cả sự kiện tất cả đều nói thành là ngụy trưng nhu đồ cho rằng ngụy trưng có thể nói tính toán tài tình Cái bóng. nhưng cách nói này có chút ma nguyễn đem nguy trưng miêu tả thành một cái đa trí mà gần giống yêu quá hình tượng vì vậy phần lớn mọi người hay là đem nó coi là âm nhu luận hoặc là gia sử đương nhiên còn có cảng thêm ma nguyễn lời giải thích cho rằng lương quốc rất nhiều đại tướng chính là thượng thiên tinh tú thừa vận hạ phàm bao quát lương cao tổ thái tử tề vương vệ vương đồng bằng công chúa ướt chi kính đức nguy trừng chính biết tiết tần thúc bảo chờ chút nhân vật trọng yếu tất cả đều đối ứng bầu trời tinh tú nay chút người bởi vì có thống nhất thiên hạ giải dân treo ngược sứ mệnh cho nên mới có thể một lòng đoàn kết không có chút nào nghĩ kỵ cách nói này thì càng thêm ma nguyễn thậm chí so với diễn nghĩa c ô sự còn muốn càng thêm sai lệch vì lẽ đó cũng là chỉ chuyển lưu ở người kể chuyện trong miệng ống kính quay lại trở lại các người chơi góc nhìn để cho bọn họ có chút bất ngờ chính là tuy rằng bọn họ đã nhanh chóng bình định thiên hạ nhưng trung cực thi luyện vẫn cứ không có kết thúc hiển nhiên bọn họ còn cần giải quyết triệt để người đổi quyết uy hiếp bởi lương、quốc、thống nhất quốc so vì ớ sớm i giã trong dòng năm, lịch sử v lẽ đó, hiện lợi khả hãn tại võ đức ba năm kế vị võ đức bốn năm tháng b ố bắt đầu tấn công n h ạ n môn võ đức năm năm bắt đầu nâng đỡ lưu hh t t ắ t đám người cũng tại lưu hh t t ắ t bại vòng sau bắt đầu tự mình xuất lĩnh đại quân năm dưới nhưng hiện tại hắn vừa mới kế vị còn chưa kịp chỉnh đốn đột q u y ế t nội bộ lương triều tịu đã tốc độ ánh sáng hoàn thành thống nhất liền hiện lợi khả hãn không thể làm gì khác hơn là đem kế hoạch sớm tự mình lên đi mã ấp dò xét mấy làn sóng cũng xuất lĩnh một trăm năm mươi nghìn kỵ binh nằm dưới nhưng để h i ệ t lợi khả hãn cảm thấy bất ngờ chính là lương quân quân dung trình tệ phòng giữ nghiêm ngặt không có gì quá tốt ra tay thời cơ tuy rằng mấy lần c ấ p giật lương quân đều là thủ vương không ra nhưng h i ệ t lợi khả hãn cũng không dám thái quá mạo hiểm liền không thể làm gì khác hơn là chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất h i ệ t lợi khả hãn cũng không nghĩ tới thời cơ này dĩ nhiên vừa khéo như thế giống như là trời ban bình thường khả hãn trong đại trướng h i ệ t lợi khả hãn đem thân thư cho đòi đến bên người cái này triệu đức nói đến cùng là lai lịch thế nào đã điều tra xong không có thân thư vội vàng trả lời hồi bẩm khả hãn đã điều tra xong người này tuy là lương quốc q u ò n lại nhưng cũng không được trọng dụng hơn nữa tự liền nhất quán coi trọng hắn lương quốc thái tử cũng đều đối với hắn rất có hiếm khích còn công khai trách phạt qua hắn lần này hắn tùy tùng hồng l ư u khanh đường kiệm cùng đi ra dùng thảo nguyên chính là chính bản thân hắn yêu cầu hiện lợi khả hãn như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngươi là nói người này có thể dùng thân thư cuối đầu việc này toàn bằng khả hãn quyết định hiện lợi khả hãn hơi gật đầu biết rồi ngươi trước lui ra đi hắn tại trong lều đi mấy bước nói ra để triệu đức nói đi vào triệu đức nói một cái sử liệu trên chỉ để lại tên tiểu nhân vật đối với hắn tại tiến nhập đột q u y ế t trước ở gì trước cuộc đời làm sao sử liệu trên hết t h ể không có ghi chép nhưng nhân vật này lại bị cho rằng là lương triều có thể tiêu diệt đột q u y ế t một cái nhân vật then chốt sử liệu ghi chép tại lúc ban đầu thời điểm người đột q u y ế t phong tục t u ầ n hậu chính lệnh đơn giản chất p h á t nhưng khi chiếm được triệu đức nói sau đó h i ệ t lợi khả hãn ủy thác trọng trách liền triệu đức nói bắt đầu chuyên quyền lượng lớn thay đổi người đột q u y ế t cũ có phong tục tập quán chính lệnh biến phải dườm g i nghiêm khắc để người đột quất rất là bất mãn lại thêm hiện lợi khả hãn tín nhiệm các hộ tộc người xa lánh đột quyết bản tộc nhân. dẫn đến can qua không thôi lại thiên hàng biết lớn súc vật đông chết vô số người n ộ t quyết thế lực bắt đầu nhanh chóng suy sụp từ kết quả tới nhìn triệu đức nói có thể nói là tâm hướng lương triệu rất tốt mà nhiễu loạn người được quyết đưa đến hiệu quả có thể nói trăm vạn hùng binh nhưng đối với triệu đức nói đến cùng là tần vương trăm phương ngàn kế an bài nội g i á n đây còn là đơn thuần không đủ năng lực ham muốn quyền thế tiểu nhân đây sử liệu không có ghi chép đã không làm rõ r à n g được nhưng đối với các người chơi tới nói cũng căn bản không cần phải hiểu rõ dù sao cũng chỉ cần đem hắn đưa đến người nội quyết bên kia không quản hắn nguyên bản động cơ là cái gì sau cùng kết quả cũng giống nhau từ lẽ thường suy đoán nếu như hắn chính là một cái bình thường người dân thường như vậy hiệt lợi khả hãn trọng dụng hắn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể vì lẽ đó triệu đức nói nhất định là một người có ăn học cũng hơn nửa tại lương quốc đảm nhiệm một ít chức quan nhưng chức quan khẳng định cũng sẽ không quá cao hơn nữa tất nhiên chịu đến xa lánh nay có người như vậy hiệt lợi khả hãn mới có thể thật sự trọng dụng trên thực tế triệu đức nói kế sách này cũng không thể nói t i u thuần túy là tại hố người đ ư ợ quyết trong lịch sử có không ít người trung nguyên chạy đến thảo nguyên trên cho thảo nguyên bộ lạc bảy mưu tinh kế mà trong này có không ít người đều được trọng dụng chiếm được vinh hoa phú quý cũng để bên trong nguyên vương triều mười phần đau đầu triệu đức nói để h i ệ t lợi khả hãn cải cách chính lệnh tăng mạnh tập quyền nếu như di thượng đế góc nhìn đến nhìn là hoàn toàn chính xác sách lược về sau dân tộc du mục có thể rất nhanh nhanh cuộc khởi thành lập chính quyền đem đủ hướng đẻ xuống đất ma sát cũng là bởi vì bọn hắn từ từ lục lọi ra được thích hợp nhất chính quyền tổ chức hình thức mòn hết cùng bên trong nguyên vương triều chế độ lợi kém từ hiện lợi khả hãn góc nhìn đến nhìn thảo nguyên các bộ lạc sắc thực thế lực phân tán hắn gái này khả hãn không có cách nào hoàn toàn đem người đ ộ t quyết sức mạnh thống nhất lại làm đại sự tất nhiên là có tăng mạnh tập quyền ý nghĩ nếu như hắn thành công như vậy thảo nguyên trên có len i ự u sẽ sớm xuất hiện một cái bấp an chi tiết hắn gặp đối thủ là lương t r i ề u hơn nữa hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực cùng hy vọng để hoàn thành này thay đổi cách mà hiện tại các người chơi chính là muốn phục khắc lịch sử nghị trăm vương ngàn kế đem triệu đức nói sớm đưa đến người đ ộ t quyết bên kia hơn nữa lần này triệu đức nói sứ mệnh không chỉ có lắc l ư hiệt lợi khả hãn cải cách còn có khác trọng trách khả hắn trong đại t ư ớ n g hiệt lợi khả hắn cùng triệu đức nói tr triệu đức nói mở màn trắng tựu đem h i ệ t lợi khả hãn cho hấp dẫn khả hãn cũng biết vì sao lương quốc có thể tại cấp tốc như thế thời điểm thống nhất hơn nữa thực lực của một nước phát triển không ngừng sao h i ệ t lợi khả hãn nghĩ đến nghĩ là bởi vì tề vương vệ vương đều n ă n g chinh thiện chiến hay là bởi vì lương quốc như có trời rút thừa dịp vương thế sùng đậu kiến đức l ư ơ n g bại câu thường nư ông đắc lợi triệu đức nói khẽ mỉm cười đều không phải là lương quốc cường đại đều ở chỗ chế độ lương quốc hoặc có lẽ là bên trong nguyên hoàng đế nắm giữ hết thẻ quyền to vì vậy lương quốc muốn đánh trận binh mã tiền lương tất cả đều là hoàng đế một lời mã Đại thần dám ngăn chở người, giết thần tha. chở không ngăn dám bởi vậy lương quốc mới có thể tập trung ưu thế quân lực nhanh chóng dẹp viên những thế lực khác mà trái lại được quyết tuy rằng cũng có ngựa có binh có cung tiễn nhưng những thứ đồ này đều khống chế tại m ộ ư ơ i tám bộ lạc trong tay khả hãng ngươi nếu là muốn nam giới tiến công lương quốc liền cần m ộ ư ơ i tám bộ lạc thủ lĩnh chống đỡ như vậy mới có thể phát động m ộ ư ơ i vạn đại quân nam giới nhưng nếu là chiến sự xuất hiện sốt ruột khả hãng e sợ cũng không có cách nào ép phục những bộ lạc khác để cho bọn họ tiếp tục tiếp tục đánh đã như thế khả hãng xuất quân cùng lương quốc tác chiến còn có thể chiếm được ưu thế sao lúc này đột q u y ế thực t lực c ư ờ n g đại lương quốc thực lực của một nước yếu nhỏ khả hãn nếu như triệu tập đại quân n ằ m dưới có lẽ còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế nhưng nếu là đợi đến lương quốc phát triển khôi phục thực lực của một nước từ từ cường thịnh mình giảm đối phương tăng bên d ư ớ i khả hãn còn có mấy phần t h ắ n g đây hiện lợi khả hãn không khỏi phải gật đầu tiên sinh lời thật l à đã như vậy hy vọng tiên sinh có thể vì là ta chỉnh đốn các bộ lạc cải cách chính lệnh cho tới bây giờ phát triển trên căn bản đều cùng trong lịch sử kịch bản một dạng nhưng triệu đức nói khẽ mỉm cười lần này hắn còn có mới trò gian lần này ở ngoài Tại hạ trả cho khả hãn mang đến một phần khác lễ vật hiện lợi khả hãn trước mắt một lượng ồ tiên h sinh mời nói hắn cũng rất tò mò có thể để triệu đức nói phóng tại cuối cùng mới nói đến cùng là dạng gì lễ vật nhất định vi thường trọng yếu triệu đức nói hạ thấp trọng vô cùng thần bí nói ra lúc này trong thành trường an thái tử cùng tề vương mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt e sợ ít ngày nữa liền muốn có mâu thuẫn bạo phát trước mắt thái tử tuy rằng có hoàng đế chống đỡ thế lực càng lớn nhưng tề vương cùng vệ vương tại đánh thiên hạ trong quá trình lập được bất thế công lao song vương mâu thuẫn càng ngày càng sắp bén dựa vào ta xem ra e sợ chẳng bao lâu nữa song phương tiệu sẽ bạo phát xung đột liều cái n g ư ờ i chết ta sống mà tại này loại tuyệt hảo cục diện bên dưới nếu như khả hãn có thể trước một bước chỉnh đốn nội bộ ngưng tụ sức mạnh chờ chính biến phát sinh liền xuất l ĩ n h đại quân nằm dưới lao thẳng tới trường an đến lúc đó khả hãn chiếm cứ bên trong nguyên nhất thống thiên hạ chẳng phải đặt thay hiện lợi khả hãn không khỏi phải hai mắt phóng quang xác thực có việc này triệu đức nói gật đầu đương nhiên khả hãn nếu như không tin có thể phái người đến trong thành trường an tìm hiểu tin tức thái tử cùng tề vương vệ vương mâu thuẫn mọi người đều biết chương ba trăm ba mươi bảy vị thủy p h ụ tại ban đầu hiện lợi khả h á n tuy rằng rất cao hứng nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng triệu đức nói nói hắn vẫn là càng hy vọng triệu đức nói có thể tại chế độ kiến thiết trên vì là người đột q u y ế t phát sáng toàn nhiệt nhưng theo càng ngày càng nhiều tin tức từ trường an chuyển đến hiện lợi khả h á n cũng không khỏi phải đối với lương triệu nội bộ căng thẳng kịch liệt cục thế chính trị càng ngày càng quan tâm tới đến lúc này lương triệu triều đình rõ ràng đã chia làm hai phái trong đó một phái là lương cao tổ cùng thái tử hai người này tại lương t r i ệ u chinh chiến thiên hạ trong quá trình đều không có ra cái gì đại lực tối đa chỉ là ngồi chân phía sau đốc vận lương thảo m ạ thôi nhưng lệch lệch lương triệu thống nhất phía sau bọn họ nhưng là địa vị tối cao hai người mà một phái khác nhưng là tề vương cùng vệ vương tuy rằng vệ vương niên kỷ càng dài cũng lập được hiển hách quân công nhưng nói tóm lại hắn chủ yếu mới có thể vẫn là tại trước trận vật lộn cũng không có bày mưu n g h ị kế quyết thắng thiên lý tài năng tự nhiên cũng không thích hợp làm hoàng đế mà tề vương tuy rằng tuổi còn trẻ tại về mặt quân sự nhưng tài hoa hơn người mỗi lần lĩnh binh đánh trận hắn đều là người đứng đầu ở trong quân có y vọng cực cao mà vệ vương có thể là bởi vì cùng tề vương nam trinh bắt chiến nguyên nhân rõ ràng cùng tề vương đi càng gần hơn hai người này kết hợp để rất nhiều võ tướng vững vàng mà quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh bọn họ tạo thành một luồng lực lượng không thể coi nhẹ có thể rõ ràng cảm giác được hai phe thế lực đấu tranh đã từ từ hướng tới gây cấn tột độ mà trong khi g i ấ y chết n à y chút tại đánh thiên hạ trong quá trình lập xuống công lao hạn mã các thần tử cũng chia làm hai phái đứng thành hàng trong đó thái tử đảng lấy thái tử dẫn đầu bình dương công chúa n g u y trừng ư ấ t chỉ kính đức phụ bên trái lưng ơ cao tổ lờ m ở đứng ở phía sau mặt kéo lệnh giá cái này rất hợp lý bởi vì tại ban đầu bình dương công chúa tụ hét dài quan bên trong chính là cùng thái tử phối hợp với nhau mà tề vương, vương đảng nhưng là lấy tề vương vệ vương làm trụ cột trinh chiến trường an lúc diêm lập đức thảo phạt vương thế sung đậu kiến đức thời gian phát huy tác dụng trọng yếu trình biết tiết tần thuốc bạo phụ bên trái song phương thế lực ngang nhau cựu giống sớm phân phối sòng một dạng đương nhiên ngoài ra toàn bộ lương triều còn rất nhiều ưu tú văn thần võ tướng nhưng bọn họ hoặc là chọn biên đứng thành hàng hoặc là duy trì trung lập n à y loại thế cuộc h i ệ n nhiên so với trong lịch sử chân thật huyền vũ môn chi biến còn muốn càng thêm hưng hiểm chính biến không sợ đơn phương mặt treo lên đánh chỉ sợ món ăn gà lẫn nhau mổ bởi vì đơn phương mặt treo lên đánh có thể để chính biến rất nhanh kết thúc đối với quốc gia nguy hại rơi xuống thấp nhất giống chân thực trong lịch sử tần vương huyền vũ môn chi biến chính là như vậy nhưng món ăn gà lẫn nhau mổ nhưng sẽ để hai phe thế lực không ngừng chết bấm kéo dài tiêu hao một quốc gia thực lực của một nước mà hiện tại thái tử đảng cùng tề vương、đảng. l càng càng i vương, vương những có c ú t m tin tình báo này đặt ở cùng một chỗ i ự u liền trong thành trường an bách tính bình thường đều biết xảy ra đại sự mà hiện lợi khả hãn tự nhiên là mừng rỡ một bên để triệu đức nói cải cách chế độ lấy tốc độ nhanh hơn tập trung quyền lực trong tay một bên cũng sẵn sàng ra trận chuẩn bị nam giới làm một vô lớn tự đang nóng nảy chờ đợi mấy tháng phía sau hiện lợi khả hạn rốt cuộc đã tới hắn nghĩ ngay được tin tức chính biến quả nhiên xảy ra hơn nữa lần này chính biến kết quả tương đương c h ố c liệt căn cứ trường an truyền tới tình báo nói là thái tử tại trải qua h u y ề n vũ môn tiến nhập hoàng cung thời điểm bị tề vương liên thủ với vệ vương mai phục nhưng tại b ất chỉ kính đức l i ề u mình hộ vệ bên dưới hắn trốn ra h u y ề n vũ môn trở lại phủ thái tử phát động mình tư m ì n h mà tề vương cùng vệ vương cũng dẫn dắt mình tư binh song p ư ơ n g tại tuyên võ môn nội triển khai một hồi chấm giết lúc đó tình huống cụ thể không người nhìn thấy dù sao cũng là tại bên trong thâm cung nhưng hai nhóm nhân mã khoác giáp nắm só và hơn nữa tiếng la g i ế t chấn động này việc này là tuyệt đối sẽ không có giả phía sau đã đi xuống đem thái tử vị trí cùng chiều chính quyền to toàn bộ đều giao cho t ể vương chiếu thư chuyện này ý nghĩa là nay chàng chém g i ế t thảm thiết vẫn là lấy t ể vương cùng vệ vương thắng lợi mà kết thúc nay cũng rất hợp lý dù sao t ể vương cùng vệ vương mới là động thủ đánh thiên hạ n năng trinh thiện chiến thái tử coi như có v ậ t chỉ k í n h đức hỗ trợ cũng rất khó trở mình thế nhưng chính biến nhưng chưa từ này kết thúc thái tử tựa hồ sớm liền chuẩn bị hậu chiêu hắn mang theo bất chỉ tính đức ngụy trưng rết ra thành trường an chạy tới lạc dương lạc dương mặc dù là bị lương quân công hãm nhưng ngụy trưng ở tại đây kinh doanh hồi lâu căn cơ thâm hậu thái tử lấy lạc dương làm trung tâm hiệu triệu thiên hạ cần vương nói tể vương cùng vệ vương đại nghịch bất đạo bước phụ xoắn v ị mời thiên hạ người đồng thời thảo phạt bình dương công chúa đầu tiên hưởng ứng bình dương công chúa tại lương t r i ề u thống nhất trong quá trình đồng dạng lập được đại công nhưng chính biến phát sinh thời gian nàng cũng không tại trong thành trường an mà là đang ở c h ấ n thủ tấn dương phòng bị người đột quyết tiến công nàng là đáng tin thái tử đảng đang nghe nói thái tử bị đổi đi phụ hoàng bị giam lỏng phía sau lập tức xuất quân năm dưới dẫn đến vương bắt chống vắng Tiếp theo, luận ơ đánh trận tề vương cùng vệ vương thân kinh bắc chiến hiển nhiên là hoàn toàn không giả thảm thiết nội chiến động một cái liền bùng nổ hiện lợi khả hãn suy nghĩ tình huống lúc này hẳn là thuộc về tên đã lắp vào cung không phát không được trạng thái chứ chỉ cần song phương là thật đánh lúc này bất kỳ bên nào cựu cũng không thể nhận thua chính trị trong đấu tranh là cũng không lui lại có thể nói dù sao ngươi muốn lui về phía sau phía sau ngươi chính trị tập đoàn quân sự không có khả năng để cho ngươi lùi về sau mọi người dòng roi tính mạng tất cả đều gửi nhờ phía trên này đương nhiên muốn không phải nói có nguy hiểm cái kia cũng là có vạn nhất song phương không phải thật đánh đây nhưng ý nghĩ này tự liền hiện lợi khả hãn chính mình cũng cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i không phải thật đánh thái tử cùng tề vương tại thống nhất thiên hạ bên trong mâu thuẫn là thật chứ s a nhà thái tổ kéo lệch giá cân bằng song phe thế lực dẫn đến chính trị đấu tranh càng ngày càng kịch liệt cũng là thật chứ trong cung phát sinh trình biến cũng là thật chứ nay hết thẻ chân thực đều có một cái phi thường cơ sở vững chắc làm chống đỡ đó chính là lợi ích ngôi thiên hạ chỉ có thể có một người người thắng chính là ngôi cửu ngũ người thua tất nhiên vạn kiếp bất phục ở loại tình huống này dưới thái tử cùng tề vương mâu thuẫn là không thể hóa giải bọn họ lại làm sao có khả năng đoàn kết nhất chi diễn một tuần kịch đây húng chi diễn kịch là cho ai thấy thế nào bọn họ có thể xác định người đội quyết cựu nhất định sẽ nam giới sao cũng không thể làm như thế trận chi lớn liền vì đùa dỡn chính mình chơi chứ nghị nghĩ cũng tuyệt đối không thể a Coi như trong đó một phương có ý nghĩ như thế một phe khác lại làm sao có khả năng sẽ đi phối hợp đây nhất định chính là thiên phương dạ đàm tóm lại hiện lợi khả hãn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy phải đây là một lần tuyệt hảo cơ hội liền hắn lúc này triệu tập các bộ lạc thủ lĩnh phát binh nam dưới công xà nhà vị thủy hà bên cạnh đột quyết đại quân bày trận tinh kỳ lay động hiện lợi khả hãn nhìn xa xa thành trường an chỉ nghĩ cười to ba tiếng hắn rất muốn nói còn có ai tình huống bây giờ cùng chân thực lịch sử không giống nhau tại chân thật trong lịch sử h i ệ t lợi khả hãn tuy rằng xuất đại quân s ầ m l ớ n nhưng hắn cũng biết lương triều có một phi thường có thể đánh tần vương bởi vì tần vương tại toàn bộ thống nhất trong chiến tranh thực tại quá trói mắt căn bản không cách nào lơ là vì lẽ đó mặc dù là h i ệ t lợi khả hãn tại đối đầu hắn thời điểm mặc dù là đứng trên ưu thế cũng có thể cảm giác được to lớn cảm giác l ụ t ngạn nhưng bên trong thế giới này thần vương không tồn tại tuy rằng tại thống nhất trong quá trình tề vương vệ vương cũng đều có một ít mắt sáng biểu hiện nhưng cùng nguyên bản tần vương là căn bản vô pháp so sánh Cái hiệt này vị mặt lúc ợ i biết tại, dài đối với nói phải cái hiếp. khả không không hãn nhưng hắn thể nhìn hắn cũng tần vương tồn con vương cùng vương lớn có gì mắt, tề vệ mà là ra ra đều quá uy l này tại h i ệ t lợi khả hãn xem ra mình là thiên thời đ ệ u lợi nhân hòa tụ hội thiên thời hắn mang theo đội quyết đại quân chủ động xuất kích mà lương triệu là bị động phòng ngự triệu tập quân đội cần rất nhiều thời gian đ ệ u lợi hắn áp sát thành trường an dưới muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi kỵ binh đi tới như gió còn có người trọng yếu nhất cùng lúc này lương quốc điên cùng nội đấu nguyên bản thực lực của một nước tự gậy yếu bây giờ còn tại c h ế c bấm hiện lợi khả hãn vi thường xác định chính mình chỉ cần tại trường an ngoại vi hơn mấy ngày đều không cần công thành t ề vương tựu sẽ ngoan ngoãn đem các loại kim ngân tài b ả o mỹ nữ tất cả đều đưa tới nếu như trường an t r ố n g vắng hắn thậm chí còn có thể công dưới trường an hoặc là chờ sau đó triệu đức nói đối với đột quyết cải cách sau khi hoàn thành hắn mang theo đột quyết đại quân thống nhất bên trong nguyên đồng thời làm người đột quyết khả hãn cùng người trung nguyên hoàng đế cũng chưa hẳn không thể hiện lợi khả hãn ngạo nên nói như thế nào t ề vương có hồi âm sao lúc này trong thành trường an là tể vương không chế được thế cuộc lương cao tổ tuy rằng vẫn còn nhưng mọi người đều biết hắn người hoàng đế này đã bị triệt để c á c không cho tới tề vương hắn lúc này đúng là đã để lương cao tổ hạ chiếu đổi lập hắn làm thái tử nhưng h i ệ t lợi khả hãn đương nhiên vẫn là theo thói quen gọi hắn là tề vương sứ giả hồi bẩm khả hãn tề vương nói sau đó sẽ đích thân đi tới vị thủy bờ biên b à i kiến khả hãn h i ệ t lợi khả hãn không khỏi phải cười ha ha rất tốt rất tốt dưới cái nhìn của hắn suy đoán của mình hiển nhiên một điểm không sai tề vương nhất định là giả dối cho nên mới tự mình đến vị thủy bờ biên đến bãi kiến hướng mình nhận vua hơn nữa cái này tề vương dù sao cũng là lĩnh binh đánh giặc người có căn mấy phần sự đúng ả m k h lúc này thành cửa mở hai con khóe mã chạy tại nhất trước theo thứ tự là tề vương vệ vương đột quyết bên này cũng có nhãn lữ tốt nhận thức những người này ngay lập tức liền hướng hiệt lợi khả hãn báo cáo hiệt lợi khả hãn khẽ mỉm cười hai người này là lương triệu nhân vật trọng yếu hình bóng không cách tuy nói vệ vương am hiểu bộ chiến nhưng tiếp r ư ờ n g theo tình huống tựa hồ có hơi không đúng bởi vì ngụy trưng bình dương công chúa cũng tới nghe được hai cái danh tự này thời điểm hiện lợi khả hãn sửng sốt một cái tình huống thế nào hai người kia tại sao sẽ tại trong thành trường an tiếp theo vất trì kính đức thái tử cùng với thái tử bên người rất nhiều trọng thần cũng đến, đến rồi cuối cùng binh sĩ đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới vị thủy hà bên cạnh những người khác dồn dập tránh ra để chiếc này xe đẩy ngừng tại ngay chính giữa người ở phía trên trên người mặc hoàn bảo không cần hỏi cũng biết đây là lương cao tổ lần này hiện lợi khả han triệt để chấn k i n h rồi tại sao có một ít trên lý thuyết hoàn toàn không thể xuất hiện ở nơi này người cũng tất cả đều xuất hiện thái tử tại trong đấu tranh thất bại như vậy thái tử đảng đám người kia cần phải đều chạy trốn tới lạc dương mới đúng vậy lương cao tổ bị tề vương giam lỏng lúc này tại sao cũng đi ra hơn nữa nhìn lên địa vị cao hơn tất cả mọi người mắt nhìn thấy phía trước lương triệu mậu đạo thành viên nòng cốt toàn bộ đến đông đủ hiện lợi khả hãng như bị x e đánh trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì tay chân luôn cuống xe đẩy không đúng như long liễn giống như sang trọng trên xe nhỏ đóng vai lương cao tổ mạnh nguyên khẽ m ỉ m cười hiện lợi ngươi đường xa mà đến t r i ề u ta chưa từng viết nên thật thất lễ chỗ như vậy đi vì là biểu h y náy ngươi còn có di ngôn gì tự nói hết ra đi mẹ toẹn chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toẹn Công, vui lòng ghi nhớ tên miền mới chương ba trăm ba mươi tám đại chiến phát sinh trước mắt hết thạy để h i ệ t lợi khả hãn như bị xét đánh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến đây rốt cuộc là chuyện ra sao nguyên bản tề vương cùng vệ vương lúc đi ra hắn còn cảm thấy phải thế cuộc tất cả nằm trong lòng bàn tay nhưng theo người càng ngày càng nhiều xuất hiện hắn đột nhiên phát hiện mình đừng nói là nắm giữ thế cục liền nhìn cũng không hiểu thái tử cùng lương cao tổ đều xuất hiện hơn nữa còn một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa lương triều căn bản không có nội đấu cái kia trước lấy được tin tức chẳng lẽ đều là tình báo ra sao không thể trước tin tức nguyên là có thể tin hiện lợi khả hãn đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này hắn đều là an bài tuyệt đối tin cậy thân thư đi tìm hiểu tin tức cũng chính là nói thái tử cùng tề vương lẫn nhau trong đó tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau n h ư hại cũng đều là chân thực phát sinh bằng không thân tin không sẽ đem những tin tức này mang về chẳng lẽ nói bọn họ đang diễn trò thiết yến hạ độc là diễn k ị c h san thú thời gian an bài liệt mã cũng là diễn k ị c h thậm chí t i ể u liền huyền vũ môn bên trong tràng đại chiến kia cũng là diễn vịt nếu như trong đó một chuyện là diễn vịt như vậy những chuyện khác đều là diễn vịt cũng thì chẳng có gì lạ nhưng là bọn họ tại sao như vậy tốn công phu diễn kịch diễn cho ai thấy thế nào vậy là chuyện gì có thể để cho bọn họ một lòng đoàn kết nghiêm túc diễn kịch hiện lợi khả hạn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái mười phần đáng sợ ý nghĩ ý nghĩ này quả thực để hắn kinh hãi không tên nhưng xác thực lúc này khả năng duy nhất tính n à y chút người diễn kịch là diễn cho hắn nhìn mà diễn cho mục đích chính là để hắn mang binh nam dưới ô kèm theo tiếng xe gió một khối đá tảng gào thét mà tới mà này cũng kéo ra đại chiến mở màn các người chơi sớm ở ngay gần sắp xếp xong xôi máy bán đá sau đó lại đem máy bắn đá tất cả đều từ trước nhắm ngay người đột quyết có thể sẽ đặt chân địa phương người đột quyết nghĩ muốn liếc mắt nhìn thành trường an như vậy vị thủy hà bên cạnh chính là bọn họ phải qua lại thêm người đột quyết lần này thế tới hung hăng chí ít xuất lĩnh hơn trăm ngàn đại quân tinh kỳ lay động mấy chục dặm vì lẽ đó mục tiêu này không thể bảo là không nổi bật nay loại loại cỡ lớn máy bắn đá chuẩn đầu tương đương đáng lo vốn là dùng làm khí giới công thành nhưng hiện tại người của đối phương ngựa đều đã hận đến trên mặt hơn nữa vị uy đứng phải rất dày đặc này thì cho máy bắn đá tuyệt hảo phát huy không gian ẩm một tiếng vang thật lớn t đương nhiên đá t ậ t người nội quyết kỵ binh chiếm cứ là một mảnh mười phần bao la địa vực mà này phó bản bên trong thần cơ người chơi chỉ có lý hồng vận cùng lý duy dịch hai người bọn họ không có khả năng tự mình đi điều khiển máy bắn đá vì lẽ đó tại binh lính bình thường điều khiển ở dưới máy bắn đá chuẩn đầu vẫn tương đối đáng lo mấy khối đá t ả n g phá không mà đến thanh thế to lớn nhưng trên thực tế đập chết đột q u y ế t kỵ binh cũng cứ như vậy mấy chục người mà thôi nhưng các người chơi sở dĩ muốn phí như thế đại kinh chế tạo máy bắn đá không phải là vì lực sát thương mà là vì lực uy hiếp tại cái này năm đời như vậy to lớn máy bắn đá còn chưa bao giờ từng xuất hiện nó so với hiện trên chiến trường máy bắn đá ít nhất phải lớn gấp mấy lần ném ra hòn đá cũng còn tốt đẹp hơn vài lần người nội quyết chưa từng gặp qua này loại tư thế dưới cái nhìn của bọn họ to lớn hòn đá ở không trung bay loạn cùng trời long đất lở thiên thạch mưa tầm ta cũng không khác nhau gì cả thực tế lực sát thương tuy rằng không lớn nhưng uy hiếp hiệu quả nhưng cực mạnh hơn nữa mặc dù người đột q u y ế t chịu nổi chiến mã của bọn họ cũng không chịu nổi ngựa dù sao cũng là xúc loại tự nhiên dễ dàng chấn kinh chiến mã tuy rằng có thể thông qua huấn luyện tăng cường phục từ độ cùng can đảm khiến chúng no dám hướng về tay cầm binh khí địch nhân xung phong nhưng tại c h ấ n thiên động địa nổ vang trước mặt lại huấn luyện như thế nào cũng vô dụng tại đệ nhất khối đá tảng nhập vào trong đất phát sinh tiếng vang cực lớn sau ngay lập tức sẽ có chiến mã phát sinh mất l i m tiếng hí hai chân đứng thẳng người lên sau đó bắt đầu chạy loạn trên lưng ngựa đột quyết kỵ binh dùng sức kéo cơm ngựa nghĩ muốn g ì m lại chiến mã nhưng căn bản không làm nên chuyện gì tại chiến mã bị hoảng sợ tình huống d ư ớ i trên lưng ngựa kỵ binh cũng chỉ có thể giống h ồ n g trong nước người một dạng chặt chẽ nắm lấy thân thuyền bằng không sơ ý một chút bị té xuống ngựa đi không chết cũng bị thương n à y loại sợ h ã i tình huống nhanh chóng lan tràn ra người đột quyết đại quân lập tức liền có muốn khuyên hướng hư hỏng tại hoàn toàn đại loạn bên trong hiện lợi khả hãn trước phái ra kỵ binh chạy như bay tới nguyên bản coi chính mình thừa dịp lương triều nội loạn đánh tới là chiếm cứ thiên thời nhưng bây giờ phát hiện nhân ra là dĩ d ậ t đãi lao bay bấy dập đợi chờ mình nguyên bản coi chính mình binh lâm thành trường ăn dưới tiến có thể công lui có thể thủ là chiếm cứ địa lợi nhưng bây giờ phát hiện đối phương đã sớm b ả y mai phục chờ chính mình xuyên bộ cho tới người đồng thời càng không cần phải nói đối phương mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng chiến ý văng dội mà phe mình nhưng lại như như chim sợ c ả n h quang sĩ、si、khí x a sút càng đừng nhắc tới đối phương còn thật có thiên thạch lớn bằng tảng đá ở trên trời bay loạn lúc này nếu như lui lại sẽ làm sao hiện lợi khả hãn không cách nào phòng t r ư ờ n g tin tức tốt duy nhất ở chỗ hắn xuất lĩnh là kỵ binh kỵ binh đang rút lui trong quá trình so với bộ binh tốt hơn nhiều bộ binh lui lại quá chậm trên căn bản chính là thành kiến chế bị giết chết mệnh nhưng kỵ binh bởi vì tính cơ động mạnh hơn nữa đột quyết kỵ binh lại là người đều ba n g ư ờ i trở lên vì lẽ đó có thể hóa chỉnh vì là linh phá vòng đ â y lại từ từ thu nạp tụ tập lại nhưng vấn đề là đối phương nếu mai phục như thế nào lại không nghĩ tới điểm này đây e sợ không chỉ là thành trường ăn xung quanh mai phục từ thành trường ăn trở lại thảo nguyên dọc theo con đường này mỗi nơi con hải mỗi cái thành trì e sợ đều có lương quân tại chợ t i ể u coi như bọn họ có thể ở chỗ này xông ra trùng vây một lần nhưng nghĩ phải trở về thảo nguyên nhưng là núi cao đường xa sau này không gặp lại có câu nói binh bại như núi ngã lúc này cái này rút lui mệnh lệnh một khi truyền đạt thủ hạ đột quyết binh sĩ tất nhiên là sợ hai không lớt các bộ lạc thủ lĩnh lại là từng người mang ý xấu riêng bởi như vậy thế cuộc t i ể u hoàn toàn không có cách nào thu thập hiện lợi khả hãn quả nhiên cũng không hổ là trên thảo nguyên một đời học kiện tại cái này né mắt hắn làm ra chính mình cho rằng chính xác nhất một cái quyết định không cần loạn không cần loạn cho ta vọt qua vị thủy chỉ c ầ nếu g i t lương q ố c h o à như g đế, l i có thể lấy gió mạnh xét đánh tư thế vượt qua vị thủy đem này chút người một lưới bắt hết như vậy trận chiến này chẳng phải là cựu có thể không chiến mà thắng rồi nếu như lương quốc không hề độc thủ lúc này còn có bức khả năng hòa đàm tính nhưng nếu đã độc thủ vậy cũng chỉ có thể là không chết không thôi kết cục theo h i ệ t lợi khả hãn một tiếng lệnh hạ đột quyết kỵ binh lập tức xông về phía trước hướng về vị thủy cầu nổi giết tới chỉ có điều cầu nổi trên hiển nhiên không có cách nào một hồi quá nhiều như vậy kỵ binh nhưng còn có nhiều hơn kỵ binh trực tiếp tung người xuống ngựa phải dựa vào chiến mã vượt qua vị thủy dùng chiến mã qua sông đây là cổ kim nội ngoại kỵ binh trên căn bản đều có thể nắm giữ một hạng cần phải bản lĩnh ngựa là biết bơi hơn nữa chúng nó cũng khá là yêu thích bơi bơi lội tư thế cùng chó chạy gần như chỉ có đầu ngựa lộ ra mặt nước chỉ có điều ngựa thân thể cấu tạo quyết định chúng nó có thể rất dễ dàng ở bên trong nước hiện lên nhưng cũng dư không nhanh hơn、so、n Kinh sự liệu trên cũng có tương quan ghi chép tỉ như kim quốc tự có tục dụng mánh đăng dạng thì chiến đấu chịu khát khao khổ tân người cưới ngựa dưới bờ tường như bay tế sông lớn không cần tiền bệ di chuyển ngựa mà độ sử liệu ghi chép đương nhiên di chuyển ngựa mà độ biện pháp như thế càng là đại giang sông lớn thì càng khó dùng dù sao ngựa thể lực có hạn hơn nữa mặc dù có thể vượt qua chiến mã thể lực cũng sẽ lớn tổn thất lớn hao tổn nếu như đối phương tại bờ sông bên kia di g i ậ t đãi lao tình huống như vậy t i ể u sẽ biến phải mười phần nguy cấp vì lẽ đó biện pháp như thế bình thường chỉ tại hai trường hợp dưới sử dụng một loại là dòng sông hẹp tiểu bình chậm hơn nữa không có quân địch có thể ung dung qua sông khác một loại chính là tình huống khẩn cấp nhất định phải liều mạng hiện tại chính là loại tình huống thứ hai nếu như muốn càng ổn thỏa qua sông liền cần dùng đỏ hoặc là làm cầu nổi chỉ có điều lúc này người đ ộ t quyết hiển nhiên không có điều kiện như vậy cho nên bọn họ chủ công phương hướng vẫn là phóng ở tòa này cầu tạm trên lương quốc cũng không có nói trước hủy diện tòa này cầu tạm tại h i ệ t lợi khả hãn xem ra là lớn nhất sai lầm người đột quyết tiên phong kỵ binh rất nhanh t i ự u s ô n g qua cầu tạm lao thẳng về phía lương quốc mọi người lúc này bao quát lương cao tổ thái tử tề vương vệ vương đảng bên trong lương quốc cao tầng toàn bộ đều ở nơi này nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì vậy cũng chỉ có thể bị một hốt ổ mắt nhìn thấy này chút người đột quyết bách chiến kỵ binh muốn bọn tới trước mắt n à y chút người nhưng thờ ơ không động lòng chỉ thấy vệ vương tung người xuống ngựa khởi giáp dạ dày cầm trong tay mạch đao bước lên trước hắn n g o n g h đứng ở cầu tạm một mặt nhìn về phía chạy tới đ ộ t quyết kỵ binh không khỏi phải cười ha ha dưới cái nhìn của bọn họ đây là tìm chết vỡ nhảy vó ngựa bước qua cầu tạm tại s u n g phong đồng thời cũng cây cung dựng mũi tên hướng về vệ vương phong tới mà vệ vương nhưng là tránh trái tránh phải dĩ nhiên gắng gượng tránh được tiên phong kỵ binh này mấy mũi tên những kỵ binh này ngây ngẩn cả người tình huống thế nào người này s á c thực không có khoác giáp thân thể cũng xem ra g ầ y gò linh hoạt nhưng này mấy mũi tên tất cả đều tránh ra là có chút ngoại hạt chứ đóng vai vệ vương la anh nhưng là cười ha ha này mới cái nào đến cái nào nhớ năm đó ta nhưng là tại hương tích tự cuộc chiến bên trong tại hơn trăm năm sau toàn thế giới tinh nhuệ nhất hai nhánh đại quân trên chiến trường trần y phục chém cái thất tiến thất xuất con mắt đều không nháy mắt một cái các ngươi là cái gì tố chất còn đến theo ta khiêu chiến nay mấy mũi tên tựu nghĩ bắn chết ta là thật là cả nghĩ quá rồi đột quyết kỵ binh còn chưa ý thức được chuyện này rốt cuộc là như thế nào đã v ọ t tới vệ vương trước mặt mà theo vệ vương vây há m nghiêm trọng hậu phương kỵ binh sợ sệt mộ thường cũng không dám lại bắn mũi tên là anh trực tiếp cơ mẹt đao đại sát tứ phương vị thủy cầu tạm vốn cũng không tính quá rộng rãi nhưng cũng có thể chứa nổi n o à i ba vốn con ngựa đi song song như vậy chiến trường đối với kỵ binh tới nói phi thường gò bó nhưng đối với cầm trong tay mạch đao l à anh tới nói nhưng là vừa vặn cùng lúc đó thành t r ư ờ n g an phương hướng tiếng v õ ngựa sấm dậy lương quân bách chiến tinh nhuệ đến các người chơi đương nhiên sẽ không n g â y ngô mà đem sở hữu đại quân tinh nhuệ tất cả đều dùng để chặn đường người đột quyết đường lui bọn họ đã lưu lại rồi một nhánh đại quân tại chính diện phòng ngừa người đột quyết cho cùng rất d i u trước thái tử cùng tề vương riêng mình một trận biểu diễn cơ hội là đem chọn cái lương quốc huynh quốc binh tất cả đều tập trung lại một ít mai phục tại người đột quyết lui lại lúc đường phải đi qua trên một ít nhưng là tại thành trường an xung quanh chuẩy mà này c h ú t lương quân rất nhanh đến nơi vị thủy h ạ bờ c ư i chiến mã kéo c ă n g đại c u n g nhắm ngay chính trong sông cùng chiến mã đồng thời bơi lội đột quyết kỵ binh phóng một tiếng lệnh hạ vạn tên cùng bắn người đột quyết ở trong nước vừa không có cách nào phản kháng cũng không cách nào chạy trốn nháy mắt tự u có lượng lớn máu tươi tuân ra nhiễm đỏ sông mặt mũi tên không giống từ đạn vào nước s a u động năng tổn thất không có lớn như vậy vẫn cứ có thể giữ nhất định lực sát thương húng chi đột quyết kỵ binh cùng chiến mã đều là di chuyển ở trên mặt nước không thể chìm vào đáy nước mục tiêu quá lớn nghị bắn méo cũng rất khó mà đổi thành một bên đột quyết kỵ binh thử vọt ra mấy lần cầu n ộ i nhưng căn bản không xông tới được ngược lại là la anh vai trò vệ vương dết phải hứng khởi trực tiếp theo cầu n ộ i dết tới đi tới cầu n ộ i trung ương tại đột quyết kỵ binh trong đám người lánh chuyển x â y dịch để người đột quyết loạn tung lên những máy bắn đá kia cũng còn đang không ngừng mà hướng người đột quyết bảy bên trong ném mạnh đá tảng tuy rằng tạo thành sát thương không nhiều nhưng cũng đang kéo dài tăng cường người đột quyết áp lực trong lòng cổ đ ờ i vũ khí l ệ n h chiến trường sĩ khí là quyết thắng then chốt một khi sĩ khí băng bàn nhiều người hơn nữa cũng đều chỉ là đợi làm thịt cựu con mạ thôi hiện lợi khả hãn chặt chẽ cầm lấy cơ vận mệnh của mình đã tới một cái cực kỳ trọng yếu ngã tư đường tại chân thật trong lịch sử tần vương uy danh hiển hách để hắn ngôi đi một bước đều phải trông trước trông sau mà tần vương luân phiên cực hạn tạo áp lực để hắn hầu như mỗi một lần đều làm ra lựa chọn sai lầm cũng cuối cùng kéo dài đến lương triều trở nên mạnh mẽ bị một trận chiến m à diệt tại cái này vị mặt bên trong đã không có tần vương hiện lợi khả hãn g tự nhiên cũng là chưa từng có bắt đầu bành trướng hắn lần này không có bị cực hạn tạo áp lực cũng không hề do dự chút nào trực tiếp tựu một trận m a tới mà quả quyết kết quả chính là cho không ai có thể nghĩ đến lương triệu này chút người đánh sinh đánh chết lâu như vậy dĩ nhiên đều chỉ là vì cho hắn hiện lợi diễn một tuần kịch đây cuối cùng hiện lợi khả hãn phát hiện mình đã không có lựa chọn nào khác c h i ế t binh hiện lợi khả hãn nhìn về phía xa xa thành trường an hắn đã từng trải qua nằm mơ mình có thể đánh vào trường an trở thành thiên hạ c ộ u chúa nhưng hiện tại này chỉ sợ là hắn tự do nhìn về phía thành trường an một lần cuối cùng mắt gặp người đột q u y ế t bắt đầu c h i ế t binh triệu hải bình vai trò tề vương khoác giáp nam thương xoay người lên ngựa lệnh toàn quân, đuổi. trận chiến này ba ngày không giải g á p người đột quyết không phải nhân bọn họ kỵ binh vẫn lấy làm k i ê u ngạo sao vậy thì để cho bọn họ nhìn nhìn lương triệu kỵ binh có hay không nhanh hơn bọn họ không có thể bắt sống h i ệ t lợi không thể để đột quyết đại quân con ngựa không về thế không về sư triệu hải bình s ô n g lên trước vọt qua cầu tạm mà những thứ khác lương quân nhưng là phát sinh núi lở sóng thần bình thường hét h ò theo sát phía sau ở ngươi chơi nhóm mưu tính bên dưới bọn họ muốn đánh một trận kết thúc cả khôn ở tại đây tự giải quyết triệt để người đột quyết uy hiếp mà không cần tại chờ đợi nhiều năm sau trên thảo nguyên trận kia tuyết lớn Tấm m ắ t của c bọn họ ũ n giả thành ệ nhét g xuất Qua cửa. Bị chiếm lĩnh, lịch sử cắt đã cùng ư t nên lịch sử mạnh cắt đã quyền khống chế q tự giả thành nhét đã cùng nên lịch sử mạnh cắt thành công tiếp nhận chống đỡ yoma tiến công quét sạch nên lịch sử mạnh cắt bên trong toàn bộ yoma Các người chơi r ồ n dập rời đi đang ở vai trò nhân vật một lần nữa lấy hình tượng của bản thân xuất hiện ở đây cái lịch sử mảnh cắt bên trong rất nhiều người còn có chút chưa hết phòng thèm là anh có chút thất t h ở này tự kết thúc n à y trung cực thực tập độ khó tốt như thế nào giống còn không bằng thất phu thân phận thí luyện lý hồng v ậ n cười ha ha tự tin điểm đem giống như bỏ đi trung cực thực tập độ khó vốn là không sánh được thân phận thí luyện n à y chút các người chơi tất cả đều qua cửa quá thân phận thí luyện bất luận là kỵ binh vẫn là thần cơ nhà chơi thân phận thí luyện dưới cái nhìn của bọn họ đều so với trung cực thí luyện muốn khó triệu hải bình xúc động nói bất quá lần này trung cực thí luyện vẫn đủ đ á n g nghiền tại không có tần vương tình h u ố n g dưới hoàn thành thống nhất lý hồng v ậ n nhưng là đối với lương thái tông càng thêm bội phục phục cho nên nói thái tông hoàng đế châu bỏ a chúng ta người chơi là b ở y xuyên sớm lấy được tương lai k ị c bản hơn nữa còn có thể dùng xếp vào cường lực nội gián phương thức làm x ố i r ụ n g này độ khó đã hàng rồi nhiều lắm cứ như vậy còn có thể chỉ so với người chơi chậm một chút điểm thống nhất hơn nữa diện đột quyết như vậy vận nước cuộc chiến cũng không có sai quá trên thực tế cái gì đều không chỉ hoãn này thật lợi hại So、p hơn á p v nữa h cũng trung cực thí luyện vẫn là rất nhiều tờ lễ ơ đồng thời bày xuyên có thể phối hợp với nhau không cần một mình phấn khởi chiến đấu lại thêm từ đại thịnh chiều hướng về trước một đường rét qua đến mọi người đều thân kinh bất chiến khắp mọi mặt tố chất cũng đều tương đối toàn diện Qua quá, quan trung luyện trung luyện cửa cực cũng càng càng chỉ cực thúc. Còn có càng thí tự Bất thông thí tính kết t nhiên ngày đơn giản. vẫn không h là là là ê mọi nặng viễn trên giả đầu quy làm m cho đây. tự người dồn dập nhìn về phía toàn bộ lịch sử mảnh tắt biến hóa chỉ thấy gần tại chấm thức thành trường a n không thấy bọn họ phảng phất nháy mắt vượt qua không biết bao xa cự ly đi tới một mảnh hoàn toàn xa lạ trên đất ống kính nhưng đang nhanh chóng đẩy về phía trước tiến vào tầm mắt của bọn họ lướt qua mênh mông vô biên ao đầm lướt qua từng tòa từng tòa cao ngất ngọn n i lướt qua thâm cốc cùng rừng rậm cuối cùng nhìn một tòa thành trì n ừ n g lại mọi người đồng loạt nhìn về phía sơ ca đây là cái nào sợ ca mặt tối sầm ta làm sao biết nói các ngươi thật coi ta là bách khoa toàn thư nữa à? hiển nhiên nghĩ muốn chỉ dựa vào phụ cận núi sông địa vực phán đoán ra nơi này cụ thể là địa phương nào này quá khó khăn húng chi đây là cổ đại diện mạo n à y chút thành trì có lẽ đã sớm đã tại phía sau trùng điệp trong chiến hỏa bị triệt để phá hư hết đến cái nào nhận thức đi đúng là lý duy dịch nhìn phía xa thành trì vớt cằm nói ra xem ra tựa hồ có chút như là cao câu ly bên kia lối kiến trúc lời vừa nói ra mọi người dồn dập bừng tỉnh cao câu ly vừa nói như vậy xác thực càng xem càng giống trước tầm mắt của bọn họ đã từng vượt qua một đám lớn ao đầm mà mảnh này ao đầm rất có thể chính là liêu trạch liêu trạch kỳ thực chính là liêu đông địa khu đầm lầy tại c ổ đời liêu đông khu vực cũng không phải là cái gì màu mỡ phồn vinh địa phương đặc biệt là liêu trạch một đời ao đầm phạm vi đạt đến hơn hai trăm dặm nhân mã đều khó mà thông hành mà cái này cũng là lúc đó bên trong nguyên vương triều t r i n h phạt cao câu ly nhiều lần khó có thể chiến thắng một cái trọng yếu nguyên nhân liêu q u ố c sớm nhất tổ tiên chính là ở liêu trạch phụ cận lúc đó khu vực này người trên căn bản đều là lấy du mục đánh cá và săn bắt vì là sinh rất ít có nông canh chính là bởi vì vùng này khu vực lúc này còn không thích hợp nông canh đương nhiên cao câu ly diện tích phạm vi càng rộng hơn vì lẽ đó cao câu ly đúng là có lượng lớn nông canh chế tồn tại sở ca rất nhanh phán đoán ra được nhiệm vụ lần này chẳng lẽ lần này mục tiêu của chúng ta hiệp trợ thái tông hoàng đế diện quốc cao câu ly mọi người không khỏi phải bừng tỉnh chiến trường an bài ở tại đây có thể nói là bất ngờ lại là hợp tình hợp lý nói bất ngờ là bởi vì đây tuyệt không phải lương thái tông đánh gian nan nhất một hồi ỵ vào đối phương càng không thể nói là là cái gì đối thủ ngang sức ngang tài tại về mặt quân sự đối phương hoàn toàn là bị đệ xuống đất ma sát thông qua vây điểm đánh b i ệ t binh đối phương phái tới hơn trăm ngàn cơ động cứu viện sức mạnh đều bị lương triều quân đội đánh tan hoàn toàn không có tạo thành quá lớn uy hiếp nói hợp tình hợp lý là bởi vì này tại lúc đó đúng là mười phần khó đánh một hồi ý vào n à y loại khó đánh đúng là không ở chỗ đối phương năng lực chỉ huy cùng tác chiến anh dũng trình độ tại này phương diện cao câu li binh lính là bị lương triều binh sĩ nghiên ép khó đánh chủ yếu là ở chỗ hậu cần bảo đảm địa hình cùng khí t r ờ i nguyên nhân từ sau chuyên cần bảo đảm tới nói lương triều hậu cần bảo đảm muốn trải qua liêu đông đặc biệt là liêu t r ạ c một vùng mười phần khó có thể thông hành hơn nữa, nhưng mới bắt đầu có lương vẫn là muốn chính mình bội vận từ trong địa hình tới nói vùng này nhiều núi hơn nữa cao câu ly người xây dựng thành phố núi kỹ thuật tại lúc đó có thể nói tuyệt hoạt lương triệu lúc khí giới công thành còn chưa đủ trước tiên tiến vào rất nhiều lúc nghĩ muốn đánh hạ kiên thành cũng chỉ có thể ở ngoài thành trồng chất núi đất nhưng dồn đất núi chuyện như vậy tốn thời gian rất lâu bởi gặp phải gặp vấn đề từ h ứ chiến công tới nói lương thái tông thân trinh cao câu ly cũng không thể xem như là thất bại bởi vì kết quả của trận chiến này trên thực tế là khắc miền thố phá cái mâu công ty cát phục liêu đông vào trắng bóng đá bình âu sương mở bờ cõi ngàn giảm lương triều quân đội là một mươi vạn đánh một trăm năm mươi nghìn Lấy chiến chết nhân khẩu người đem á n h chém đổi cao câu ly đánh về vịt lục giang phía nam cũng ngăn trở cao câu ly đối với bán đảo thống nhất tiêu diệt cao câu ly toàn bộ giã chiến chủ lực còn thu phục liêu đông bán đảo chiến quả như vậy tại sao tính thất bại đây bởi vì tại lương thái tông cùng lý tĩnh xem ra trận chiến này dĩ nhiên không thể đem cao câu ly diễn quốc không thể đem cao câu ly quốc vương bắt được trường an đi khiêu vũ điều này hiển nhiên chính là thất bại c tốt, tốt sở ca khẽ mỉm cười ha ha kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cao câu ly cùng cây gậy kỳ thực không có quan hệ gì là cây gậy cường hành tự dắt vàng lên mặt mình sở dĩ bọn họ hiện tại muốn cường hành nhận thức cao câu ly làm cha chủ yếu vẫn là vì cho chính mình chiếm cư mình yếu vẫn vì là trên o đảo à càng n bán luận căn cứ, thậm chí càng mơ đước nước ta liêu đông lãnh thổ chủ quyền. bộ đước tìm thậm ta thổ t mơ lý liêu cứ, chí chủ thực tế cao câu ly cùng cao ly cũng không bất kỳ kế thừa quan hệ cao câu ly là do nâng hơn người xây mà tại lương triều diệt vong cao câu ly phía sau tại kỳ cảnh bên trong bố trí an đông đô hộ phủ đại bộ phận phú hộ cùng mấy trăm ngàn bách tính tất cả đều bị rời vào bên trong nguyên các nơi đã hoàn toàn hòa vào bên trong nguyên các dân tộc bên trong còn có một nhỏ bộ phận trở thành một hải quốc thần dân những thứ khác mới là hòa vào đột quyết cùng mới la vì lẽ đó cao câu ly trên thực tế là triệt để t r ô n vùi vào dòng sông lịch sử nó thành lập cùng diệt vong đều cùng cây gậy không có quan hệ gì chỉ là bởi vì địa vực tiếp cận vì lẽ đó bị cây gậy cường hành nhận thức t r a hoàn thành trong thực tế chính trị tố cầu mà thôi tất cả mọi người không khỏi phải nóng lòng muốn thử vậy chúng ta làm sao đánh nhanh lên một chút không thể chờ đợi s ở ca suy tính một cái nếu như dựa theo trong lịch sử chân thật t r i n h phạt cao câu ly cuộc chiến vậy thật ra thì rất đơn giản đầu tiên tại trong giã chiến cao câu ly quân là hoàn toàn bị lương quân đẻ xuống đất ma sát chúng ta phải giải quyết là công thành chiến làm sao có thể nhanh chóng tại cổ đời cái k i a loại điều kiện dưới đánh hạ cao câu li kiên thành điểm này kỳ thực cũng sẽ không quá khó khăn dù sao chúng ta có thần cơ người chơi có thể chế tạo các loại đại hình khí giới công thành hơn nữa lúc trước thái tông kỳ thực thiếu một chút t i ể u đánh giới an thị thành nhưng vận khí thật sự là có chút thái quá lúc đó lương quân bỏ ra rất lớn khí lực ở bên ngoài xây dựng núi đất nghĩ muốn mượn núi đất leo thành kết quả tu đến một nửa núi đất dĩ nhiên sụp đổ ép sụp tường thành nguyên bản lương quân lúc này nếu như cùng nhau tiến lên là có thể phá thành kết quả lúc đó p ụ trách xây dựng núi đất quan chức bỏ rơi nhiệm vụ không co kết quả ngược lại là cao câu ly quân đội từ trong thành lao ra chiếm cư núi đất lương quân toàn bộ phí công sống p h ạ m là lúc đó là cái đáng tin người tại an thị thành đều đã bắt lại đương nhiên nếu là quy tự giả viết t r ì n h cái k i a chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy e sợ yêu ma bên kia sẽ có một ít mới vấn đề khó mọi người đang nói tự cảm thấy cả vùng bắt đầu ầm ầm rung động vô biên vô tận hắc khí nháy mắt bao phủ đem phía trước núi non sông suối cùng với thành trì tất cả đều bao trùm yêu ma sức mạnh từ từ lan tràn ra loại cường đại này khí thế so với trước mỗi lần các người chơi cùng yêu ma đại chiến đều chỉ có hơn chứ không kém nhưng cùng lúc đó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 một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương ba trăm bốn mươi chuẩn bị vấn đề chỉ làm ọ i người chờ trong chốc lát nhưng phát hiện các người chơi vẫn cứ tại quy tự giả thành nét h bên trong cùng đợi hơn nữa cũng không có thấy bất kỳ nở tở cờ xuất hiện yêu ma sức mạnh vẫn cứ ở phương xa không ngừng bước lên nhưng thời gian là tốt rồi giống như dừng lại tình huống thế nào các người chơi hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh tại quy tự giả thành nét bầu trời rộng lớn bên trong không gian xuất hiện một vấn đề không sai chính là một cái dùng c ự đại hóa chữ thể viết ra vấn đề lần này xuất trình cao câu ly ngươi cho là nên mang bao nhiêu binh mã giắp năm vạn đến tám vạn ất tám vạn đến một trăm hai mươi ngàn b ĩ n h một trăm hai mươi đến hai trăm n g à n đinh hai trăm l i n đến năm trăm n g à n các người chơi hơi kinh ngạc ồ làm sao còn có không t h ư ờ n g vấn đáp phân đoạn a tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên gặp phải vì lẽ đó rất nhiều người đều rối rít nhìn phía sở ca vị trí đúng lúc này bốn cái tuyển hạng kết cục xuất hiện một cái nồng đậm câu g i giống như là đường tiến độ hiển nhiên các người chơi trong đầu có suy đoán phía sau t i ể u sẽ trực tiếp chọn lựa tuyển hạng mà căn cứ lựa chọn nên tuyển hạng người chơi bao nhiêu nay tuyển hạng phía dưới đường tiến độ t i ể u sẽ tăng trưởng bao nhiêu cuối cùng lựa chọn số người nhiều nhất tuyển hạng t i ể u sẽ trở thành đáp án sở ca một n h ì n tuyển hạng bính đinh chọn nhân số đều không ít hơn nữa còn đều nằm ở vững bước tăng trưởng giai đoạn lẫn nhau không tương lượng hắn nháy mắt có chút nóng nảy gọi nói chọn đất ất một ít văn sĩ người chơi cũng theo gọi rốt cục lựa chọn đất người chơi số lượng bắt đầu ổn định tăng trưởng còn có người chơi phi thường một ự c tại sao chọn đất đúng đấy tám vạn đến một trăm hai mươi ngàn người này cũng có ít cao câu ly không tốt đánh à điều này sao nhìn đều là diện quốc cuộc chiến mang năm trăm n g à n cũng không chê nhiều à. hai trăm n g à n hẳn là làm danh chứ sở ca có chút bất đắc dĩ vội vàng hướng mọi người giải thích binh t ạ i tinh không ở số nhiều sử liệu trên thái tông hoàng đế t r i n h phạt cao câu ly chỉ dẫn theo mười vạn người lục quân sáu mươi ngàn thủy quân bốn vạn t i ê n triệu đúng là có một vị hoàng đế m ê thư t r i n h phạt cao câu ly cần phải càng nhiều càng tốt trực tiếp làm cái trăm vạn đại quân thậm chí trước đội đều đến chiến trường hậu đội cũng còn không có xuất phát kết quả đây không chiến tự tan lần này đi cao câu ly núi cao đường xa hậu cần bảo đảm áp lực rất lớn tám vạn đến một trăm hai mươi ngàn số lượng t i ự u vừa vặn nhiều hơn nữa không chỉ có ảnh hưởng hậu cần cũng sẽ ảnh hưởng lương triệu bình thường sản xuất nông nghiệp đối với thực lực của một nước tổn hại quá lớn nếu có thể sử dụng mười vạn người đánh thắng cũng không cần phải nhiều hơn nữa chứng b i n h các người chơi lúc này mới c h ư t hiểu rất nhiều người có thể nghĩ đến hậu cần khó khăn tầng này nhưng thường thường không nghĩ tới ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp tầng này cổ đại quân nhân thường thường cũng đều là cường tráng lao lực nếu như quá nhiều người đi trinh trí lời hoa màu cựu không ai thu rồi đối với chỉnh quốc gia có to lớn ảnh hướng trái chiều đạo đề này xem như là quá quan nhưng còn có dưới một đạo đ ề có hay không cho phép được quyết hệ khi đan cao x ư ơ n g xuất binh hiệp đồng tác chiến giặc là ất hay không nay một cái thì đơn giản nhiều đại bộ phận người chơi đều chọn là dù sao cũng là thiên khả hát mà một cái rất lớn ưu thế chính là lương triều quân tiên phong trị đại lượng xung quanh dân tộc cũng sẽ hiệp đồng tác chiến thậm chí so với lương quân còn muốn tác chiến càng thêm anh dũng thậm chí có chút nước nhỏ quốc vương thà rằng không muốn quốc vương vị trí cũng phải vì lương triều hiệu lực đem phần này vinh quang đem so với quốc vương vị trí còn muốn càng nặng cái này cũng là một cái tương đương khiến người không thể tưởng tượng nội chuyện lần xuất t r i n h này phù binh mộ binh tỷ lệ phân chia như thế nào giáp phù binh bảy phần mười mộ binh ba phần mười ất phù binh năm phần mười mộ binh năm phần mười vĩnh phù binh ba phần mười mộ binh bảy phần mười vấn đề này lại đem không ít người chơi cho khó ở lớn nhất mê hoặc hạng đương nhiên là giáp đại bộ phận người chơi đều biết xà nhà ban đầu là lấy phủ nội quy quân đội làm chủ sau đã tới rất nhiều năm phía sau bởi thổ địa diễn kịch vấn đề phủ nội quy quân đội dần dần khó hỏng duy trì mới từ từ chuyển hướng chế độ mộ lính vì lẽ đó đại đa số người đều cho rằng lúc này vẫn là phủ binh chiếm đa số sở ca giải thích nói tuy rằng xạ nhà ban đầu là lấy phủ nội quy quân đội làm chủ nhưng lần này nhưng tiến hành đại quy mô mộ binh mộ binh quy mô cần phải không đến được bảy phần m ộ ư ơ i nhưng tuyệt đối đến rồi năm phần một ư ơ i thái tông hoàng đế một mặt là xuất phát từ nguyên tắc tự nguyện tận lực tránh khỏi kéo tráng đinh tình huống k h á c một phương diện thì lại là bảo vệ sức dân tận lực không ảnh hưởng các nơi bình thường sản xuất sinh hoạt nhưng phủ binh cũng vẫn là muốn chiếm cứ địa vị trọng yếu dù sao phụ binh lúc này sức chiến đấu càng cao hơn nếu như là thuần phụ binh trên căn bản là bình quân điệu đi khuyết thiếu có giãn mà mộ binh thì lại có thể bảo đảm các nơi sản xuất hoạt động đều bình thường tiến hành có hay không thủ tiêu ven đường các nơi tiết giá dấp là ất hay không lần xuất t r i n h này để người nào chịu trách nhiệm vận chuyển lương thực dấp vi dất ất lý nói dụ rất nhanh các người chơi tất cả đều đáp xong hai vấn đề này cũng không khó đáp án đều là ất kỳ thực này chút chinh phạt cao câu ly tiền kỳ công tác chuẩn bị tra một chút sử liệu đều có nhưng cũng không phải là mỗi cái người chơi đều biết từ những vấn đề này là có thể nhìn ra lần này lương thái tông chinh phạt cao câu ly kỳ thực đối với thực lực của một nước không có gì ảnh hưởng quá lớn hơn nữa còn là chuẩn bị mười phần đầy đủ cho nên mới chiếm được lúc đó dân chúng hăng hái chống đỡ nhớ lúc đầu tiền triều hoàng đế t r i n h phạt cao câu ly thời điểm dân chúng phản ứng là không hướng liêu đông sóng chết bài hát ép căn không muốn đi đánh trận hơn nữa có địa phương thẳng thắn khởi nghĩa vũ trang mà lương thái tông t r i n h phạt cao câu ly thời điểm dân chúng phản ứng là tranh nhau chen lấn muốn toàn quân sử liệu đ i chép mộ m ộ ư ơ i được trăm một r ă m được ngàn không được tham gia quan ngũ người đều phân thán đâu ấp cũng chính là nói chiêu mộ m ư ơ i người tự có một trăm người báo danh chiêu mộ một trăm người tự có một nghìn người báo danh quan phủ cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể yêu chúng tuyển y ê u mà những không được chọn kia chỉ có thể buồn bực thở dài thậm chí còn rất nhiều người ép căn không quản chiêu mộ mệnh lệnh trực tiếp tạo thành tư quân đến đây sẵn sàng góp sức chủ động xin ra chiến trường tại sao sẽ có này loại khác nhau đây một mặt là nhân cho mọi người đều biết theo tần vương chính là năm tháng cục căn bản không tồn tại thua độ khả thi khác một phương diện cũng là bởi vì mỗi lần thảo phạt đều có thể thu được đại lượng tài bảo ban thưởng còn sẽ có công lao công tức vị ban thưởng tần vương tại nam trinh bắt chiến trong quá trình luôn luôn là thưởng phạt rõ ràng khảng khái hào phóng vì lẽ đó dân chúng không nghi ngờ chút nào chuyến này thu hoạch rất nhanh Các nhưng g ư ờ i c ơ i ở cao lâm d ớ i từ t quy trên h h nhét à n thực o n nhánh quân n thấy một vượt đại liêu qua ư tế lý tích nhưng lựa chọn từ liêu trạch phía bắc thông định trấn vượt qua liêu hà công kích huyện thố thành đánh cao câu li một trở tay không kịp tại l ý tích cùng lý đạo tông hai người dương đông kích tây bên dưới cao câu ly nguyên bản tại liêu trạch lấy đông theo liêu hà kiến tạo t r ư ờ n g thành căn bản không có phát huy bất kỳ tác dụng gì đã bị vòng qua đã biến thành ngựa kỳ nặng phòng tuyến cao câu ly quân bảo vệ đóng cửa không ra căn bản không dám ra đầy đánh l i ê n lý tích cùng lý đạo tông lấy rất nhanh tốc độ tóm lấy huyền thố thành lại đem dưới cái mẫu thành thu được hơn hai vạn nhân khẩu cùng hơn mười vạn thạch lương thực mà lúc này cao câu ly chủ lực đại quân còn tưởng rằng lương quân sẽ từ liêu trạch phía nam hoài viễn trấn qua sông vì lẽ đó chủ lực cũng còn tập trung trong ngược xa chấn lấy đông liêu đông thành trắng mỏng đá vừa vặn cũng là lương thái tông lúc này t r i n h phạt cao câu ly thời gian cần thiết trọng điểm tấn công ba tòa thành trì chỉ. chỉ là các người chơi lúc này có chút mất hứng ý tứ gì a làm sao còn không để cho chúng ta đi ra ngoài a n à y n à y này du h í ra bụt chúng ta tại sao không có thể tham chiến a các người chơi tất cả đều tại quy tự giả thành nét h bên trong gấp được dơ chân nhưng hết cách rồi quy tự giả thành phía bắc trường thành vây giống như là có một lớp bình phong đ ê m này chút người tất cả đều ngăn cản chỉ có thể trơ mắt làm khán giả và bầu không khí tổ nhìn lương quân biểu diễn rất nhiều người nhìn lương thái tông tuyến đường hành quân hơi nghi hoặc một chút ồ tại sao không đi liêu tây hành lang a lúc này các người chơi trên căn bản nằm ở một gieo vào đế góc nhìn trước mặt có một tấm to lớn chiến trường tình thế đồ có thể tin tưởng nhìn thấy song phương quân đội hướng đi tại ly tích cùng lý nói công giới huyền thố thành cái mâu thành cũng đột phá cao câu ly trường thành sau phòng tuyến lương thái tông cũng xuất lĩnh chủ lực đại quân vượt qua liêu trạch nhưng vượt qua liêu trạch chuyện này bản thân t i ự u có chút kỳ quái bởi vì rất nhiều người chơi đối với cổ đợi hiểu biết địa lý đều là so sánh h i ể u bọn họ biết từ bên trong nguyên đến liêu đông kỳ thực có một cái dễ đi hơn con đường chính là liêu tây hành lang cái gọi là liêu tây hành lang chính là sơn hải quan cẩm châu một đường địa thế nơi này bằng thẳng rộng rãi dễ dàng cho hành quân làm sao nhìn đều so với lương thái tông lúc này lựa chọn con đường muốn càng thêm tốt hơn đi sở ca giải thích nói rất đơn giản bởi vì liêu tây hành lang là bởi vì địa hình biến hóa đường ven biển đông rời tại đủ hướng phía sau mới xuất hiện các người chơi lúc này mới chợi hiệu ra lương thái tông đi cây châu doanh châu liêu trạch một đường cũng không phải là hắn vì cố ý lượn quanh xa vượt qua núi non t r ù n g đ i ệ p mà chỉ là bởi vì lúc đó đây là t r i n h phạt cao câu ly duy nhất có thể được một con đường rất nhanh lương quân vượt qua liêu nước đến nơi liêu đông thành dưới mà lý đạo tông cùng lý tích quân tiên phong cũng n ằ m dưới hấp dẫn lẫn nhau cao câu ly viện quân bốn vạn người dọc theo canh sông hướng liêu đông thành phương hướng cứu viện lý đạo tông không nói hai lời mang theo bốn ngàn kỵ binh tựu i sông lên trên song phương một trận á c chiến tiêu trước thời khắc lý tích xuất quân đến đây trợ giút vẫn cứ đem bốn vạn người lấp kín tại liêu đông ngoài thành nếu như này bốn vạn người tiến nhập liêu đông thành trong thành lại có đại lượng lương thực vật tư lại nghĩ tóm lấy tòa thành t r ì này t i u khó càng thêm khó rất nhanh lương thái tông đi tới liêu đông thành khao thưởng lý t í c h lý đạo tông phía sau tự mình chỉ huy công thành rất nhanh công hám liêu đông thành giết cao câu ly quân bảo vệ hơn một và người tù binh hơn năm và người t h ư ớ c năm mươi và thạch những lương thực này trực tiếp t i u thực hiện nhân lương ở địch c ấ u nghĩ để lương quân căn bản không cần phải n ữ a ỉ lại phía sau dài dòng đường tiếp tế này chút mét đầy đủ lương quân ăn hơn phân nửa năm có thể nói là xuất trình lần này cao câu ly cần toàn bộ lương thực hầu như đều giải quyết rồi có thể tóm lấy liêu đông thành lý đạo tông quyết định lấy bốn ngàn đối với bốn vạn đem cao câu ly viện quân chặn tại liêu đông ngoài thành vây là then chốt bằng không bỏ mặt này bốn vạn người tiến vào vào trong thành lại muốn công thành tựu i khó càng thêm khó tiếp theo lương quân lại bắt đầu tiến công trắng m ỏ m đá thành cao câu ly lại từ ô xương thành phái hơn một vạn người cứu viện trắng m ỏ m đá thành mà khế nhất định d ì lực này tên đông đột quyết hàng tướng mang theo tám trăm cái kỵ binh xông tới ngăn chặn trong c u ộ chiến c khế nhất định d ì lực phần eo bên trong sóc kém một chút chiến chết xa trường tốt tại bị lương quân cứu về đại doanh nhưng khế nhất định di lực trở lại phía sau càng nghĩ càng giận đơn giản băng bóng một cái phía sau tựu i lại giết trở lại lần này cao câu ly hơn một vạn đại quân bị đánh bại lương quân kỵ binh đánh tan khế nhất định di lực mang người đổi mấy chục dặm chém đầu hơn ngàn cốc này mới dừng bước lại sau khi trở lại thái tông hoàng đế tự mình làm khế nhất định di lực ngang hông miệng vết thương đắp thuốc lại đem đâm hắn người tiểu bình kia trộm tới giao cho chỗ hắn đưa kết quả khế nhất định di lực nói hai quân giao chiến ai vì chủ lấy người binh sĩ này tác chiến anh dũng đối với cao câu ly trung tâm nhất quán là cái nghĩa、sĩ. liền tự thả hắn Mắt nhưng hiện t cứu v i tại trắng mỏng đá thành đầu hàng chân bảo cùng chiến lợi phẩm tự nhiên cũng cũng được nghĩ liền lương thái tông quyết định từ mình bên trong đình phụ khố bên trong lấy ra tiền đến ban thưởng tướng sĩ liền trắng mỏng đá thành thuận lợi quy hàng phía sau lương quân làm sơ nghỉ ngơi hướng về nam phương an thị thành đi tới an thị thành cấm lấy trên căn bản mang ý nghĩa cao câu ly toàn bộ phía tây phòng tuyến toàn bộ thất thủ vì lẽ đó cao câu ly tất nhiên sẽ lấy toàn quốc lực lượng trợ giúp ở tại đây lương thái tông đem lấy chính là ba vạn người nên chiến cao câu ly có thể vận dụng toàn bộ giã chiến bộ đội một trăm năm mươi chỉ là xem xong rồi này hết thệ các người chơi lúc này là thật sự ngồi không yên bởi vì bọn họ chỉ là vẫn nhìn thấy lương quân đang biểu diễn nhưng vẫn không có bất kỳ cơ hội ra tay nhưng vẫn bị phong tại quy tự giả thành nhét bên trong nếu không phải là trò chơi này chưa từng từng xuất hiện bút cũng không có khắc phục bọn họ đã sớm khiếu nại vì lẽ đó đây là muốn để lương quân cho chúng ta trước tiên đánh cái dạng trước có lý đạo tông bốn ngàn đối với bốn vạn sau có khế nhất định gì lực tám trăm đối với một vạn ý này có phải hay không nói để cho chúng ta theo tiêu chuẩn này đến không đạt tới tiêu chuẩn này chính là món ăn gà ngươi nói có đạo lý các người chơi có chút đoán được tại sao để cho bọn họ nhìn mở đầu một đoạn này này rõ ràng chính là một loại khích lệ a nếu như các ngươi này chút thân kinh bách chiến các người chơi lên sân khấu phía sau đánh được còn không bằng trong lịch sử này chút lương quân các ngươi xấu hổ sao lương quân có thể sử dụng bốn đánh bốn vạn có thể sử dụng tám trăm đánh một vạn các ngươi người chơi dùng bao nhiêu đánh bao nhiêu tự xem làm đi Rốt cục. tại song phương sắp tại an thị ngoài thành triển khai đại chiến thời gian quy tự giả thành nét h mở ra các người chơi lập tức dường như bỏ đi dây cương chó hoang một dạng từ quy tự giả thành nét h bên trong ly khai hướng về phía trước chiến trường chạy đi mọi người cũng là các hiện thần thông kỵ binh người chơi sẽ nhìn tình huống mang một tên người chơi khác thực tại không có ngựa cũng, cũng chỉ ũ n g c phải bước được rồi bất quá bọn hắn rất phát hiện mình nhanh cũng không cần tự mình chạy đi bởi vì có quy tự giả sức mạnh g i a trị nay chút người rất nhanh hóa thành lưu quang nháy mắt đi tới chiến trường lương quân trong đại doanh lương thái tông một mặt một bức chấm mười vạn đại quân đây mới vừa rồi còn tại này gào khóc chuẩn bị đánh an thị thành đây làm sao một cái trước mắt toàn bộ đều không thấy sau đó hắn nhìn thấy phương xa cao câu ly đại quân bị yêu ma b ả m thân số lượng tiếp tục bành trướng thêm mà một nhánh hoa trang khác nhau nhẹ giáp bên trong giáp cùng trọng giáp toàn bộ đều có quân đội vô cùng phấn khởi tiến nhập lương quân trong đại doanh cũng cao hứng nhìn hắn một mặt phen truy tinh thành công tiêu d u n g tay phải đánh võ tay trái chơi ngải chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương ba trăm bốn mươi mốt bài binh bộ trận lúc này lương thái tông cùng này trước thịnh thái tổ một dạng một bức tình huống thế nào hắn trơ mắt mà nhìn mình đại quân đều biến mất hết không gặp thay vào đó là một ít chưa từng thấy qua người n à y chút người tuy rằng cũng đều mặc các loại các dạng cổ đời giáp dạ dày cầm cổ đại binh khí nhưng rõ ràng không giống như là chế tạo quân đội ngược lại là càng giống các loại thế lực tạo thành quân không chính quy hơn nữa mặc dù là quân không chính quy thường thường cũng là nhiều nhánh quân đội tập hợp thể c h ỉ ít nào đó một nhánh quân đội nội bộ ăn mặc là đại thể thống nhất nhưng những người ở trước mắt bọn họ mặc cái gì hình như là hoàn toàn tùy cơ căn bản không có bất kỳ quy tắc hoặc là chế độ để ràng buộc các người chơi ngay lập tức tụ tập đến rồi lương thái tông trước người chỉ có điều lúc này người chơi số lượng xác thực nhiều lắm chân chính có thể tới lương thái tông trước mặt chỉ là số người cực ít phần lớn mọi người cũng chỉ có thể cách khá xa xa nhìn một chút nóng nhìn đ o à n k i a n g ấ t trời vương khí cùng thịnh thái tổ một dạng lương thái tông cũng là tự mang vương tức giận giống như là bị đánh cao quang hiệu quả tuy rằng tại không lâu phía sau đạo này cao lượng hiệu quả k h u y ế t tán đến tất cả người chơi trên người nhưng lương thái tông vẫn cứ phi thường bắt mắt lại nhìn thấy trong thành yêu ma chính đang dục dịch đặc biệt là nguyên bản cao câu ly đến đây tiếp viện một trăm năm mươi nghìn đại quân lúc này cũng tất cả đều bị yêu ma bản thân lương thái tông có chút ngọc b ớ c mắt nhìn thấy phải đánh cực kỳ trọng yếu một ỷ vào chấm đại quân đây chấm l ý tích lý đạo tông khế nhất định gì lượt đây cựu còn lại cái tiếp theo độc nhất tư lệnh sở ca lên trước lần thứ hai tự giới thiệu mình bệ hạ chúng ta là bảo vệ dòng sông lịch sử quy tự giả cũng là tới từ ở mấy trăm năm sau người bởi song phương đều lấy hạo nhiên chính khí làm dựa vào nhờ vì lẽ đó lẫn nhau trong đó sẽ tự nhiên tín nhiệm không cần quá nhiều câu thông phí tổn mà sở hữu tại quy tự g i viễn trinh cách chơi bên trong xuất hiện anh linh đều sẽ ngầm thừa nhận lấy trạng thái đỉnh cao nhất xuất hiện trước thịnh thái tổ tựu i là đồng thời gồm cả thịnh niên n hưu lược cùng thanh niên vũ dũng mà lần này lương thái tông tương tự như vậy vậy hạ một trận nên làm gì đánh các người chơi toàn bộ đều đang đợi lương thái tông chỉ huy h i ệ n nhiên ở cái địa phương này bất luận là sở ca vẫn là triệu hải bình cũng sẽ không đi theo lương thái tông cấp quyền chỉ huy dù sao trong lòng bọn họ nắm chắc dù cho trình độ của chính mình cũng không tệ nhưng tại lương thái tông này loại thiên cổ hoàng đế bên trong nhất sẽ đánh nhau người trước mặt cũng chỉ có thể là một cái khiêm tốn tiểu học sinh đương nhiên sở ca cũng hướng lương thái tông đơn giản khoa phổ một cái các người chơi năng lực trước mắt tám xa người chơi tổng số đã tới hai trăm ngàn nhưng trong đó có năm vạn người chơi mới mới vừa tiến vào trong trò chơi này tuy rằng thông qua nội chắc chọn lựa nhưng sức chiến đấu cùng những thứ khác người chơi so với còn có t r ê n l ệ n h rất lớn tuy rằng cũng có la anh này loại trường hợp đặc biệt nhưng nói tóm lại sức chiến đấu của bọn họ còn không rất có thể hy vọng cũng chính là nói trước mắt này hai trăm ngàn nhà chơi đại thể tạo thành là bảy vạn kỵ binh chủ yếu từ võ t ố t du hiệp người chơi tạo thành cũng có chút ít thích khách người chơi năm vạn thần cơ cơ sở nghề nghiệp phân phối tương đối bình quân bốn loại nghề nghiệp đều có không tới một vạn người thất phu chủ yếu vẫn là dùng v õ tốt du hiệp người chơi làm chủ còn dư lại đều là không có thể thu được được phụ thuộc thân phận dù sao ba loại phụ thuộc thân phận thí luyện xác thực quá khó khăn rất nhiều người cho tới bây giờ còn không có thể thu được được bất kỳ một loại ngoài ra sở ca cũng hướng lương thái tông giới thiệu này chút nghề nghiệp năng lực đặc thù cùng với khí giới công thành pháo cường đại uy lực cùng với các người chơi có thể sống lại một lần đặc tính lương thái tông nghiêm túc nghe trên mặt không ngừng s ẹ t qua vẻ mặt khó thể tin hắn thật sự rất ít đánh qua như vậy giàu có ỷ vào từ tấn vương thời kỳ bắt đầu lương thái tông đánh trận liền hướng hướng về đều là lấy ít thắng nhiều mà xuất trinh lần này cao câu ly hắn chỉ vận dụng bộ binh sáu mươi thủy quân bốn vạn trong đó có một nhóm người phải phụ trách công thành mà chân chính dùng tại giã chiến bộ đội cũng là ba vạn người dựa theo sự liệu cao câu ly ngay lúc đó tổng nhân khẩu cũng là hơn ba triệu mặc dù là hướng về cao tính cao câu ly cũng là có thể điều đi ra bốn mươi vạn đại quân nhưng này bốn mươi vạn đại quân không thể tất cả đều là cơ động giã chiến sức mạnh trong đó đại bộ phận muốn đi phòng thủ mỗi cái thành trì duy trì các nơi ổn định hay hoặc là còn muốn tiến hành bình thường sản xuất nông nghiệp cao câu li lần này phái ra một trăm năm mươi nghìn đại quân làm vệ binh cứu viện an thị thành trên thực tế đã có thể tính là cả nước binh nếu như trận chiến này thất bại như vậy cao câu li ít khả năng lấy thêm ra bất kỳ g i a dáng lực cơ động lượng đến đây cùng lương quân gia chiến mà chính là ở loại tình huống này dưới trong lịch sử lương thái tông lựa chọn dùng ba vạn người đi cứng rắn v ừ a t một trăm năm mươi nghìn hơn nữa hoàn toàn thắng lợi một trận chiến đem cao câu li đánh được lại cũng không có đại quân dám đến đây gia chiến chỉ là bởi vì an thị thành thật sự là địa thế thái quá hiểm yếu đến cuối cùng cũng không thể gặm hạ xuống mới bất đắc di khải hoàn trong lịch sử hắn tại thân trinh cao câu ly thời điểm kỳ thực đã nằm ở sinh mệnh những năm cuối khải hoàn về chiều phía sau không bao lâu tự bệ chết vì lẽ đó hắn chỉ là ngồi trấn chỉ huy đã không thể lại tự mình ra trận giết địch giống khi còn trẻ như vậy chiến lang hành vi tự nhiên cũng chịu không khả năng xuất hiện nhưng lúc này lương thái tông đã khôi phục chính mình làm tần vương lúc trạng thái đỉnh cao điều này có ý vị gì e sợ tại chỗ các người chơi so với tất cả mọi người càng rõ ràng dù sao bọn họ lúc trước mô phòng thí luyện bên trong đều là bị tần vương đuổi đánh cái kia cơi chiến mã cầm trong tay đại c u n g treo bức bóng người cho bọn họ để lại mười phần ấn tượng sâu sắc lúc này lương thái tông hoặc giả nói là tần vương trực tiếp đối với cầm đầu mấy vợ lễ nói ra các ngươi theo ta thăm dò chiến trường rất nhanh mấy vợ lễ hay cùng tần vương đem an thị thành phụ cận địa hình tất cả đều khám xét một lần. sau đó khải hoàn về triều lương thái tông nói với lý tính lên chuyện này lý tính cũng cho là nên phái binh tập kích bất ngờ lương thái tông còn hơi có chút hối hận bất quá chuyện này cũng không thể nói lương thái tông chỉ số thông minh hạ tuyến bởi vì làm sao phục bàn đến nhìn theo ậ p k í c bất ngờ lúc đó an thị thành vẫn là rất có hy vọng đánh xuống nếu không phải là lương quân núi đất sụp phụ trách quan chức lại vừa lúc bỏ rơi nhiệm vụ an thị thành đã sớm đã bị công hãm mà một khi an thị thành bị công hãm lương quân đông tiến t ự lại không lo lắng về sau tương tự có thể một đường thế như t r ẻ tre vì lẽ đó an thị thành xác thực có thể nói là trực tiếp quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại then chốt các người chơi cũng theo lương thái tông đồng thời do xét một phen địa hình chung quanh trong quá trình này chỉ huy quân sự năng lực tự nhiên cũng có tăng lên rất nhiều an thị thành hai bên đều là quân sơn thành trị dựa vào nhờ cánh bắc ngọn núi độ dốc kiến tạo phía dưới có một dòng sông xuyên sơn mà qua mà dọc theo dòng sông sinh ra khé lõm chính là an thị thành chấn giữ giao thông muốn nói cũng là tiếp tục thâm nhập sâu cao câu li nội địa con đường dòng sông hướng nam chạy qua tại ly khai an thị thành sau vị trí không xa phía tây nam có một mảng nhỏ đất trống nơi này là thích hợp nhất đem bộ đội triển khai tác chiến địa phương mà cao câu ly viện quân nhưng là từ phía nam dọc theo lòng trào đổi tới cứ u viện cũng chính là nói song phương sát xuất lớn đều sẽ đem này một mảng nhỏ đất trống làm quyết chiến địa điểm cao nhất rất nhanh các người chơi theo thần vương đi tới phụ cận một ngọn núi trên sườn núi quan sát toàn bộ chiến trường triệu hải bình cuối cùng là tóm lại cơ hội họ chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề vậy hạ trường thi ứng biến đến cùng như thế nào mới có thể làm được đánh đâu thằng đó thần vương khẽ mỉm、cười. việc này còn không đơn giản chỉ cần quan sát trận địa địch tự có thể biết trong quân địch cái nào nhánh quân đội mạnh cái nào nhánh quân đội yếu chỉ cần dùng thế yếu của chúng ta binh lực đi đối phó địch nhân hung hăng binh lực lại dùng quân ta hung hăng binh lực đi tiến công địch nhân thế yếu binh lực mặc dù đối phương cường quân xung kích phe ta yếu quân ta phương yếu quân cũng bất quá là lùi về sau mấy trăm bước mà thôi sẽ không tan tác nhưng ta phương cường quân tiến công phe địch yếu quân nhất định là vòng quanh bọc đánh một trận chiến đánh tan đã như thế tự nhiên thắng bại có thể phân lời vừa nói ra cùng ở bên cạnh hắn các người chơi dồn dập không nói gì khá lắm vậy hạ ngươi nói quá có đạo lý cũng là lời nói thật hãy cùng dốc lòng cầu học thần thỉnh giáo vấn đề một dạng hỏi bằng hỏi không đầu tiên làm sao thông qua quan sát trận địa địch tự xác định cái nào nhánh quân đội mạnh cái nào nhánh quân đội yếu là thông qua trận hình khí chất vẫn là m ị mở sĩ khí thứ yếu dựa vào cái gì thế yếu của chúng ta binh lực bị đối phương vương bài quân đội xung kích cũng chỉ là lùi về sau mấy trăm bước sẽ không tháo chạy cuối cùng tại sao của chúng ta hung hăng binh lực t i nhất định có thể trực tiếp đem đối phương thế yếu binh lực một trận đâm xuyên chỉ có thể nói đồ chơi này có chút như là tiến giai bản điển kỹ đua ngựa nhưng thực tế thao tác so với điển kỵ đua ngựa khó nhiều lắm hơi hơi tại chi tiết có chút sai lầm kết quả cũng chính là một trời một vực chỉ có thể nói tần vương binh pháp vậy đều không phải là làm cho người ta học hắn thao tác chỉ có hai loại loại thứ nhất là ngươi nhìn hiểu nhưng không học được loại thứ hai là ngươi xem không hiểu cũng không học được t i ê u giống hắn mỗi lần tác chiến đều là trước tiên vườn không nhà trống không ngừng phái ra tiểu c ổ bộ đội đi đột kích gây dối phe địch lương nói bắt đầu điên cùng đa tuyến thao tác mãi đến tận đối phương không chống nổi bắt đầu lùi lại chính là một đường đội rét đ ư ợ chết còn có hắn nói dùng thế yếu binh lực đi chịu đựng đối phương hung hăng binh lực lại dùng mấy phe hung hăng binh lực đi đâm đối phương thế yếu binh lực nay đều thuộc về là nhìn hiểu nhưng không học được thao tác cho tới tần vương vài tên kỵ binh tự dám đi mười vạn đại quân nơi đóng quân trào phúng khiêu khích hay hoặc là dám dùng mấy ngàn người mánh sông mười vạn người này tựu đều thuộc về là xem không hiểu cũng không học được thao tác rất nhanh tần vương đã triệt để t r a xét xong xuôi chung quanh đây địa hình bắt đầu bài binh bố trận phan tồn la anh hai người các ngươi đem ba vạn kỵ binh một vạn bộ binh tại mảnh đất chống này mặt tây trên sườn núi bày trận đại triển tinh kỳ Hấp d ẫ những cao câu c quân đến đây quyết ly đến i người khác tiếp tục manh công an thị thành chấm hy vọng giã chiến thắng giới này cũng là an thị thành phá thời gian tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tải đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương ba trăm bốn mươi hai vòng thứ nhất giao chiến rất nhanh Các c người hạn ơ i bài đã b h tựa r trì ậ n hoàn thành, kiên chỉ cùng đợi yêu hồ nắm giữ nào đó loại ngự nhân phương pháp những mảnh cắt kia bên trong dân bản địa viễn ảnh đứng dưới sự chỉ huy của hắn sức chiến đấu cực mạnh khó có thể đối phó hình thiên không nghe ta kết cục các ngươi cũng đều thấy nói lời này khói đen đầu giống như khổng tước trên có cao chót vót song sừng hiệu đôi thân rắn chính là các người chơi b ạ n cũ bị đánh cùng chạy trốn kinh nghiệm mười phần phong phú bay liêm lần trước hắn cùng với hình thiên đồng thời tại đủ hướng phó bản bên trong cùng các người chơi triển khai đại chiến kết quả cuối cùng là hình thiên phân thân bị diệt bảy phần mười trở lên ma khí toàn bộ đều tan thành mây khói bị chuyển hóa thành quy tự giá sức mạnh từ đó hình thiên dĩ nhiên thất bại hoàn toàn cũng không tại bị ma quân tín nhiệm mà hai người tại ma quân si vu trước mặt một phen cái cọ cũng để si vu giận dữ nhưng cuối cùng s cv vẫn là để bay liêm đến đây lương t r i ề u lịch sử mạnh c ắ t bên trong trợ rút dù sao đối với yêu ma tới nói liên tục bại lui mỗi chiến thất bại đã khiến chúng nó nhọc nhằn khổ sở đánh xuống thế cuộc k ề bên băng bàn nhất định phải được tìm về một điểm trang tử mà tại này ba cái trong bóng đen có một bóng người rõ ràng càng lớn điều này hiển nhiên chính là c h ấ n thủ lương t r i ề u lịch sử mạnh c ắ t đại yêu ở tại đây nó có một bộ thực lực đạt đến bảy tám phần mười phân t h â n có thể điều động lực lượng là sở hữu đại yêu bên trong nhiều nhất từ bóng đen đường viện bên trong có thể thấy được nó đầu người mình rắn tóc ở trong gió phấp phới chỉ là một cái quy tự giả mà thôi có gì phải sợ bay liêm ngươi cùng hình thiên hai cái người dĩ nhiên đều không có thể giải quyết thật sự ngu xuẩn nếu như để cho ta tới trực tiếp tìm tới cái kia quy tự giả nơi đại khái vị trí một đầu đụng qua liền có thể đi mà đổi thành một hơi nhỏ một chút bóng mở cũng gật đầu tán thành không sai từ trên hình thể tới nói thân hình của nó mặc dù nhỏ nhưng này dù sao không phải là thuộc về lịch sử của nó mảnh cắt vì lẽ đó vẫn chưa bắn tới của mình toàn bộ sức mạnh khả năng tối đa cũng là khoảng ba phần mười có thể dựa vào ba phần sức mạnh duy trì trước mắt hình thể đủ để thuyết minh nó chân thân là cái to lớn người khổ bay liêm vẫn đổ nói cậu công khoa phụ ta sớm tại đại thịnh triệu bị đánh hạ thời điểm tựu đã cảnh cáo các ngươi nhưng các ngươi đều giống như hình thiên không để ý chút nào ba người các ngươi đ ạ i yêu gộp lại tập hợp không ra một cái đầu óc hiện tại hình thiên trên căn bản đã phế bỏ ta cũng bị thương nặng các ngươi chẳng lẽ muốn chờ này quy tự giả đánh tới ma quân trước mặt mới có thể minh bạch hắn cũng không phải là có thể tùy ý bắt bí quả ở hồng nhũng sao cộng công cùng khoa phụ tựa hồ vẫn cứ không cho là đúng nhưng nghĩ tới bay liêm đúng là phụng ma quân mệnh đến đây hơn nữa khoa phụ lần này cũng đặc ý từ đại sở triệu điều động một phần lực lượng tới trợ giút vì lẽ đó cuối cùng vẫn là đình chỉ cãi v ã ngược lại đưa ánh mắt về phía đang ở bài binh bố trận quy tự giả cao câu ly một trăm năm mươi nghìn viện quân đang chạy về an thị thành mà đối diện quy tự giả khống chế lương quân đã tại an thị n g o à i thành bao la trên đất chống bài binh bố trận bày ra một bộ muốn quyết tử chiến tư thế thứ con số tới nhìn đây là năm vạn đánh một trăm năm mươi nghìn quy tự giả nhóm hoàn toàn thay thế trước lương quân vì lẽ đó lương quân binh lực trên thực tế tăng lên rất nhiều mà cao câu ly quân bên này yêu ma là trực tiếp bán thân vì lẽ đó trên giấy binh lực không có thay đổi vẫn là một trăm năm mươi nghìn nhưng ma binh số lượng vốn cũng không có thể thuần túy dùng con số đến phòng t r ư ờ n g dù sao mấy cái này đại yêu cũng còn giấu ma khí này cũng cũng có thể dùng cho tác chiến sức mạnh cần phải tình huống dưới chúng nó vẫn cứ có thể dùng ma khí biến ả o ra ma binh tiếp viện hoặc là dứt khoát đem tất cả ma khí tất cả đều rút ra cách tập trung cái kêu bay liêm n g ư ờ i nói làm sao đánh khoa phụ hiển nhiên lười được động não bay liêm còn chưa nói cộng công đã trước một bước nói ra thử còn có thể làm sao đánh không phải là c ù n g dĩ vang đấu p h á p một dạng tìm tới quy tự giả vị trí sau đó trực tiếp tập trung lực lượng giết chết các ngươi hai cái đi tới dây dưa kéo lại hắn Ta chỉ cần chạm, hết thể tiểu đều kết thúc.、Chờ、giết chết quy tự va ra ma chỉ cần chạm, Chờ chậm chậm phái giả, đều quy sẽ bay i chiếm đóng đủ chiều, n đóng thịnh hướng cũng cùng n h h đem đủ trước bị u đoạt lại. b a liêm có chút không nói gì ta trước nói ngươi làm một câu đều không nghe lọt hay cũng đã sớm nói cái này quy tự giả ẩn dấu cực sâu không bắt được đến cộng công không phục cái gì không bắt được đến quy tự giả còn khó tìm sao các đời quy tự giả không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm tất nhiên tác chiến tài nghệ tinh xảo xung phong tại trước chỉ cần tìm được người như vậy không phải có thể khóa chặt quy tự giả thân phận sao bay liêm cộng công tiếp tục nói ra được rồi bay liêm vẫn n ổ nói ngươi có thể nghĩ tới biện pháp ta cùng với hình thiên sẽ không nghĩ tới cộng công trầm mặc chốc lát khả khó nói bay liêm khí được hắc khí đều tại không ngừng quần c u ậ n lăn ta cùng với hình thiên đã sớm đều thử qua cái kia quy tự giả ẩn dấu cực sâu hơn nữa chút nào không có bất kỳ muốn biểu hiện chúng ta đi tìm tác chiến tài nghệ tinh xảo xung phong tại trước người cũng đi tìm bảy mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm người nhưng đều vô hụt cộng công nhìn nó khả đó là ngươi cùng hình thiên vấn đề hình thiên liền đầu góc đều không có cho tới ngươi sớm đã bị quy tự giả dọa cho thành như chim sợ c ả n h quang đã sớm mất đi lý trí năng lực phán đoán để cho ta tới không hẳn liền không thể đem cái k i a nuốt trong bóng tối quy tự giả cho bắt tới bay liêm kém một chút khí được quyết quá khứ tốt tại khoa phụ đổi mau ra đ â y điều đình được rồi nếu chúng ta đều chịu đến ma quân trúc nhờ t i u nhất định phải hoàn thành sứ mệnh ở tại đây đem cái tia quy tự giả tiêu diện các ngươi hai cái không nên ồn ào chung sức hợp tác bay liêm vậy ngươi nói làm sao bây giờ bay liêm yên lặng thở dài mỗi ngày đều bởi vì cùng n à y ba cái đại yêu cộng sự mà cảm thấy cao huyết áp phát tác ma quân thủ hạ bốn cái đại yêu tuy rằng ma lực cao cường nhưng cũng đã có riêng tính cách nhược điểm hơn nữa lẫn nhau đều không n ưa bay liêm giả dối cơ cảnh am hiểu bản m ệ n h nhưng hơi hơi gặp phải nguy hiểm t h ể u n g h ị vỡ rút lui b á n liều từ trước đến nay sẽ không lưu lại giúp đồng đội hình thiên ma lực hơn người trong tuyệt cảnh cũng sẽ liều t ử chiến đấu nhưng không có đầu góc cộng công lực bộ phát cực mạnh đ a n thể lực sát thương là khả có nhất nhưng đầu sát biết không thể thực hiện được b i ệ pháp nó cũng nhất định muốn thí một thí người khác là không va nam t ư ở n g không quay đầu lại nó là đụng phải nam t ư ở n g cũng không quay đầu lại không phải được để nam t ư ở n g cùng mình đầu phá một cái mới được khoa phụ sự chịu đựng k i n h người am hiểu đánh lâu trước mắt đến còn không có biểu hiện ra cái gì rõ ràng khuyết điểm nhưng bay liêm cũng biết khoa phụ vấn đề lớn nhất chính là chiếu cố đầu không để ý mong ít rất dễ dàng bị hấp dẫn sự chú ý hết cách rồi khả năng này chính là yêu ma ăn cắp thượng cổ nhân vật tác dụng phụ chúng nó từ thượng cổ nhân vật cái k i a lấy được lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng cũng bởi vậy thừa kế phụ mặt hiệu quả bay liêm trầm mặc chốc lát phía sau nói ra trận chiến này then chốt là muốn bình tĩnh Cái kia quy t bất bất sức mạnh của chúng ta vốn là mạnh hơn quy tự giả chỉ phải từ từ tiêu hao quy tự giả sức mạnh đợi đến này chút dân bản địa hoan n g h ê n tự thương hầu như không còn chỉ còn một người thời gian không nghi ngờ chút nào đó chính là quy tự giả cộng công trên mặt lộ ra chê vẻ mặt tự này lại không nói ngươi cái kế hoạch này có bao nhiêu tỷ lệ thành công mặc dù thành công tổn thất nặng nề như vậy m à quân nơi đó ngươi hảo ý nghĩ báo t h ì sao bay liêm triệt để nổi giận vậy ngươi muốn thế nào cộng công nhìn phía dưới bảy trận người chơi đại quân ta nghĩ thi thí nhìn xem có thể hay không đem cái kia quy tự giả bắt tới bay liêm mặt tối xâm lại không đúng nó bây giờ là một đống khói đen vốn là đen thi thi thí ngươi chừng nào thì có thể nghe một lời khuyên không muốn lại đ ấ u sát khoa phụ nói ra dựa vào ta nhìn vẫn là nghe bay liêm hắn rủ sao tương đối có kinh nghiệm cộng công lạnh rên một tiếng là bị quy tự giả treo lên đánh kinh nghiệm vẫn lúc à vàng chạy chối chết được cắn được kinh nghiệm. Bay liêm khí được khói Khoa phụ hai phái mạng. tại Bay quy liêm với người liều mạng. Khoa phụ vội vàng tại giữa hai người, được rồi. binh ta tấn tự đen nổ công giả. Mau mau phái ra ma ra, ra l đều này tại dốc nhỏ trên lý hồng v ậ n đã để thần cơ các người chơi gài hào pháo máy bắn đá chờ loại cỡ lớn sát thương đạo cụ kiên trì cùng đợi ma binh tiến công mà tại thần cơ các người chơi xung quanh thất phu người chơi cùng kỵ binh các người chơi cũng đã làm xong chuẩn bị tại trận liệt hai cánh là kỵ binh người chơi đại thể đều là do võ tốt du hiệp người chơi đảm nhiệm trong đó võ tốt người chơi sức chiến đấu càng mạnh chủ yếu phụ trách kỵ binh hạng nặng chính diện xung phong đánh đổ phe địch trận hình mà du hiệp người chơi thì lại càng thêm linh hoạt chủ yếu dùng làm kỵ binh hạng nhẹ đột kích gây dối chiến liệt chính diện nhưng là chủ yếu phụ trách chịu đựng tuyến bộ binh hạng nặng trong này có một bộ phận cũng là từ có kỵ binh thân phận võ tốt hoặc du hiệp các người chơi phụ trách bọn họ lúc này tương đương với x u ố ngựa n g bộ binh nhưng căn cứ kết quả cuộc chiến đấu tùy thời có thể lựa chọn trên ngựa truy kích ngoài ra tại trong này còn pha tạp vào thất phu người chơi thất phu các người chơi bộ chiến năng lực là không cần ngh vì lẽ đó nhân số không coi là nhiều vẹn vẹn gần một vạn người khó có thể một mình thành quân hơn nữa thất phu người chơi tuy rằng công k í c h cao tốc độ nhanh thân hình linh hoạt nhưng dù sao cũng là giòn như tờ giấy lần lượt hai lần t i u được n ổ chết vì lẽ đó lẫn nhau trong đó không thích hợp đứng được gần quá mà là dễ giả mạo nhất vào bộ binh trong hàng ngũ mỗi một q u a n g thời gian có một tên thất phu người chơi đưa đến định hải thần c h â m tác dụng trong này còn pha tạp vào chút ít thích khách người chơi và văn sĩ người chơi kỳ thực còn rất nhiều thích khách v nhưng sĩ o ặ c cơ là thần n g ờ i chơi đi phụ trách phụ a Thị Thành n c ô thành cũng h i có một bộ phận thích khách người chơi đi tới quân trận bên trong bọn họ đại bộ phận đều là am hiểu tại quân trận bên trong đục nước béo cò tuyển thủ tại võ tốt cùng thất phu nhà chơi hiểm hộ dưới trọng điểm đánh rết phe địch nhân vật then chốt văn sĩ người chơi cũng là đ ồ u g lý phân tán tại trong hàng ngũ cho các người chơi thêm mff thuận tiện cũng có thể chú ý một cái chỉ huy nhiệm vụ dù sao văn sĩ người chơi có chút tương tự với m ổ bạ trong trò chơi phụ trợ vị trí bởi cần thao làm so sánh ít vì lẽ đó càng dễ dàng nhìn rõ ràng c ụ c thế trước mặt cho tới lý hồng vẫn xuất lĩnh thần cơ các người chơi bọn họ đầu tiên làm u ố n ở phía trước hoặc là trận liệt trong khe hở dùng pháo công kích quân địch chờ quân địch gần người tự lập tức lùi lại trốn đến bộ binh phía sau dùng hỏa thương xà kích nơi này mặc dù là một mảnh đất trống nhưng các người chơi chiếm cứ vị trí có một cái dốc nhỏ cũng miễn cưỡng cũng coi là lấy cao đánh thấp đừng xem nhẹ cái này dốc nhỏ nó cho thần cơ người chơi cùng kỵ binh các người chơi mang đến tương đối lớn Kỳ t h ự các điều n à người h chơi pháo dồn dập chân đốt to lớn pháo đạn phá không bay ra nhập vào yoma hàng ngũ cao câu ly đại quân tố chất cũng không tính thấp đặc biệt là khoác giáp suất rất cao năm đó lương quân công phá cao câu ly thành trì trực tiếp từ trong thành tìm ra mấy vạn phó minh quang áo giáp cao ó thể thấy được n g y lúc c đó a câu, câu ly đại quân vòng thứ nhất xung kích bị thần cơ các người chơi pháo cùng hỏa thương đánh được tổn thất nặng nề nhưng yoma cũng không để ý này chút vẫn cứ điều động ma binh tiếp tục hướng phía trước rất nhanh thần cơ các người chơi thu hồi pháo lùi lại sau đó móc giá hỏa thương chuẩn bị bắt đầu luân phiên xa kích bộ binh các người chơi nhưng là dồn dập đỉnh trên cùng ma binh tiếp chiến lưu giao giao tiếp song phương triển khai kịch liệt chém giết trải qua vòng thứ nhất xung kích phía sau các người chơi rất nhanh t u ổn định chiến tuyến nhưng nghị muốn hướng về đẩy về trước tiến vào cũng căn bản không thể bởi vì ma binh sức chiến đấu xa cao hơn nguyên bản câu lệ binh sĩ cường hãn hơn h ắ n không sợ chết không sợ đau đớn tuy rằng ở n g ư ờ i chơi nhóm vũ khí lạnh cùng hỏa thương tập hỏa bên dưới rất nhanh nga xuống nhưng phía sau ma binh nhưng sẽ không chạy tán loạn trái lại cuồn cuộn không dứt sống tới mà các người chơi cũng rất sắp xuất hiện rồi thương vong tuy nói có thể trở lại quy tự giả thành nét h bên trong sống lại nhưng lần này chiến trường phạm vi quá rộng trong thời gian ngắn là rất khó đổi lượt chiến đấu trảng lần nữa gia nhập hàng ngũ t i ự u tại song phương tác chiến tiến nhập gây cấn tột độ thời gian liền thấy bắc sơn c h â cao tinh kỳ vung đầy chống trận lôi vang theo tần vương hạ lệnh trước tại triệu hải bình xuất lĩnh dưới mai phục ở trong sơn cốc hai vạn kỵ binh tinh nhuệ giống như gió lốc lao ra lao thẳng tới yêu ma hậu quân đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới rất nhiều ma binh bị một vòng sung phong trực tiếp nghiền nát tại vó n g a dưới nhưng n à y chút ma binh dĩ nhiên cũng rất nhanh phản ứng lại tr bắc sơn chỗ cao t â n vương nhìn phía dưới chiến đấu không khỏi được tao mày lại vẫn có loại chuyện thế này hiện nhiên phát sinh trước mắt một màn có chút vượt qua hắn nhận thức dựa theo lẽ thường tới nói tại vũ khí lạnh thời đại nếu như một phương bị tiền hậu giáp kích trên căn bản nháy mắt t i ể u hội sĩ khí trượt giảm xuống một ít đám người ô hợp nháy mắt t i ể u sẽ sụp đổ tan giã không cách nào duy trì trận hình tán loạn mà trốn mặc dù là tinh nhuệ chi sư cũng sẽ rơi vào to lớn thế yếu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái tương đối cực đoan ví dụ là hương tích tự cuộc chiến bên trong p h ả n quân tuy rằng bị quan quân b â y kín nhưng vẫn cũ đ ấ m máu phấn khởi chiến đấu biết thương vong vượt qua bảy phần mười phía sau mới băng bàn nhưng tình huống như thế đã ít lại c à n g ít dù sao hậu quân thường thường là yếu binh hoặc là hậu cần nơi bị địa phương binh lính tinh nhuệ mánh công nháy mắt thì sẽ đại l o ạ n nghị muốn trông cậy vào dựa vào nhân lực hồi phục tổ chức độ cơ bản là không có khả năng nhưng yêu ma bám thân phía sau tổ chức độ trực tiếp kéo căng cũng sẽ không thể lại dùng tầm thưởng vũ khí lệnh chiến đấu đi thi l ư ợ n h ư n g mà tần vương trên mặt nhưng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi trái lại hai mắt phăng đem địch quân chặn ngang các đức dựa theo trong lịch sử tình huống tần vương ép căn không có bất kỳ xuất thủ cơ hội bởi vì chỉ có không tới ba vạn người lương quân trực tiếp dùng hai mặt hợp vây phương thức ngăn chặn cao câu ly quân vẫn cứ đem này một trăm năm mươi nghìn đại quân bước được lên trời không có đường xuống đất không có cửa cuối cùng chỉ có thể hướng này mặt bên trên núi vừa đánh vừa lui mà lương quân nhưng là thừa thắng xông lên đem tòa này núi vây được nước chạy không lọt như vậy rằng có thời gian rất lâu cao câu ly đại quân xin hàng mà lương thái tông nhưng là đem phần lớn mọi người thả trở lại từ đó phía sau cao câu ly đại quân chiến ý mất hết cũng không dám nữa cùng lương quân tác chiến trước lương thái tông an bài những cơ động kia binh lực trên căn bản có thể nói không có phát huy được tác dụng nhưng hiện tại nếu song phương đã rơi vào g i à n g co như vậy tần h vương tự mình dẫn chi này lực cơ động lượng t i ể u có ra tay cơ hội trên thực tế tần h vương đã sớm đã không kiềm chế được trong lịch sử thân t r i n h cao câu ly thời gian hắn từ lâu tiến nhập tuổi già tố chất thân thể đã sớm không còn nữa năm đó dũng vì lẽ đó mặc dù hắn có trong lòng trận giết địch cũng cuối cùng là có lòng không đủ lực húng chi vạn thừa tôn sư không thể khinh động vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể ngồi trấn chỉ huy nhưng hiện tại thân thể tố chất của hắn đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao Thậm các h anh linh h í bởi vì lấy anh linh trạng t i hiện tại xuất l ị h sử m ả người h cắt t bên n r o mà thu đ ợ c chính cũng có nước Lúc hạo nhiên chính khí gia trị, lại thêm hắn hiện tại cũng không có vua một nước bao quần áo. Lúc này không xông, vậy hay lại tại bao áo. sao? trọng quần này xông, tần vương gia vua trì, một trầm là l vậy vừa nói ra, nói chơi ù n lưng g sau ắ n binh tinh nhuệ người kỵ h c cũng đều kích động. Xong. Các người chơi động. Xông. người đều bây giờ còn nhớ được năm đó cùng thịnh thái tổ đồng thời s u n g phong lúc nhiệt huyết sôi trào mà hiện tại cùng tần vương s u n g phong hiển nhiên cũng giống như nhau để người kích động à. hai người này đều là thiên cổ tên i quân cũng đều xem như là hoàng đế bên trong giỏi nhất á n h Lương theo á Thái Thái đánh Thái thoát i khai khai phải nói, cãi khai miễn tại loài người tiếp siêu thoát rồi loại phi thăng tiên giới. Tông tên, thật, Thịnh Tổ thể tranh nhất Thịnh Tổ trận trận trù trong, Tông trực trù, thăng không không không hoàng nhưng hoàng càng cần đang hoàng còn cưỡng bên Lương nhưng nhân muốn mặc phạm mà phạm quốc có quốc được quốc quốc dù h ra là đế đế đế. là như vậy thần tiên đánh trận có thể nào không để người nhiệt huyết sôi trào theo thần vương dục ngựa mà ra năm ngàn kỵ binh các người chơi lập tức thôi thúc chiến mã giống như gió lốc từ trên sườn núi vọt xuống tới đánh về phía chiến trường Đã từng năm. chương ó một t ờ i t ba trăm bốn mươi ba anh linh triệu hoán chương ba trăm bốn mươi ba anh linh triệu hoán các người chơi theo tần vương từ trên sườn núi thẳng lao xuống đem yêu ma đại quân chặn ngang chém gãy bấm đầu đi đôi u trung ương chém gãy hoàn thành một cái tiêu chuẩn phân cách quy trình nếu như là nhân loại bình thường đại quân lúc này đã sớm đã triệt để t ă n vỡ nhưng ma binh tổ chế độ xác thực quá cao từng cái từng cái hãn không sợ chết cũng sẽ không bởi vì trên chiến trường tình huống mà r g rẻ dĩ nhiên không có giống như binh lính bình thường rơi vào hỗn loạn trái lại vẫn còn tiếp tục thử chiến bất quá này cũng, cũng không có nghĩa là tần vương chiến thuật không có dùng bởi vì đả kích không chỉ là sĩ khí còn có trận hình tại vũ khí lạnh thời đại trận hình là thắng bại then chốt trận hình tề chỉnh một phương đánh trận hình hỗn loạn một phương có thể chiếm cư ưu thế thật lớn cái này có thể đơn giản lý giải vì là trận hình tề chỉnh một phương mỗi lần đều là tại cục bộ nhiều đánh t i ê u diệt từng bộ phận cứu giống hai phe bộ binh chiến đấu song phương đều cầm trường thương trận hình nghiêm chỉnh một phương tạo thành trường thương chất liệt còn bên kia trận hình tán loạn như vậy trận hình nghiêm chỉnh một phương tự có thể đồng thời ra thương đem đối phương tán binh đâm chết mà tán binh ra thương cũng rất khó đối với một hoàn chỉnh h ạ n g ngũ tạo thành thương tổn vì lẽ đó trận hình c h a n h l ệ n h thường thường cũng là vũ khí lệnh thời đại chiến đấu đánh ra cách xa chiến tổn một cái yếu tố mấu chốt yêu ma tuy rằng có thể tăng lên sở hữu ma binh ý chí chiến đấu khiến chúng nó hãn không sợ chết nhưng bị quấy dày trận hình nhưng không thể lại lần nữa khôi phục đã như thế các người chơi vẫn là rất nhanh chiếm cứ thương phong mà cùng sau lưng tần vương các người chơi cũng lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là hình người cao tới chỉ thấy tần vương tại tiếp chiến trước đã lấy ra cái k i a trường siêu cấp đại cung cây cung dựng mũi tên dây như trăng tròn vèo to lớn mũi tên bay ra phía trước một tên cao câu ly kỵ binh lập tức ứng dây mà đ ổ rất nhiều các người chơi cũng theo sát tần vương bộ pháp bắt đầu cưỡi ngựa ban cung vòng thứ nhất xung phong t i ự u đã tại yêu ma trung ương phá tan rồi một lỗ hỏng nơi này là yêu ma vị trí trung quân trang bị cũng không tính là, là đặc biệt tinh xảo bởi vậy đối mặt chi này kỵ binh tinh nhuệ không có quá tốt phản kháng biện pháp tiếp theo song p ư ơ n g bắt đầu đánh giáp la cả tần vương trực tiếp xông tạ i nhất trước t i ệ n tay rút ra bên hông phiên bản g i ả i xà nhà đao một đao vung ra dường như cắt r a u g ọ t dưa các người chơi nhìn tần vương dáng người không khỏi được cảm khái này đặc biệt mới thật sự là treo bức các người chơi như thế nào đi nữa luyện e sợ không có khả năng luyện thành như vậy kỳ thực các người chơi cũng đã gặp một ít game thủ hàng đầu tại chiến trường bên trong mở ổ tổ biểu hiện t h như triệu hải bình phản tồn chờ chút những người này kỹ xảo chiến đấu đều mười phần tinh xảo nếu như phóng tại cuộc đời cao thấp cũng phải là một đời kiều tướng nhưng bọ nhiều lắm là một cái thời đại bên trong đứng đầu nhất nhân tài mà tần vương đây thuộc về là sở hữu thời đại nhân tài bên trong g ư ợ c lại đều cũng coi là treo bức nhân vật tần vương tại chiến trường bên trong chiến đấu chỉ có bốn chữ có thể hình dung đi bộ nhàn nhã kỳ thực rất nhiều người không lý giải tại sao này chút m a n h tướng thân kinh bác h chiến mỗi lần s u n g phong đều làm gương cho binh sĩ vẫn còn có thể toàn bộ cần toàn bộ đôi sống sót theo lý thuyết ngươi một cái người vọt tới mấy vạn người trong đại quân này mấy vạn người đều là lợn sao một người cho ngươi một cái ngươi đã sống treo điều này hiển nhiên là người bình thường hiểu nhầm kỳ thực tại chân chính mạnh tướng trong mắt chiến trận cùng người bình thường thấy hoàn toàn khác nhau mặc dù thân nơi bên trong chiến trường hỗn loạn đâu đâu cũng có tiếng la diết cùng đ a o thương đụng nhau mũi tên bay tán loạn nhưng kỳ thật đại bộ phận đối với chính mình cũng không có uy hiếp t ỷ như mười m bên ngoài trường thương năm m bên ngoài đại đao mười mấy m é t ở ngoài không biết từ cái nào bắn tới mũi tên nay chút kỳ thực đều không có gì quá lớn uy hiếp chân chính cần thiết phải chú ý cũng chỉ có trước mặt người một thanh này bổ tới đao hoặc là đâm tới trường thương vì lẽ đó nay chút mánh nhân chỉ cần vẫn quan tâm tình huống trước mắt thích đang giết chết đối với chính mình có thể sản sinh uy hiếp địch nhân là được rồi như vậy tuần hoàn nhiều lần tự có thể bảo đảm chính mình tại chiến trường bên trong đứng ở thế bất、bại. ngược lại là trôi đi bởi vì tại cảnh giới của bọn hắn phạm vi ở ngoài mới càng có thể trúng chiêu mà tần vương lúc này t i ể u đem chính mình vũ dũng hiện ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn bên hông hắn kết hợp có hai thanh xà nhà đao hơn nữa đều là dùng cho ngựa chiến phiên bản g i ả i xà nhà đao đương nhiên hắn cũng không phải là hai đao lưu sở dĩ kết hợp hai thanh đao chỉ là vì lấy phòng ngựa v ắ n nhất nếu như trong đó một cây đao chém được cố nhận còn có thể rút ra k h á c một cây đao tiếp tục chém năm đó cùng tống lao sinh trong chiến đấu tựu có sử liệu ghi chép đ ế vì là trôi đi bị chúng rút mà phúc chiến tay giết hơn m ư ơ i người hai đao tật t ế u dòng máu vào tay áo. vãi mà phục chiến có tần vương dẫn đầu các người chơi tự nhiên cũng là nhiệt huyết sôi trào tại ma binh trung ương bên trong đại trận nhiều lần xung phong tiến một bước đảo loạn yêu ma trận hình chỗ cao vài tên đại yêu cũng đang chú ý chiến trường lúc này chúng nó riêng phần mình còn đều có rất nhiều ma khí có thể đầu nhập chiến trường nhưng vấn đề là quy tự giả kỳ thực cũng còn không có ra tay m a vòng thứ nhất giao chiến hiện nhiên là quy tự giả chiếm cứ t h ư ợ n g phong tần vương lãnh đạo chi này quân đầy đủ sức lực trung ương n ở hoa trực tiếp đem ma binh trận hình k u ấ y lên mà phía trước ma binh tinh nhuệ bị quy tự giả mạch đa đội tinh nhuệ bộ binh cùng thần cơ doanh đứng vững căn bản không cách nào tiến thêm phía sau các người chơi kỵ binh lại tại c ắ t r a u gọt dưa bình thường đẩy về phía trước tiến vào tuy rằng yêu ma số lượng chiếm cứ thượng phong nhưng tại như vậy thế của dưới số lượng đã sớm không được quyết định tác dụng làm sao bây giờ ba cái đại yêu tất cả đều rơi vào trầm mặc mỗi lần chúng nó đều thử tại mới bắt đầu thăm dò bên trong chiếm cứ phía trên nói như vậy quy tự giả liền muốn trước tiên biến trận chúng nó tự có thể có rất lớn ưu như thế nhưng mỗi một lần nay loại thử cuối cùng đều là thất bại không phải không thừa nhận song p ư ơ n g tại bài binh bố trận phương diện t r a n lệnh xác thực không phải một chút cộng công không nhịn được nói ra Cái kia quy tự giả tất nhiên ở nơi này trong đại quy quân. này tự tất trong ở b ấ t quả là là chỉ m ấ y vạn va người, chỉ cần người tới. chỉ các cả đều cho khí đầu đem đều ma một ta, ta một đầu va tới. Bay tất liêm vẫn nộ nói t i ể u biết một đầu va tới ngươi thì lại làm sao xác định cái kia quy tự giả t i ể u nhất định tại trong đại quân chẳng lẽ liền không thể là đang vây công an thị thành trong quân đội thậm chí h ắ n lưu tại quy tự giả thành nét bên trong cũng có nói lúc này quy tự giả sức mạnh trên thực tế là chia làm ba cái bộ phận đệ nhất tự nhiên là lúc này giã chiến chiến trường thứ nhì là chính đang vây công an thị thành cái thứ ba là quy tự giả thành nét này ba cái khu vực đều có khả năng là quy tự giả chỗ ẩn thân nếu quả như thật đem tất cả sức mạnh giao cho cộng công để nó một đầu va tới như vậy đoán đúng tỷ lệ cũng chỉ có một phần ba điều này hiển nhiên là bay liêm cùng khoa phụ cũng không thể tiếp nhận cộng công v ẫ n nộ nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ khoa phụ nghĩ đến nghĩ không bằng như vậy đi v ừ i vặn chúng ta riêng phần mình phụ trách một cái chiến trường giã ngoại chiến trường an thị thành chiến trường quy tự giả thành nét này ba cái địa phương chúng ta riêng phần mình phụ trách một cái người nào thắng đem chiến trong sân dân bản địa huyễn ảnh đổi tận giết tuyệt lại đi viện trợ mặt khác hai phe cộng công nạo nên nói có thể hiện nhiên dưới cái nhìn của nó cái này bay liêm ngoại trừ cản trở không có tác dụng gì khác ba không được đích thân động thủ không nên bị c ả n tay bay liêm trầm m ặ t một hồi cũng nói ra có thể hắn cũng thấy rõ lúc này cùng cộng công khoa phụ tiếp tục nói dốc cũng rất khó có tiến triển gì nếu lẫn nhau ai cũng không phục a i vậy còn không như ai cũng bận rộn cộng công nói ra t ố t cái kia ta liền xuất lĩnh ma binh đi tiến công quy tự giả thấy nhét bay liêm nghĩ đến nghĩ đồng ý như vậy khoa phụ ngươi tới phụ trách g ã chiến chiến trường ta đi an thị thành cái này phân phối cũng coi như là phi thường phù hợp này ba cái đại yêu cường hạng cộng công lực buộc phát mạnh nhất đan thể lực sát thương là khả quan nhất để cái này đầu tiết h đại yêu đi tiến công quy tự giả thành nhất thích hợp nhất miễn cho hắn ở trong chiến đấu vừa lên đầu đem lớn chiêu ném loạn đi đánh quy tự giả thành nhất c h ỉ ít còn có thể nghĩ biện pháp v à mở t ư ờ n g thành khoa phụ sự chịu đựng kinh người am hiểu đánh lâu gia nhập giã chiến chiến trường phía sau lẽ ra có thể cùng quy tự giả dây dưa một phen cho tới bay liêm giả dối cơ cảnh giỏi về bảo mệnh từ nó đến khống chế an thị thành quân bảo vệ ma binh mới có thể kiên trì thời gian dài hơn thậm chí có cơ hội phản công l i ê n như vậy khoái t r á quyết định ba cái đại yêu rất nhanh hóa thân khói đen a i đi đường đấy hiển nhiên chúng nó lẫn nhau trong đó cũng đều có chút không l a ba không phải mau cách đối phương xa một chút mà tại này chút đại yêu có hành động ngay lập tức mạnh nguyên cũng thông qua tham thương biết được tin tức này một giây sau hắn đã làm ra hướng đối tất cả người chơi trong tầm mắt tất cả đều xuất hiện gợi ý của hệ thống tất cả chiết trận sống lại người chơi lập tức gia nhập quy tự giả thành nét h bảo vệ chiến cộng công khoa phụ bay liêm ba tên đại yêu đã r i ê n phần mình tiến về phía trước quy tự giả thành nét giã ngoại an thị thành ba đại chiến trường Đã k ba mở tên r i ệ u h cùng cựu đại yêu lần này trên chiến trường dĩ nhiên có ba tên i đại yêu đây chẳng phải là ngoại trừ hình thiên ở ngoài đại yêu toàn bộ đều đến n à y độ khó có chút ngoại hằng đi gặp phải tình huống như thế nghĩ nghĩ tần vương sẽ làm thế nào h ả hiểu trước tiên có tần vương hổ lao qua n một trận chiến bắt s o n g vương hiện tại có người chơi một trận chiến d i ệ n ba ma thì ra là như vậy thoải mái của ca nhanh sống lại trước tiên không muốn ly khai quy tự giả thành nét chuẩn bị tại thành nét bên trong phòng thủ giã chiến bộ đội cùng an thị thành công thành bộ đội đứng vững tính toán tình huống d ư ớ i có thể lấy mạng đổi mạng nhưng không cần thiết cố ý chết trở lại quy tự giả thành nét trước mắt còn an toàn các người chơi lập tức bắt đầu bài binh bố trận điều hành sức mạnh tấn ố t vương xuất lĩnh các người chơi tại ma binh chính giữa đại quân vãng lai xung đ g t dễ không biết bao nhiêu ma binh lúc này hắn song đao đều trải qua hạo nhiên chính khí gia trì vì lẽ đó cũng không sẽ cố nhận nhưng luân phiên tác chiến hạ xuống cũng đã là cả người đẫm máu tốt thoải mái ma binh ý chí chiến đấu hơn xa ở thông thường được nhận nhưng tần vương nhưng không có bất kỳ cảm giác thất bại bởi vì hắn m u ố n l à am hiểu đánh lâu tại hắn bình sinh đắc ý trong chiến đấu hơi một tí hai ngày không ăn ba ngày không giải giáp hiện tại mới đánh mấy giờ còn rất xa chưa tới cực hạn của hắn chỉ là theo khoa phụ gia nhập trên chiến trường thế c u ộ c lại xảy ra một ít biến hóa ma binh sự chịu đựng c h i ế m được tăng lên cực lớn không chỉ có như vậy còn có thể nhìn thấy giữa không trung một cái khoa phụ bóng mở tại xoay quanh bay lượn không ngừng đem ma khí vai hướng chiến trong sân bạc được vị trí để các người chơi khó có thể tìm tới đột phá khẩu Tần vương không khỏi được giận dữ phương nào yêu ma dám ở đây lỗ mãng nói hắn tây cung dựng mũi tên hướng về trên bầu trời bóng mở một mũi tên bắn ra vèo quan chú hạo nhiên chính khí lớn mũi tên dĩ nhiên đem khoa phụ tàn ảnh nháy mắt xuyên thùng đại yêu kêu t h ả m một tiếng ma khí nháy mắt tán loạn không dám lại xuất hiện ra bộ dạng k h i thực lấy khoa phụ thực lực lúc này nếu như tập trung toàn bộ ma khí hiện ra nguyên hình tần vương không có khả năng đánh thắng dù sao lúc này yêu ma sức mạnh tại cái này lịch sử mảnh cắt bên trong vẫn cứ chiếm cứ t h ư ơ phong nhưng khoa phụ không nghĩ thế thời gian hiện ra nguyên hình như vậy có thể sẽ bị quy tự giả nhầ ở loại tình huống này dưới nó tàn ảnh không chịu nổi tần vương mũi tên chỉ là khoa phụ tuy rằng không lại xuất hiện nhưng cũng như n g trong bóng tối chỉ huy ma binh chiến đấu song phương thế cuộc lại lần nữa rơi vào g i à n g co thần vương có chút đáng tiếc đáng tiếc trâm thủ hạ manh tướng không tại nếu như l ý tĩnh h ấ t chỉ kính đức thần thúc bảo chính biết tiết đám người ở đây chỉ là yêu ma không đáng nhắc tới có một tiết nhân quý cũng được ca hiện nhiên thần vương lúc này có chút không quá thích chứng hắn bình định thiên hạ trong quá trình rất nhanh tự thu phục đại lượng manh tướng mà này chút manh tướng lại tại hắn đánh thiên hạ trong quá trình vì hắn cung cấp rất lớn trợ lực các người chơi trầm mặc chốc lát yếu đ ớt nói ra vậy hạ lý tính là không có khả năng có ấ t chỉ kính đức cùng tần t h u ố c bảo này hai cái c ử a thần không có khả năng có chúng ta mở ra cái này lịch sử mảnh c ắ t trước không có cách nào dùng cái này lịch sử mảnh c ắ t bên trong nhân vật thế nhưng đời sau võ tướng nếu không ngài thích hợp dùng một chút thần vương có chút tiếp cận cũng thành hắn gọi cái gì lời còn chưa dứt liền thấy không chung một đạo trói mắt kim quang rơi xuống một tên chiến tướng chính rơi tại bên trong chiến trường đem chung quanh ma binh tất cả đều đập nát ấy mà kèm theo hắn lên sàn còn có một đoạn mở mán thi tử đêm qua dế mùa thu không ngừng tiếng kê sợ về ngàn rằng ngộng đã canh ba lên một mình lượn quanh cấp làm người lặng lẽ liêm ở ngoài tháng lở m ở minh bắt đầu vì công danh cụ núi tùng trúc lão ngăn trở đường về muốn đem tâm sự trả đàn ngọc chi âm ít dây o ạ n có ai nghe nghe được bài ca này thần vương phản ứng đầu tiên là khẽ to mày đại trượng phu sinh ở trong thiên địa làm phóng nửa rong r u ổ i khai sáng một phen sự nghiệp làm sao đa sầu đa cảm giả vờ phiên muộn chẳng lẽ thân là võ tướng không nên có một ít cảm dũng cảm thi từ sao bên cạnh có người chơi nhắc nhở bệ h ạ hắn có dũng cảm thi tử c h í khi đói ăn đồ bắt làm tù binh thịt cho cười khát uống hung nô hết u y làm sao thần vương này mới gật đầu này không sai thế nhưng trước vì sao các người chơi yên lặng mà nói ra vậy hạ kiến nghị ngươi cũng không cần hỏi nhiều hàn phủ nhạc tướng quân sự t ì n h biết rồi đối với ngươi huyết áp không tốt thần vương có chút khó lý giải tại sao người chơi nói ra vậy hạ ngươi có biết không cùng hàn phủ nhạc tướng quân đồng nhất triều đại thi nhân có câu thơ cơn giận dồn nén có lúc bài hát dây nước cô trung không đường khóc chiêu lăng hàn phủ nhạc tướng quân chính là gặp đáng giá nhất phải đến khóc chiêu lăng sự tình thần vương yên lặng gật đầu thì ra là như vậy nghĩ đến là một đại danh tướng gặp gỡ hôn quân làm nói hoài bão không được mở rộng chỉ có thể hận cư điển viên âu sầu mà chết t r u n g quanh người chơi đều trầm mặc chốc lát phía sau bọn họ yếu ớt nói ra vậy hạ ngươi khắp mọi mặt mới có thể đều là đứng đầu nhất nhưng cũng rất hiển nhiên trí tưởng tượng vẫn là thiếu sót một ít hiển nhiên tần vương có thể nghĩ tới cực đoan nhất tình huống đơn giản cũng chính là một đại danh tướng chiến công hiển hách nhưng cũng báo quốc không cửa chỉ có thể quy h ẩn điển viên căm d ậ n cuối cùng lão lấy hắn anh minh tân võ e sợ rất khó nhớ lại ra hàn phủ nhạc tướng quân tác lộ cũng rất khó nhớ lại ra một cái hoàng đế hạn cuối đến cùng có thể thấp tới trình độ nào. Tốt, hàng tướng quân. vậy thì để chấm nhìn nhìn thực lực của ngươi thần vương r ứ t lời trực tiếp thúc ngựa lao ra mà hàn phủ nhạc tướng quân cũng cầm trong tay trường thương t ù y tùng chịu đến hàn phủ nhạc tướng quân anh linh cảm cho đòi các người chơi cảm giác được toàn thân mình nháy mắt xung danh o sức mạnh phản phất lúc này bọn họ chính là đông chết không tháo dỡ phòng chết đói không cướp giật tinh nhuệ chi sư quay t r u n g quanh tại hàn phủ nhạc tướng quân xung quanh dường như núi cao bình thường không thể lay động hàn phủ n h ạ tướng quân phấn khởi trường thương đem trước mặt ma binh dồn dập đánh rơi ngựa dưới thần vương không khỏi được cười ha ha t u t không có ly tĩnh không có bất chỉ k mặc dù trăm vạn chúng làm khó dễ được ta nếu như tại trinh quán thời kỳ lấy hàn tướng quân tài ba của ngươi cũng nhất định có thể đánh ra diện quốc cuộc chiến các người chơi không khỏi được âm thầm thở dài ai nói không phải sao hàn phủ nhạc tướng quân t à i sao tại trong thi từ c ả m khái c h i âm ít giai đoạn có ai nghe đây không phải là văn nhân vì là thuế ruộng từ mới cường nói buồn hắn là thật không có c h i âm nhưng hiện tại hắn gặp c h i âm lương thái tông có thể nói là thiên hạ sở hữu danh thần tướng tài c h i âm chương ba trăm bốn mươi bốn hư thì lại thật kỳ thực hư cùng lúc đó quy tự giả thành tắc bên trong trong phủ thanh sở ca chờ mấy vợ l i chính đang thương thảo đối sách cho tới bây giờ giã ngoại chiến trường cùng an thị thành chiến trường đều đã xuất hiện một ít thương vong nay chút người chơi trở lại quy tự giả thành tắc bên trong không có lại trở về nguyên bản chiến trường mà là rất nhanh tụ họp lại chuẩn bị tại quy tự giả thành tắc bên trong n h a n chiến sắp đến ma binh mà lúc này sở ca nhưng là tại nghiêm túc quy hoạch c h ỉ n h trận đại chiến phương lược bắc thần trước mặt có to lớn chiến trường sa bản từ ở vào liêu c h ạ c h quy tự giả thành tắc mãi cho đến phía trước an thị thành lại tới giã chiến chiến trường tất cả đều ở trên sa bản biểu hiện được rõ rõ rằng, rằng chỉ là nhìn trên bản đồ ma binh phân bố các người chơi trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm trọng rất hiển nhiên ma binh sức mạnh muốn xa nhiều như quy tự giả đương nhiên chân chính quyết định toàn bộ chiến trường bên trong chiến lược không chỉ là tại chỗ mấy người này triệu hải bình đ á m người tuy rằng cũng ở tiền tuyến tham gia chiến đấu nhưng cũng thông qua người chơi đoàn đội nội bộ t á n c h u y ệ n liên tiếp nói tại tham dự thảo luận sở ca ngắm xa bàn cháu mày hắn nhìn nhìn trước mặt bắc thần hiện tại này loại cục diện e sợ ba cái chiến trường bên trong chí ít có hai cái chiến trường dùng xuất kỳ sách mới có thể thắng lợi lúc này mạnh nguyên vân tâm nhị dụng khống chế bắc thần hơi gật đầu sở ca có chút bất đắc dĩ ân cái gì ân a ta đây là đang trưng cầu ý kiến của n g ư ơ i a làm nờ tờ c ờ ngươi không bày mưu tính kế còn chưa tính người chơi đưa ra một cái phương lực ngươi dù sao cũng cho chút ám chỉ a nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không biết đóng vai b ắ c thần mạnh nguyên trong tay ép căn cũng không có kịch bản mang theo các người chơi sông thẳng lương triệu lịch sử mảnh cắt nguyên bản cũng là một lần cử chỉ mạo hiểm đánh cược đúng là tại này loại lịch do trạng thái dưới các người chơi cũng có thể nghĩ ra biện pháp hiện tại các ngươi dĩ nhiên đến trưng cầu ý kiến của ta điều này hiển nhiên là nghĩ mù tâm sở ca dọ xét một cái gặp bác thần t ờ ơ không động lòng cũng chỉ đành từ bỏ h u y n g tưởng vẫn là đạp đạp thật thật dựa theo mình quy hoạch đến căn cứ trước mắt lấy được tình báo này ba tên đại yêu theo thứ tự là phi liêm cộng công cùng khoa phụ nếu như chúng ta dựa vào man lực đi cứng đối cứng cơ hồ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ vì lẽ đó chúng ta phải nghĩ biện pháp lợi dụng nhược điểm của bọn nó tiêu d i ệ t từng bộ phận nói xong hắn liếc mắt nhìn bác thần mà bác thần thì lại là một bộ ngươi nói tiếp ta đang nghe dáng vẻ hoàn toàn không có bất kỳ muốn bảy m ư tinh kế dự định tại chỗ người chơi khác nhóm cũng dồn dập gật đầu hừm nhưng cụ thể làm sao tiêu diện từng bộ phận đây sở ca tiếp tục nói ra binh pháp có nói hư thì lại thật kỳ thực hư chúng ta muốn để yêu ma đoán không da của chúng ta bước kế tiếp hành động phần thắng t i ệ u sẽ lớn nói hắn một điểm an thị thành ta cho rằng đột phá khẩu t i ệ u tại an thị thành nhìn thấy người chơi khác tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút hắn tiếp tục giải thích nói cộng công cùng khoa phụ này hai cái đại yêu rất khó dùng kế mưu đi nhằm vào người trước đầu sát người sau tính nhẫn l ạ i mười phần tuy nói cũng có thể khiến chúng nó mắc lựa nhưng nhiều nhất cũng chỉ là có một ít tổn thất nhỏ rất khó lấy được quyết định gì tính thành quả nhưng phi liêm lại bất đồng phi liêm đang nghi hơn nữa rất am hiểu b ả n mệnh như vậy tính cách thích hợp nhất dùng kế bỏ thành chống tới đối phó cũng chính là nghĩ biện pháp dọa lui nó mọi người dồn dập gật đầu xác thực có đạo lý đối phó đầu tiết h yêu ma nhiều lắm là thông qua một ít d ụ địch cách khiến chúng nó đem sức mạnh lãng phí một ít nhưng nghĩ khiến chúng nó con đôi u chạy trốn là hầu như không thể cũng tỉ như trước hình tiên mắt gặp không thể cứu vãn lại vẫn muốn lưu lại chết dập đầu nay loại đại yêu ở người chơi nhóm ở thế yếu thời điểm nhưng có chút vừa n g tay chân bởi vì mặc dù thông qua một ít yêu kế tiêu hao sức mạnh của bọn họ song phương mạnh yếu so sánh vẫn cứ sẽ không có quá nhiều biến hóa phi liêm cũng không giống nhau nó tại đại yêu bên trong là nhiều nhất nghi hơn nữa rất yêu thích cầu thảm mệnh loại tính cách này thích hợp dùng kế bỏ thành chống tới đối phó nếu như có thể nghĩ biện pháp đem phi liêm dọa lui để nó vì bảo tồn thực lực mà chạy ra chiến trường như vậy các người chơi áp lực cựu sẽ giảm mạnh có thể vấn đề đến như thế nào mới có thể đem phi liêm dọa lui đây phi liêm mặc dù nhiều nghi mà đảm nhỏ nhưng nó nhưng cũng không ngu xuẩn tình huống trước mắt yêu ma hầu như toàn diện chiếm cứ thượng phong như thế nào mới có thể để nó tin tưởng mình nhất định muốn chạy trốn đây các người chơi rất nhanh cũng hướng sở ca đưa ra cái nghi vấn này sở ca định liệu trước nói ra rất đơn giản chúng ta đem trước chiến lược phương pháp trái ngược trước chúng ta chọn dùng cự đại hóa phương lược thời gian hình thiên cùng phi liêm nhiều lần đem triệu hải bình cùng với ta nhận thức thành bắc thần hóa thân cơ hội là bất kể đánh đổi sử dụng lượng lớn ma khí nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta nhưng cuối cùng nhưng phát hiện bọn họ ma khí tất cả đều lãng phí vì lẽ đó lần này chúng ta lại chọn một người ngụy trang thành bắc thần hóa thân để hắn đi chủ động tiến công an thị thành chúng ta không chỉ có muốn đem người này cự đại hóa cho phi liêm chế tạo áp lực còn muốn bày làm ra một bộ tập trung ưu thế sức mạnh theo chân nó l i ề u mạng tư thế để nó cho rằng thái độ của chúng ta là dù cho trận đại chiến này thua cũng nhất định muốn để nó chết đã như thế phi liêm thì có thể sẽ chạy trốn bên cạnh các người chơi r ồ n dập gật đầu、ứng. nghe n g lên tựa hồ rất có thể làm nhưng phi liêm nếu quả như thật tập trung ma khi đối với game thủ này hạ tử thủ đây sở ca cười ha ha khả năng này không cao hơn nữa mặc dù hắn thật sự rơi xuống tử thủ lại có quan hệ gì người chơi là có thể sống lại chúng ta tuy rằng thiệt thòi một ít quy tự giả sức mạnh nhưng này bản thân liền là đang đánh cuộc đ ị c h cương ta yếu hơn nữa đánh cuộc tỷ lệ thành công rất cao tại sao không thí một thí đây s ở ca một phen giải thích rất nhanh thuyết phục các người chơi hừng nghe lên có đạo lý có thể một thí cái kia vấn đề là nên do ai đi đây người này chọn thành vấn đề lớn nhất s ở ca khẽ mỉm cười trong lòng ta đã có thí sinh tốt nhất trên thực tế sâu tại lần trước quy tự giả viễn trinh thời điểm trong lòng ta tựu đã có cái này đại khái kế hoạch người đó chính là mạnh nguyên lúc này đang ở an thị thành dưới vé nước mò cá mạnh nguyên kém một chút phốc một tiếng phun ra ngoài a trên đầu hắn bay ra một cái dấu hỏi h i ệ n nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sở ca dĩ nhiên lại đột nhiên cụ đến chính mình những thứ khác các người chơi cũng có rất nhiều người đều không để ý giải a mạnh nguyên tại sao là hắn sở ca khẽ mỉm cười giải thích nói nguyên nhân rất đơn giản hắn là nhất dễ dàng bị phi liêm hoài nghi người t r ư ớ c phi liêm cùng hình thiên nhằm vào quy tự giả thân phận đã tiến hành hai loại bất đồng suy đoán chúng nó trước tiên đoán triệu hải bình lại đoán ta ta cảm thấy được đây cũng là dựa theo tư duy theo quản tính đến đoán chúng nó cho rằng uy tự giả nhất định là tương đối người ưu tú đồng thời nhiều lần tại trung cực thí luyện bên trong phát huy tác dụng nhưng kết quả nhưng đều không phải là này nhất định sẽ cho chúng nó rất đà kích nặng nề nếu như khiến chúng nó tiếp tục đoán nhất định sẽ đưa ánh mắt về phía loại thứ ba người cũng chính là tham dự rất nhiều lần trung cực thí luyện nhưng vẫn ẩ n nút rất tốt người vì lẽ đó mạnh nguyên là thí sinh tốt nhất n g h e xong lời nói này các người chơi bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy nếu như vậy suy đoán cái kia xác thực rất thích hợp a sở hữu người chơi đều cảm thấy được đây là một rất tốt sách lược ngoại trừ mạnh nguyên chính mình đương n h ị c h theo những người khác mạnh nguyên chỉ là một người chơi bình thường coi như thu được một ít quy tự giả sức mạnh chết rồi cũng có thể sống lại tổn thất hoàn toàn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận thế nào không thành vấn đề chứ sở ca p h thường chi kỳ tại đoàn đội trong cách hỏi mạnh nguyên cắn ra một cái không thành vấn đề được rồi Ca rất cao hứng, tốt. vậy thì tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chúng ta muốn bắt đầu manh công an thị thành an thị thành ở ngoài nguyên bản trong thành cao câu ly quân bảo vệ đã tất cả đều bị yêu ma b á m thân mà trên bầu trời một đoá mây đen đang không ngừng mà xoay quanh đó là dấu thật thể phi liêm đang không ngừng đem ma khí vãi xuống phía dưới ma binh ma binh d ò xét an thị thành sở hữu phương hướng tường thành hầu như không có lưu lại bất kỳ lỗ thủng đối với phi liêm mà nói nhiệm vụ của nó rất đơn giản chính là bảo vệ an thị thành mà tại này ba cái chiến trường bên trong nó cảm thấy được mình là an toàn nhất giã chiến chiến trường bên trong tuy rằng song phương đều vô hiểm khả thủ nhưng u y tự giả dù sao trong đó bông xuống lương thái tông cùng hàn phủ nhạc tướng quân này hai cái cường đại anh linh hơn nữa chủ lực đại quân cũng tập kết trong đó đưa cái này khó nhất g ặ m xương cốt giao cho khóa phụ quy tự giả thành tắc mặc dù coi như phòng giữ t r o n g vắng nhưng phi liêm biết cái này quy tự giả giả dối đa đoan ai biết quy tự giả thành tắc bên trong có hay không có mai phụ hơn nữa nơi đó dù sao cũng là quy tự giả đại bản doanh nghị muốn hồi viên kỳ thực cũng sẽ rất nhanh đem cái này cứng rắn xương cốt giao cho cộng công để nó đi cẩn thận mà va và vào cho tới an thị thành nhưng là ba cái chiến trường bên trong nhất không quan trọng trong lịch sử lương thái tông thân trinh cao câu li then chốt s ắ c thực ở chỗ đánh d ư ớ i an thị thành nhưng hiện tại quy tự giả cùng yêu ma cũng không phải tại phục hiện lịch sử n à y an thị thành đến cùng có thể hay không đánh xuống đối với quy tự giả tới nói kỳ thực không có trọng yếu như vậy quy tự giả đầu tiên phải bảo đảm quê quán của mình không ném thứ yếu phải bảo đảm tại trong giã chiến thắng được phía sau mới là cân nhắc công kích an thị thành vì lẽ đó phi liêm cảm thấy được chính mình hẳn là an toàn nhất coi như yêu ma muốn thua nó cũng có thể thừa dịp cộng công cùng khoa phụ hai cái đại yêu toàn bộ đều thất bại thời điểm nhân lúc loạn chạy trốn lại thêm an thị thành vốn là nằm ở thủ thế dễ t h ủ khó công vì lẽ đó phi liêm tương đối thích ý Vâng anh. trong thành bùng nổ ra tiếng vang ầm ẩm một viên đá tảng từ ngoài thành bay vào trực tiếp đập sập trong thành rất nhiều phong ố c không chỉ có là máy ném đá tại ném mạnh hòn đá cũng có pháo tại vanh kích t ư ờ n g thành bất quá phi liêm cũng không để ý cường đại như vậy khí giới công thành nếu như là tại chân thật trong lịch sử có lẽ sẽ rất khủng bố nhưng đối với từng cường hóa ma binh tới nói ngược lại cũng không khó đối phó chỉ cần không có cường đại quy tự giả tham gia chiến trường nó cần phải đều có thể rất dễ dàng ứng phó nhưng mà đúng vào lúc này một đạo trói mắt hào quang chiếu dọi tại chiến trường bên trong một tên binh lính bình thường đột nhiên biến được cự đại hóa trường kiếm trong tay v u n g người trực tiếp đem trước mặt ma binh tất cả đều như cắt cỏ giống như chém gãy hả không trung khói đen tụ lại sau đó lại từ từ tàn ra phi liêm sinh ra nghi ngờ tâm tình quy tự giả dĩ nhiên đem dân bản địa trước một bước cự đại hóa cái này quá khác thường nếu như là những thứ khác quy tự giả hành động này kỳ thực rất thông thường nhưng phi liêm đối với cái này quy tự giả quá hiểu biết người này m ư ờ i phần cẩn thận một chút hơn nữa từng chiêu từng thức đều hợp kết cấu trước mỗi lần chiến đấu quy tự giả đều là trước dùng dân bản địa huyền anh thăm dò đ ợ i đến yêu ma trước một bước không nén được tức giận mới đưa một bộ phận dân bản địa cự đại hóa ở trong chiến đấu chiếm hết thượng phong có thể nhưng bây giờ ra tay trước một bước có trò lửa nhất định có trò lửa phi liêm vốn nên lập tức đem ma binh cự đại hóa đến đ ư n g đối nhưng nói nhưng chần chờ ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trong sân này tên dân bản địa huyết ảnh nghiêm túc tỉ mỉ lệch xoạch chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn v u n g đầy mỗi một kiếm đều có thể chém giết đại lượng ma binh mà tại hắn dẫn g i á dưới sau lưng đại quân cũng mánh liệt mà lên thông qua thang mây cùng các loại khí giới công thành leo lên t ừ thành phi liêm càng thêm nghi ng bởi vì nó có thể có thể thấy này tên dân bản địa h ảo ảnh thân thủ kỳ thực cũng không ra sao đừng nói là cùng dĩ vãng những ưu tú nhất kia quy tự giả so với tự liền trước cái kia vài tên đã từng t ạ i đủ hướng mảnh cắt bên trong cùng chúng nó chiến đấu dân bản địa huyễn ảnh so với đều có t r ê n lệch không nhỏ mặc dù có thể có mạnh mẽ như vậy l ự c sát thương vẹn vẹn là bởi vì hắn trên người ngưng tụ tương đối nhiều hạo nhiên chính khí mà ma binh tại không có cự đại hóa tình hồ giới rất khó cùng hắn chống lại mà trừ hắn ra hiện trường dĩ nhiên không có bất kỳ một tên dân bản địa huyễn ảnh biến được to lớn người này tại chiến trường bên trong mười phần bắt mắt chờ chút cái này dân bản địa huyết ảnh tựa hồ có hơi nhìn quen mắt lúc trước mấy lần quy tự giả đột phá lịch sử m ạ n h cắt trong quá trình hắn tựa hồ cũng đều tham gia hơn nữa năng lực của hắn tựa hồ rất bình thường vừa không có cường đại thân thủ cũng không nhìn ra ưu tú mưu l ư ợ n g chẳng lẽ nói hắn mới thật sự là quy tự giả h i liêm đột nhiên có ý nghĩ như thế bởi vì lúc trước nó cùng hình thiên đã liên tục đã đoán sai hai lần cũng bước đầu ra kết luận quy tự giả tựa hồ không phải là thiên hướng về d ũ mánh hình cũng không phải thiên hướng về mưu lực hình như vậy hiện tại xuất hiện cái này dân bản địa tựa hồ tựu rất phù hợp loại tình uống thứ ba a hắn chính là chân chính quy tự giả độ khả thi rất cao tại cái này nháy mắt phi liêm thậm chí có lập tức thông báo cái khác hai tên đại yêu lập tức đến đây tiêu trừ ý nghĩ nhưng mà ý nghĩ này chỉ tồn tại một giây đồng hồ tự lập tức bị chính nó không đồng ý làm sao có khả năng tuyệt đối không thể nếu như này quy tự giả thật sự như chúng ta suy đoán là cái vừa không có cao siêu võ nghệ cũng không có cao minh lưu lược người bình thường vậy hắn lại tại sao lại ở đây cái thời điểm đặt mình vào nguy hiểm hoàn toàn không cần như thế huống chi suy đoán của chúng ta chưa chắc đã là thật sự có lẽ dân bản địa huyễn ảnh bên trong khác có võ nghệ cao cường hoặc làm ư u l ư ợ n cao minh người mà cái kia quy tự giả vẫn cứ ẩn giấu trong đó cố ý để cho chúng ta cảm thấy được quy tự giả là người bình thường lại cố ý chọn một cái bình thường dân bản địa lửa gạt ta mắc lửa trên bầu trời hắc khí biến ảo phi liêm trong lúc nhất thời khó có thể quyết định nhưng tại nó thời điểm do dự các người chơi đã thế như trẻ tre tại mạnh nguyên dẫn dắt d ư ớ i công phá an thị thành một mặt tường thành cũng tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh trên bầu trời ma khí nháy mắt tụ tập cùng lúc đó mấy cái cự đại hóa ma binh xuất hiện đánh về phía mạnh nguyên h i ể n nhiên phi liêm cũng chưa hoàn toàn quyết định không có một hồi đem sở hữu ma khí tất cả đều đập đi tiêu diệt cái này cự đại hóa dân bản đ ị a huyễn ảnh mà là lựa chọn dùng một bộ phận ma khí tăng cường ma binh đi ứng đối nhưng mà một giây sau cái này dân bản đ ị a huyễn ảnh lại trở nên lớn tại xác lập đối với mấy cái này ma binh sức mạnh tuyệt đối ưu thế đồng thời trên mặt của hắn cũng l é lên một ít tương đương phức tạp tâm tình tự a hồ là hơi chậm một chút nghi sợ hãi do dự trên bầu trời hắc khí lại lần nữa nắm chặn hiển nhiên phi liêm mẫn dễ chú ý tới điểm này hắn tự hồ thật sự rất hồi hộp cùng trước dân bản đ i ệ huyễn ảnh chương ba trăm bốn mươi lăm tránh đi phi liêm một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm cái này cự đại hóa dân bản địa huyết ảnh vừa quan sát nhất cử nhất động của hắn một bên nỗ lực hồi tưởng đã từng tại lịch sử mảnh cắt bên trong phát sinh điểm điểm dọn dọn nó nghĩ chỉ có thể làm mà đem cái này dân bản địa hảo ảnh sở hữu hình tượng tất cả đều tìm ra lại làm ra quyết định đương nhiên trong quá trình này tổn thất là tất nhiên